Thư hương cũng là cái thông minh, bị Tô Văn Nguyệt phái tới, tuy rằng lời trong lời ngoài cũng không có vì Tô Văn Nguyệt tranh công, cũng không có những cái đó nghe tới dễ nghe lời nói, chỉ là lại giản dị bất quá lời nói, lại làm này đó thương tàn bình sĩ trong lòng cảm kích đạt tới cực điểm. Nếu phu nhân đã phát thiện tâm, dù sao cũng phải làm những người này biết được, làm phu nhân trả giá không hưởng phí, tuy rằng phu nhân làm này đó cũng không có mua danh chuộc tiếng ý tứ, hoàn toàn chỉ là xuất phát từ đệ bụng. Nhưng bọn họ này đó làm hạ nhân đến vi phu nhân tính toán. Đa tạ phu nhân, phu nhân ân tình chúng ta nhớ kỹ. Này đó thương tàn binh sĩ có thể được đến Tô Văn Nguyệt như vậy chiếu cố, có ăn có trụ, còn được đến tôn trọng, đã thực cảm kích, không nghĩ tới còn có làm cho bọn họ càng ấm lòng sự tình. Bọn họ tuy rằng là ở trên chiến trường chịu thương, lại nói tiếp cũng là quang vinh bị thương, vốn dĩ sắc thật hẳn là được đến càng tốt chiếu cố, chỉ là hiện thực lại không như vậy tốt đẹp. Khi bọn hắn mất đi nguyên bản giá trị, Không thể thượng chiến trường chém giết, thân thể thượng có tàn tật, cơ hội trở thành một cái phế nhân, càng không thể có bất luận cái gì đi phía trước một bước cơ hội. Mặc dù phía trên đối bọn họ còn tính quan mang, khá vậy không tránh được sẽ bị phía dưới tiểu nhân tinh kê cắt sén, cuối cùng có thể được đến thiếu chi lại thiếu. Thuốc chi là thuốc trị thương loại này khan hiếm vật phẩm, dùng đến bọn họ này đó phế nhân trên người, chi bằng dùng ở hữu dụng, người trên người. Đạo lý là như thế này, hiện thực là như thế này. Bọn họ rơi vào đường cùng chỉ phải tiếp thu, chính là trong lòng rốt cuộc có bất bình, hiện giờ đã chịu tướng quân phu nhân như vậy đối đãi, phía trước đã chịu các loại ủy khuất cùng bất bình liền ở trong lòng khuyết tán mở ra, cũng bởi vậy phá lệ cảm động, tướng quân phu nhân nếu không phải chân chính quan tâm bọn họ, nơi nào sẽ chú ý những chi tiết này thượng độ vận. Phu nhân làm như vậy cũng không có cho các ngươi nhớ kỹ ân tình ý tứ, nếu là thật sự tưởng hồi báo phu nhân, về sau không cần làm có tổn hại tướng quân phủ sự tình, an an vân vân, chính là đối phu nhân báo đáp. Thư hương như vậy trả lời, ở đây thương tàn binh sĩ cũng chưa nói nữa, bởi vì lúc này nói thêm nữa cái gì có vẻ dối trá, chi bằng thật thật tại tại làm một chút sự tình, tới báo đáp phu nhân ân đức, phu nhân đối bọn họ ân tình, bọn họ nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Thư hương kỳ thật so tiểu hỷ còn muốn giỏi về quan sát cùng lợi dụng nhân tâm, cho nên mới sẽ được đến tô văn nguyệt trọng dụng, nhìn nhìn ở đây người hiển lộ biểu tình, liền minh bạch chính mình muốn hiệu quả đạt tới, rất là vừa lòng cùng tiểu hỷ cùng nhau rời đi. Thư hương, vẫn là ngươi lợi hại, nói mấy câu khiến cho bọn họ đối phu nhân mang ơn đội nghĩa, ta liền không như vậy bản lĩnh. Tiểu hỉ tràn đầy bội phục nói. Đối với Tô Văn Nguyệt coi trọng thư hương không có bất luận cái gì không vui cùng ý tưởng, ở nàng nghĩ đến, chỉ cần là đối phu nhân tốt sự tình, không có phản đối đạo lý, húng chi nàng trong lòng là thật sự bội phục thư hương bản lĩnh, chẳng sợ nàng đi theo phu nhân bên người, phu nhân dạy dỗ nàng lâu như vậy, nàng trong lòng minh bạch nàng là so ra kém thư hương bản lĩnh Thư lương đối phu nhân cũng trung thành và tận tâm, nàng sẽ không ghen ghét cũng sẽ không bởi vậy làm ra cái gì, Quan, Trọng là nàng trong lòng minh bạch, phu nhân là tín nhiệm nhất nàng, so đối bất luận kẻ nào đều tín nhiệm, chỉ cần minh bạch cái này như vậy đủ rồi. Thư lương có thể cảm giác được tiểu hỷ lời nói chân thành, cũng không có mặt khác gia đình giàu có nha hoàn vì tranh sủng các loại sử tâm cơ, bọn họ mấy cái đi theo phu nhân bên người, càng như là người một nhà, giúp đỡ cho nhau nâng đỡ, cho nên đối với tiểu hỷ. Cũng không có nói ra kiếp nhưng dối trá khách sáo nói. Tiểu hỉ, ngươi làm cũng không tồi, mỗi người am hiểu không giống nhau, có chút địa phương ta liền chưa chắc có ngươi làm tốt lắm, chúng ta cho nhau học tập, tóm lại đều là vì phu nhân làm việc, không tranh ưu khuyết điểm. Thư hương đồng dạng chân thành nói, quảng cáo, đối, chúng ta đều là vì phu nhân làm việc, không tranh ưu khuyết điểm, ngươi ta đều là tỉ muội Tiểu hỉ tán đồng nói, nói xong hai người nhìn nhau cười, cảm thấy nhiều chút thứ gì. Hai người cách đến càng gần. Thư hương cùng Tiểu Hỷ về tới Tô Văn Nguyệt bên người, lại thấy Tô Văn Nguyệt cầm một trương thiệp có chút xuất thần, cũng không biết tưởng chút cái gì, nhìn thấy bọn họ trở về, mới đưa thiệp bông. Phu nhân, này thiệp là, sẽ không lại gặp cái gì khó giải quyết sự tình đi. Tiểu Hỷ trực tiếp hỏi, cũng là xuất phát từ quan tâm cùng thói quen. Tô Văn Nguyệt nghe xong Tiểu Hỷ hỏi như vậy, cũng không có quái Tiểu Hỷ đi quá giới hạn hoặc là bất mãn, biết Tiểu Hỷ chính là như vậy cái tính tình cũng là xuất phát từ quan tâm nàng. Thư hương ở một bên nhìn lại rất hâm mộ, lại cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Tuy nói nàng trên nhiều khía cạnh đều so tiểu hỷ có khả năng ưu tú, nhưng ở phu nhân trong lòng vị trí là vĩnh viễn so ra kém tiểu hỷ, chẳng sợ nàng biết phu nhân đối nàng cũng rất là tín nhiệm. Nàng tổng cảm thấy tiểu hỷ cùng phu nhân chi gian nhiều nào đó các nàng không có đồ vật, có lẽ là tiểu hỷ từ nhỏ đi theo phu nhân bên người, nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra tới cảm tình duyên cớ Tiểu Hỷ đối phu nhân không có các nàng trong lòng như vậy kính sợ, liền tỉ như vừa mới như vậy vấn đề, Tiểu Hỷ có thể như vậy trực tiếp không cần nghĩ ngợi hỏi ra tới, nàng lại không thể, là tính cách vấn đề, cũng là thiếu Tiểu Hỷ như vậy một phần xích tử chi tâm. Tiểu Hỷ đối với phu nhân chân thành, chỉ cần là vì phu nhân tốt, căn bản không để bụng chính mình có thể hay không bị trách tội, là thành chủ phụ đưa tới thiệp, mời ta đi tham gia ngắm hoa yến. Thấy Tiểu Hỷ vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng nhìn nàng, Tô Văn Nguyệt lắc lắc đầu nàng vừa mới bất quá là nghĩ tới một ít chuyện khác cứ nghe âm lệ hoa cùng trần lệ trước hai ngày lần lượt đi tới phái thành lần này mở tiệc chiêu đái thượng không ngoại lệ nói hẳn là cũng sẽ có các nàng nghĩ đến thành chủ con gái duy nhất lưu Hân như đối lưu tú rất là ân cần trong khoảng thời gian này thường xuyên hướng lưu tú chô đó chạy hiển nhiên có như vậy chút ý tứ mà thành chủ cũng không có ngăn cản mà là nhậm này phát triển tô văn nguyệt rất muốn biết âm lệ hoa sẽ là cái gì cái phản ứng gặp được lưu tú như vậy nam nhân làm hắn thế tử thật là rất xui xẻo như vậy nam nhân trong mắt trừ bỏ sự nghiệp không biết lại không có nửa phần thiệt tình tiểu hỷ nghe được là thành chủ thiệt mời thỉnh tô văn nguyệt đi ngắm hoa trên mặt lo lắng nửa điểm cũng không có giảm bớt ở nàng xem ra bởi vì chu giao sự tình bọn họ cùng thành chủ phủ người đã kết toán kia chu giao chính là thành chủ phu nhân cháu ngoại gái chẳng sợ cảm tình chỉ có giống nhau nhưng rốt cuộc là ruột thịt cháu ngoại gái đối với lần trước phu nhân như vậy chói lọi đánh chu giao mặt đem người oanh đi ra ngoài hành vi cũng đủ đắc tội thành chủ phu nhân. Phu nhân, kia thành chủ phu nhân sẽ không bởi vì cái kia điên nữ nhân sự tình trả thù ngài đi. Sẽ không, thành chủ phu nhân sẽ không như vậy tiểu nhân khí lượng, lại đến lần này ngắm hoa hiến, kỳ thật là có cùng đại gia liên lạc cảm tình ý tứ, chẳng sợ thành chủ phu nhân bởi vì chu giao sự tình mà đối ta có điều bất mãn, ít nhất mặt ngoài sẽ không làm ra quá phận sự tình, chỉ cần như vậy, nhà ngươi phu nhân ta là có thể ứng phó đến tới. Tô Văn Nguyệt Tràn đầy tin tưởng nói một chút cũng không lo lắng bởi vì chu giao sự tình sẽ bị thành chủ phu nhân làm khó dễ theo tư liệu biểu hiện thành chủ phu nhân mặc dù không phải quá thông minh cũng tuyệt đối không ngu này liền vậy là đủ rồi chỉ cần không quá xuẩn mặc dù khó xử cũng sẽ không làm ra quá phận sự tình rốt cuộc lưu văn dung sớm tại hàn vũ tới cửa vì nàng thảo công đạo thời điểm liền biểu lộ thái độ hàn vũ trở về thời điểm đã biết tô văn nguyệt muốn tham gia thành chủ phu nhân tổ chức ngắm hoa yến tâu mày lại là thực không yên tâm liền trong khoảng thời gian này trong tay hắn lại có không ít tin tức thành chủ phụ thoạt nhìn nhất phái thái bình kỳ thật nội bộ sóng ngầm mấy liệt đó là lần trước nhìn như lại xuẩn lại không đầu góc điên nữ nhân kỳ thật cũng là trong ngoài không đồng nhất thân phận rất có vấn đề hàn vũ lần trước tự mình đi thành chủ phủ cấp tức phụ thảo công đạo lưu văn dung biểu hiện ra ngoài thái độ tuyệt đối sẽ không khinh tha chu giao lấy hàn vũ suy đoán rất lớn khả năng sẽ đem chu giao đuổi ra thành chủ phủ mặc dù không phải cũng sẽ cấp chu giao một cái tương đương nghiêm khắc giao hấn chỉ là kết quả lại rất ra ngoài người dự kiến ngày ấy lúc sau chu giao chẳng những không có bị đuổi ra thành chủ phủ không quá mấy ngày liền ở bên ngoài rêu giao chỉ là không dám xuất hiện ở hắn cùng hắn tức phụ trước mặt hàn vũ tin tức linh thông vẫn là được đến tin tức tự nhiên là rất không vừa lòng kết quả này bất quá trong lòng minh bạch bên trong có kỳ quặc hơn nữa bọn họ là đầu nhập vào ở người khác địa bàn thượng cho nên không có tùy tiện tìm tới môn mà là ngầm tra xét lúc này mới phát hiện chu giao không ổn Đặc biệt là cái này Chu Giao, tuy rằng có thể tra được thân phận có vấn đề, lại tra không đến cụ thể kết quả, Chu Giao lại chạy đến Tô Văn Nguyệt trước mặt tới giả ngây giả dại, động cơ cùng dụng tâm thật sự khả nghi, làm người không thể không phòng bị. Làm sao vậy? Bất quá là cái ngắm hoa hiến mà thôi, ta sẽ tiểu tâm hành sự, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, ngươi đừng lo lắng. Tô Văn Nguyệt rõ ràng thấy được Hàn Vũ không yên tâm, đó là Trấn An nói. Hàn Vũ xem Tô Văn Nguyệt như thế, không những không có yên tâm. Ngược lại càng thêm lo lắng, liền sợ tức phụ quá mức đại ý, khỉ la liền phải đã trở lại, nàng sẽ võ nghệ, ngươi đem nàng mang theo trên người, cũng có thể nhiều điểm bảo đảm, miễn cho bị người tính kế. Thành chủ phủ càng thêm dối loạn, thành chủ ba vị công tử nội đấu lợi hại, hành sự không cố kỵ, vì tranh đoạt hạ giới thành chủ vị trí, ai biết có thể làm ra cái gì tới, ngươi chú ý chút, không cần bị liên lụy đi vào. Tô Văn Nguyệt nghe Hàn Vũ nói như vậy, quả nhiên để bụng một ít, nghiêm mặt nói, tướng công, ngươi yên tâm. Ta đã biết, sẽ tiểu tâm hành sự. Hàn Vũ gật gật đầu, lại dặn dò vài câu, mới bung ra, hướng thư phòng bên kia đi, trên mặt khôi phục như thường, làm Tô Văn Nguyệt nhìn không ra cái gì, trong lòng sầu lo lại không có giảm bớt, bất quá không phải vì Tô Văn Nguyệt tham gia ngắm hoa hiến sự tình, mà là vì ba cái hài tử. Phía dưới truyền đến tin tức, bọn họ hộ tống ba cái hài tử, mau đến nửa đường thời điểm gặp mai phục cùng tập kích, bọn nhỏ đều bị điểm tiểu thương, tuy rằng không nghiêm trọng, Hàn Vũ là lo lắng bọn nhỏ trong lòng sẽ có bóng ma. Lo lắng về lo lắng, Hàn Vũ phái càng nhiều người bảo hộ ba cái hài tử, lại không có mặt khác động tác, đây là loạn thế, bọn nhỏ về sau nếu muốn đi theo bọn họ bên người, về sau chuyện như vậy còn nhiều nữa, chỉ có thể học được kiên cường cùng thích ứng, nếu là cái này đều làm không được, vậy không xứng làm hắn Hàn Vũ hài tử. Nam nhân cùng nữ nhân không thể, đối hài tử càng có thể buông ra tay, chẳng sợ trong lòng quan tâm, chỉ cần có thể bảo đảm hài tử an toàn. Chỉ là hàn vũ lo lắng tức phụ đã biết lo lắng, cho nên cũng không có lộ ra nửa điểm khẩu phong. Quảng cáo Tức phụ thân mình vốn dĩ liền không tính quá hảo, mặc dù hiện tại rèn luyện hảo một ít, vẫn là không thể quá mức suy nghĩ. Đây là đại phu công đạo quá, nhiều suy nghĩ háo dễ dàng hao tổn tâm mạch, đặc biệt là tức phụ như vậy để ý hài tử. Chẳng sợ biết hài tử là an toàn, trong lòng lo lắng cũng là không thiếu được, đơn giản chờ đến bọn nhỏ tới rồi lại nói. Chỉ là theo nhật tử càng thêm tiếp cận. Tức phụ luôn là liên tiếp hỏi bọn nhỏ sự tình, hắn sợ nhất thời không chú ý, làm tức phụ nghĩ nhiều, cho nên dứt khoát một đầu chui vào thư phòng, vốn dĩ mới vừa tiến vào đóng quân sự vụ cũng sát thật phồn đa, xử lý tốt, sau này mới có thời gian nhiều bồi bồi tức phụ hài tử. Tô Văn Nguyệt đối Hàn Vũ càng thêm hiểu biết, trong lòng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, bất quá Hàn Vũ làm không có gì dấu vết, nàng cũng chính là hiện lên một lát như vậy cảm giác, liền không có nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ ba cái hài tử, nàng đem hết thể đều bố trí hảo. Bọn nhỏ phòng, thư phòng, còn có ngày thường ngoạn nhạc thả lòng địa phương, sân tuy rằng không lớn, lại nơi trốn lộ ra nàng dụng tâm dấu vết. Giờ phút này tinh ca nhi ba cái tuy rằng một đường ăn không ít khổ, tinh thần trạng thái lại cũng không tệ lắm, nghĩ liền phải nhìn thấy cha mẹ, lại khổ lại mệt cũng không có đoán giận nửa câu. Cắn răng chịu đựng, cho dù là bị đánh bất ngờ bị thương, bọn họ cũng không có kêu lên đau đớn, ngoan ngoãn nhậm đại phu thế bọn họ xử lý miệng vết thương, chính là thân là nữ hài nhi ngữ tỷ nhi cũng là như thế. Làm hộ tống bọn họ thị vệ trong lòng đều hảo sinh bội phụ, không hổ là tướng quân hải tử. Không phải giống nhau hải tử có thể so sánh, như vậy còn tuổi nhỏ, cư nhiên liền như vậy hiểu chuyện, làm cho bọn họ cũng bất việc không ít, cũng miễn bọn họ làm hộ vệ đồng thời, còn muốn đảm đương vũ em hống hải tử. Nơi này biên cũng có hơn phân nửa là tinh ca nhi công lao, lại nói tiếp Tô Văn Nguyệt cùng Hàn Vũ luôn là bận quá, so với bọn họ này đương cha mẹ, tinh ca nhi cái này làm đại ca ngược lại là đem cha mẹ trách nhiệm đều khiên xuống Yêu quý giáo dục đệ mùa ơi. bất luận là sinh hoạt thượng, học tập thượng, vẫn là tư tưởng thượng, đều là hắn một tay dạy dỗ. Hiệu quả như vậy so Tô Văn Nguyệt giáo lên hiệu quả còn muốn hảo rất nhiều, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Tinh ca nhi bề ngoài tuổi tắc vốn là cùng thần ca nhi ngữ Tỷ nhi giống nhau đại, thần ca nhi cùng ngữ Tỷ nhi so với bọn hắn cùng lắm thì một lát ca ca đều có thể làm được như thế. Khơi dậy không chịu thua tính tình, đối ca ca đã sùng bái, lại tưởng nỗ lực đuổi theo, bắt trước tinh ca nhi hành vi. Tại đây dần dần học tập trưởng thành trung, trải qua sự tình nhiều, cũng càng thêm hiểu. Chuyện. Đại ca, ngươi thế nào, có phải hay không rất đau? Thần ca nhi cùng ngữ tỷ nhi hốc mắt phiếm hồng nhìn tinh ca nhi cánh tay thượng một đạo rất dài miệng máu, lo lắng vô cùng, cường lực chịu đựng, nước mắt mới không có rơi xuống. Đại ca nói qua, hảo hài tử phải kiên cường, không thể tùy tiện khóc. Không có việc gì, đại ca nhịn được, bất quá là bị môi đinh một cái miệng nhỏ, một chút đều không đau, các ngươi không cần lo lắng tinh ca nhi xem đệ đệ muội muội nhìn hắn thương hốc mắt đều đỏ một bộ sắp khóc bộ dáng cười an ủi nói tuy rằng không có khả năng thật sự không đau điểm này đau hắn sắc thật không đệ bụng lại không phải thật sự tiểu hài tử bất quá đệ đệ muội muội như vậy lo lắng cho mình tinh ca nhi trong lòng vẫn là thứ có tiếc đời trước hắn khuyết thiếu tình thương của mẹ cũng đồng dạng không có huynh đệ tỉ mội quan ái nữ nhân kia sinh cùng hắn cũng không phải là huynh đệ đời này trời cao đại khái đền bù hắn làm hắn có tốt như vậy một cái mẫu thân đồng thời còn có đáng yêu đệ mội. Thần ca nhi cùng ngữ tỷ nhi một chút cũng không tin tình ca nhi những lời này, vẫn như cũ là hồng hốc mắt, đại ca, ngươi gạt chúng ta, sao có thể không đau, chúng ta chỉ là bị điểm tiểu thương, bị cắt qua vài đạo miệng nhỏ, đều rất đau, Ngươi cánh tay thượng bị hoa bị thương như vậy đại một lỗ hồng, khẳng định rất đau, đều là chúng ta không tốt, mới có thể hại đại ca bị thương. Vốn dĩ tinh ca nhi tuy rằng là cái hài tử, võ nghệ lại là thực không tồi, tuy rằng cực hạn với tuổi phát huy không ra một ph nhưng cũng đủ để ở hộ vệ bảo hộ dưới bình yên, vì bảo hộ tuổi nhỏ đến đệ đệ muội muội, mới bị những cái đó thích khách cấp bị thương. Thần Ca Nhi cùng ngữ tỷ nhi là tận mắt nhìn thấy đến một màn này, kia thích khách kiếm liền phải đâm đến bọn họ trên người, là Tình Ca Nhi ở bọn họ trước người, vì bọn họ chặn thích khách kiếm, chính mình cũng bị thích khách đâm bị thương, lúc ấy huyết liền bắn ra tới, đem bọn họ cấp xem choáng váng, cũng chân chính minh bạch Tình Ca Nhi nói huynh đệ tỷ muội tình là ý gì. Không có việc gì, đại ca thân là nam tử hán Điểm này tiểu thương tiểu đau còn có thể chọc trụ, các ngươi đừng lo lắng, thực mau chúng ta liền có thể nhìn thấy cha mẹ, chúng ta nên vui vẻ mới là. Tinh ca nhi tuy là an ủi đệ muội, không nghĩ làm đệ đệ muội mội quá tự trách, nói đến nơi này lại là phát ra từ thiệt tình, trên mặt tự nhiên toát ra tươi cười. Thần ca nhi cùng ngữ tỷ nhi nói chuyện này cũng là vui vẻ, rốt cuộc là chân chính hài tử, quả nhiên đem tự trách cùng ấy nấy ném tại sau đầu, lập tức trở nên vô cùng cao hứng. Đại ca nói chính là đâu? Chúng ta thực mau liền có thể nhìn thấy cha mẹ, ta hảo tưởng mẫu thân à, mẫu thân hương hương, sẽ cho chúng ta kể chuyện xưa, còn sẽ hống chúng ta ngủ. Thần ca nhi vẻ mặt hoài niệm bộ dáng, nhắc tới tô văn nguyệt thời điểm đôi mắt sáng lấp lánh, chàng ngập không muốn xa rời cùng nụ mộ. nữ tỷ nhi cũng là đồng dạng, tán đồng gật gật đầu, ta cũng tưởng mẫu thân, còn tưởng cha, cha cùng mẫu thân giống nhau rất tốt với ta. Tưởng sớm một chút nhìn thấy cha mẹ các ngươi liền phải ngoan ngoan nghe lời, nghe thị vệ thúc thúc nói như vậy mới có thể nhanh lên đến cha mẹ chỗ đó tinh ca nhi đó là nhân cơ hội nói thần ca nhi cùng ngữ tỷ nhi ở bạn cùng lứa tuổi chung đã tính thực nghe lời cùng hiểu chuyện bất quá rốt cuộc là cái hài tử cũng sẽ co bướng bình cùng gây sự thời điểm lần này gặp nạn có chút nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ nghịch ngợm duyên cớ chúng ta sẽ nghe lời tuyệt đối sẽ không cấp thị vệ thúc thúc thêm phiền thần ca nhi cùng ngữ tỷ nhi vội vàng bảo đảm có lúc này đây giao hấn bọn họ cũng không dám nữa như thế Lúc này đây làm hại đại ca bị thương, bọn họ trong lòng đã thực ấy nấy. Tinh Ca Nhi thấy Thần Ca Nhi cùng Ngữ tỷ Nhi như thế, rất là vừa lòng, Thần Ca Nhi cùng Ngữ tỷ Nhi tuy rằng ngẫu nhiên khó tránh khỏi nghịch ngợm, lại rất giữ chữ tín, phàm là nói ra nói liền sẽ làm được. Thực hảo, các ngươi biểu hiện hảo, ta sẽ ở cha mẹ trước mặt thế các ngươi nói tốt." Dĩ vãng Tinh Ca Nhi nói như vậy, Thần Ca Nhi cùng Ngữ tỷ Nhi tất nhiên cao hứng, lần này lại có bất đồng phản ứng, Thần Ca Nhi đầu tiên đứng ra. Đại ca ngươi đã nói thân là nam tử hán làm việc phải có đảm đương đã làm sai chuyện tình chính là làm sai lần này là ta cùng ngữ tỷ nhi sai rồi không nên nghịch ngợm thiếu chút nữa gặp phải đại họa tới rồi cha mẹ trước mặt chúng ta sẽ thừa nhận sai lầm sẽ không lại cùng trước kia như vậy không hiểu chuyện ta về sau cũng sẽ hảo hảo học bản lĩnh luyện công phu về sau liền có thể bảo hộ đại gia sẽ không lại làm những cái đó người xấu có khi dễ chúng ta cơ hội nhị ca nói không sai đại ca ngữ tỷ nhi sẽ không trốn tránh trách nhiệm sẽ không trốn tránh trách phạt, về sau sẽ hảo hảo nỗ lực bằng cấp, học giỏi bản lĩnh bảo hộ người nhà, đánh chạy những cái đó người xấu. Ngữ tỷ nhi thấy thần ca nhi như thế, cũng vội vàng nói, không nghĩ lạc hậu quá nhiều. Quảng cáo Người có trải qua lúc sau luôn là trưởng thành đặc biệt mau, mặc dù thần ca nhi cùng ngữ tỷ nhi chỉ là chân chính hài tử, trải qua lần này sự tình hiển nhiên thành thuộc hiểu chuyện không ít, bọn họ vốn chính là thông tuệ, lại có tinh ca nhi ở một bên đề điểm, là chân chính minh bạch một ít đạo lý. Hàn Vũ tuy rằng muốn cho bọn nhỏ ăn nhiều chút khổ, càng có thể minh bạch hiểu chuyện, nhưng lại không phải không quan tâm hài tử, ngược lại lúc nào cũng chú ý bọn nhỏ hướng đi, nhìn đến ám vệ chuyển quay lại tới tin tức, trong lòng thực sự vui mừng, lại rất có làm cha kiêu ngạo cảm, rất muốn lập tức liền đem tin tức cùng tức phụ chia sẻ, chỉ là chuyện này tạm thời còn không thể làm tức phụ biết, mới nhìn xuống. Tức phụ, ngươi không biết, chúng ta hài tử hiện giờ càng thêm tiền đồ, không hổ là ta hàn vũ hài tử, ngươi đem bọn họ giáo thật tốt quá. Hàn Vũ đối với trước mặt tờ giấy lầm bầm lầu bầu nói, cảm thấy tinh ca nhi rất có đương đại ca tấm gương. bất quá rốt cuộc chỉ là đem tinh ca nhi trở thành hài tử tới đối đãi, cho nên đem bọn nhỏ hiểu chuyện nguyên nhân đều quy công đến Tô Văn Nguyệt trên người, trong lòng càng thêm cảm kích cùng may mắn chính mình cưới cái tốt như vậy tức phụ, mới có như vậy hiểu chuyện nghe lời thả lại thông minh lanh lợi hài tử. Nếu tinh ca nhi bị thương, truyền lời qua đi, làm cho bọn họ thả chậm thời gian lên đường, hết thể lấy tinh ca nhi thân thể làm trọng cần phải muốn đem Tinh Ca Nhi trên người thường chứa khỏi, không lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm cùng dấu vết. Hàn Vũ tuy rằng cảm thấy nam tử Hán bị thương một chút lưu điểm hẳn không tính cái gì, rốt cuộc còn không có quên Tinh Ca Nhi mấy cái còn chỉ là hài tử, không yên lòng Tinh Ca Nhi trên người thường, đó là phân phó nói. Hắn liền tính đối bọn nhỏ lại khắc nghiệt, cũng không đến mức bỏ qua bọn họ thân thể. Hàn Vũ phân phó đi xuống làm phía dưới người chậm rãi lên đường, lợi cho Tinh Ca Nhi dưỡng thương, Tinh Ca Nhi tam huynh muội ngược lại không phối hợp. Muốn sớm một chút nhìn thấy cha mẹ, một cái kính thúc dục thị vệ lên đường, trừ phi tất yếu, không chịu dừng lại nghỉ ngơi, không ngừng lên đường, nhưng thật ra càng thêm rèn luyện sức chịu đựng. Đối với này hết thảy, Tô Văn Nguyệt cũng không biết, tuy rằng trong lòng luôn là nhớ mong ba cái hài tử, biết bọn nhỏ liền sắp tới rồi, hơn nữa từ Hàn Vũ chỗ đó được đến bọn họ lên đường bình an tin tức, đó là không có nghĩ nhiều, chỉ một lòng chờ bọn nhỏ đã đến. Chờ đợi nhật tử quá đến chậm cũng quá đến mau, ngắm hoa hiến nhật tử cũng tới rồi. Một ngày này Tô Văn Nguyệt trang điểm hơi hiện hoa lệ, mang theo khỉ La cùng thư hương, bị Hàn Vũ tự mình đưa đến thành chủ phủ cửa. Sợ Tô Văn Nguyệt đại ý bị người tính kế lợi dụng, Hàn Vũ lại dặn dò mấy lần, mới phóng Tô Văn Nguyệt đi vào. Tô Văn Nguyệt đến thời điểm, ở đây đã tới rồi đại bộ phận người, bất quá thân phận phần lớn không cao. Đây cũng là này đó hậu trạch nữ quyến lệ thường, giống nhau thân phận cao quý một ít đều tương đối rụt rè, luôn là tới rồi cuối cùng thời gian mới lên sân khấu, có vẻ thân phận tôn quý bất đồng giống nhau. Mà không phải sớm tới chợ ở chỗ đó, đương nhiên, cùng gia chủ người quan hệ mật thiết nói lại ngoại trừ. Văn Nguyệt, ngươi cũng tới rồi, ta đang lo ở chỗ này không cái người quen, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Tô Văn Nguyệt vừa rồi tiến vào sân, đó là có cái quen thuộc thanh âm vang lên, Tô Văn Nguyệt nhìn đến trước mắt âm lệ hoa, trước sau như một hiển huệ đoan trang bộ dáng, lại thêm vài phần lệ sắc, bất quá hôm nay này thái độ, so với Di Vãng chỉ là xa cách khách sáo giao hảo, muốn thân thiện rất nhiều. Tô Văn Nguyệt hơi chút tưởng tượng liền minh bạch trong đó đạo lý, nghe âm lệ hoa lời trong lời ngoài lộ ra thân cận ý tứ, ước chừng là đã biết lưu hân như tồn tại, cảm giác được uy hiếp, cho nên muốn đem nàng kéo đến nàng trận doanh, nhưng thật ra cái thông minh nữ nhân, chỉ là âm lệ hoa cùng mặt khác nữ nhân chi gian tranh đấu, nàng cũng không tưởng tham dự trong đó, cũng hoàn toàn không cái này tất yếu, nàng hậu thuẫn là hàn vũ, chỉ cần hàn vũ ổn định vững chắc, nàng vị trí liền ổn định vững chắc, căn bản không cần thông qua loại này phương pháp tới củng cố miễn cho bị liên lụy trong đó ngược lại liên lụy Hàn Vũ, Tô Văn Nguyệt trong lòng minh bạch, bất quá cũng không thể làm quá rõ ràng, cùng Âm Lệ Hoa Hàn Huyên vài câu, đó là thấy được Trần Lệ lại đây. So với Âm Lệ Hoa, Tô Văn Nguyệt ngược lại tình nguyện cùng Trần Lệ giao tiếp, không như vậy tâm mệt. Âm Lệ Hoa tuy rằng phía trước cùng nàng ở chung còn tính không tồi, bất quá người như vậy, không để cập ích lợi còn hảo, một khi để cập ích lợi, tính kế khởi ngươi tới không thương lượng, mà Trần Lệ, tuy rằng nữ nhân này dã tâm bừng bừng, rất có quyền lợi dù. Lại so với so trực tiếp, hơn nữa phía trước Hàn Vũ cũng không biết làm chút cái gì, làm vốn đang có chút mơ ước nam sắc Trần Lệ, thấy Hàn Vũ liền cùng như chuột thấy mèo vậy, không thế nào dám tinh kế đến trên người nàng. Càng quan trọng là Trần Lệ cùng Tô Gia đạt thành nào đó an ý hòa ước định, cũng không giống phía trước, lẫn nhau chi dàn cũng không có ích lợi liên lụy, thậm chí có chút ích lợi là liền ở bên nhau, về sau so thế nào ai cũng không biết, ít nhất hiện tại Tô Văn Nguyệt không cần quá phòng bị Trần Lệ. Hàn phu nhân, chúng ta đã lâu không thấy. Hàn phu nhân càng ngày càng xinh đẹp Xứng cái kia khối băng mặt thật là đáng tiếc Trần Lệ nhìn đến Tô Văn Nguyệt câu đầu tiên lời nói đó là thở dài Đương nhiên này cũng chính là trong miệng nói nói Trả thù Hàn Vũ đối nàng không không khách khí Trong lòng cũng hiểu được Hàn Vũ như vậy nam nhân khó được Có bản lĩnh không nói Đối thê tử còn chuyên nhất Đừng nói khắp nơi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ Chính là một cái sắc mặt tốt cũng không cho nữ nhân khác nhìn So với lưu tú như vậy Cường không biết đến chỗ nào vậy Bất quá nàng sớm đã làm lựa chọn. Thả hàn vũ cũng không có khả năng coi trọng nàng, lại nói tiếp nàng cũng bất quá là cái coi trọng quyền lợi nữ nhân, ở nàng xem ra, dựa vào nam nhân, còn không bằng trong tay nhiều năm chắc được một ít quyền lợi cùng tiền tài đáng tin cậy. Trần Tiểu Thư cũng càng ngày càng xinh đẹp, thoạt nhìn rất có nữ tướng quân phong thái. Tô Văn Nguyệt cười trả lời, này đó thời gian tới nay, Trần Lệ càng thêm đem tinh lực đầu nhập đến kinh thương cùng bên ngoài sự tình thượng, lưu tú đôi Trần Lệ cũng càng thêm coi trọng, đặc biệt là ở như bây giờ thời điểm khó khăn. Quân đội yêu cầu cung cấp trừ bỏ tô ra, có hơn phân nửa đều là Trần Lệ cung ứng, có thể thấy được nữ nhân này năng lực xác thật không tầm thường. Hàn Phu nhân chê cười, ta bất quá là cái thấy tiền sáng mắt thương nhân, cũng không phải là cái gì nữ tướng quân, cũng là không có biện pháp, ai làm ta không cái hảo nhà mẹ đẻ trong lưng, chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm. Trần Lệ nói lời này tuy là có tự hạ mình ý tứ, lại mang theo vài phần kiêu ngạo. Trần Lệ không phải thời đại này người, quan niệm không giống nhau. Nơi này nữ nhân đều là dựa vào nam nhân sinh tồn, mà nàng Trần Lệ lại cứ không giống nhau, là cái độc lập tự chủ, có câu nói nói chỉ có ở tiền tài thượng độc lập, mới có thể ở nhân cách thượng độc lập. Tô Văn Nguyệt sớm tại đời trước liền đối Trần Lệ có điều hiểu biết, trong lòng cũng là bội phục nữ nhân này sống được tiêu sái tùy ý, tuy rằng cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục, cho nên này một chút đem Trần Lệ biểu tình cùng thần thái xem tiến trong mắt, liền đoán được Trần Lệ suy nghĩ cái gì. Xem ra đời này bởi vì nàng trọng sinh rất nhiều sự tình đều đã xảy ra biến hóa, bản chất đồ vật lại không có sửa, liền như Trần Lệ, nếu nàng vẫn là ý nghĩ như vậy phát triển đi xuống, chưa chắc. Liền sẽ không rơi vào đời trước như vậy kết cục, tuy rằng đời này lưu tú đối âm lệ hoa cũng không có đời trước như vậy coi trọng, nhưng là Trần Lệ loại này tư tưởng cùng cách làm là thời đại này không thể tiếp thu. Trần Tiểu Thư như vậy hảo bản lĩnh thật làm người hảo sinh bội phục tô Văn Nguyệt trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại cười nói. Nàng rốt cuộc vẫn là cái ích kỷ người, có thể thay đổi chính mình cùng người nhà vận mệnh liền rất không dễ dàng, không nghĩ lại đi trêu chọc chuyện khác, cho chính mình cùng hàn vũ mang đến phiền thoái. Tuy rằng đối Trần Lệ ấn tượng đã đổi mới rất nhiều, nàng trong lòng minh bạch, chính là nàng nhắc nhở, Trần Lệ sợ cũng sẽ không thay đổi ý tưởng. Hơn nữa Trần Lệ như bây giờ trạng thái sợ là lưu tú nguyện ý nhìn thấy, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, ít nhất hiện tại lưu tú yêu cầu Trần Lệ giúp hắn, cho nên có một số việc nàng mặc dù trong lòng minh bạch cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hàn Phu Nhân cũng không kém, không nói Hàn Phu Nhân khai cửa hàng, chính là gần nhất làm cho rau dưa liều lớn, đều là người bình thường khó có thể nghĩ đến. Nói thật, lòng ta kỳ thật rất tò mò, Hàn Phu Nhân bộ dáng này từ nhỏ ở khuê các nuôi lớn nữ tử, như thế nào sẽ đối việc đồng áng như vậy tinh thông, có nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Quảng cáo. Trần Lệ thử nói, lúc ấy Tô Văn Nguyệt khai thiên nhã các thời điểm, nơi đó mặt cách cục bố trí liền có chứa hiện đại phong cách nhưng là lại gián sát cổ đại cho nên mới làm nàng tú lệ bách hóa thua ở thiên nhã các cấp dưới nàng lúc ấy tưởng nàng thuộc hạ bên trong có nội tặc cho nên làm tô văn nguyệt đem quan trọng đồ vật học đi rốt cuộc tô văn nguyệt hành sự tác phong còn có các loại dấu hiệu đều không giống như là cái hiện đại người nhưng sau lại tô văn nguyệt lại kiến lều ấm còn có một loạt sự tình lúc ấy nàng liền có hoài nghi chẳng lẽ tô văn nguyệt thật là hiện đại người chỉ là che giấu tương đối hảo không làm nàng phát hiện manh mối thiên nhã các liền tính Lê ấm kỹ thuật nàng đại khái biết, nhưng là còn không có nghĩ đến kia phương diện đi lên, Tô Văn Nguyệt cũng đã kiến tạo đi lên. Muốn nói Tô Văn Nguyệt chính mình nghiên cứu ra tới, Trần Lệ là không tin, Tô Văn Nguyệt bất quá là cái từ nhỏ dưỡng ở khuê các thiên kim tiểu thư, liền việc đồng áng cũng đều không hiểu, càng miễn bản nghiên cứu ra cái này, kia này lều ấm kỹ thuật là chỗ nào tới. Trần Lệ trong lòng có điều hoài nghi, cho nên mới thi hội thăm hỏi ra lời này, nhìn xem Tô Văn Nguyệt cùng nàng có phải hay không đồng hương, đồng dạng đến từ hiện đại. Trần Lệ rốt cuộc vẫn là nột chút, như vậy rõ ràng thử, Tô Văn Nguyệt thực dễ dàng liền nghe ra tới, lập tức cảnh giác lên, Tô Văn Nguyệt tưởng đương nhiên không phải nàng có phải hay không hiện đại người, nàng vốn di chính là rõ đầu rõ đôi cổ nhân, chỉ là lo lắng trọng sinh sự tình bại lộ. Nếu là làm người biết nàng có như vậy kỳ ngộ trải qua, nói không chừng sẽ đem nàng trở thành yêu nghiệt, càng có nhược điểm đối phó Hàn Vũ, đây là tuyệt đối không thể bại lộ, mà Trần Lệ sẽ như vậy thử, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Trần Tiểu Thư nói đùa với việc đồng áng ta xác thật không thế nào tinh thông nhiều nhất có chút hiểu biết rốt cuộc thuộc hạ có mấy cái thôn trang nếu là cái gì cũng đều không hiểu chẳng phải là sẽ bị phía dưới người lừa gạt đến nỗi kỳ tư diệu tưởng đảo cũng không hẳn vậy ta nơi nào có thể nghĩ vậy sao nhiều là phía dưới người trung tâm cần mẫn mới nghĩ ra rất nhiều mới lạ điểm tử ta cũng phóng lời nói đi xuống phàm là về sau co công lao đều sẽ cho khen thưởng nhưng thật ra làm cho bọn họ càng thêm tích cực tô văn nguyệt giống thật mà là giả nói Nhìn như trả lời Trần Lệ vấn đề, rồi lại không trả lời đến giờ tử thượng, bất quá nếu là Trần Lệ thức thời, coi như đỉnh chỉ đề tài, rốt cuộc này để cập đến một ít sinh ý thượng cơ mật, ai cũng không có khả năng đem chính mình kiếm tiền cơ mật để lộ ra đi, tuy rằng Tô Văn Nguyệt trong lòng minh bạch Trần Lệ là biết liều ấm kỹ thuật. Trần Lệ lại không phải cái thức thời người, phải nói nàng tính cách trước nay là không đạt mục đích không bỏ qua, nếu hoài nghi Tô Văn Nguyệt là cùng nàng đến từ cùng cái địa phương. Hoặc là Tô Văn Nguyệt Trúc Hạ có người là cùng nàng đến từ một chỗ, cho nên mới biết này đó hiện đại mới có kỹ thuật, đó là không chịu nghe như vậy mơ hồ đáp án. Lần này kiến tạo lều ấm cùng thiên nhã các cấu tạo đều là xuất từ cùng người đi. Người như vậy xác thật là kỳ tài, không biết hàn phu nhân khả năng dẫn tiến một phen, làm ta thấy vừa thấy như vậy ghê gớm nhân tài. Trân Lệ thật sự quá muốn biết đáp án, cho nên quá mức nóng nảy, rốt cuộc này không đơn thuần chỉ là là bởi vì tò mò, còn liên lụy đến nàng lịch lợi thậm chí khả năng sẽ bại lộ thân phận của nàng. Trần Lệ liền tính lại đại ý, miệt thị thời đại này quy tắc, cũng biết lai lịch của nàng nếu là bại lộ, sẽ mang đến cái dạng gì kết quả. Trước kia là ỷ vào tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm thấy chính mình nếu xuyên qua lại đây chính là vai chính, sẽ không bị người phát hiện, cho nên hành sự cũng không như thế nào cố kỵ. Nếu là thật sự có người cùng nàng đến từ cùng địa phương, tất nhiên có thể phát hiện trong đó không ổn. Đoán ra lai lịch của nàng, mà nàng lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Trân lệ chính mình liền không phải cái gì lương thiện người, dục vọng cùng lích lợi tâm cường, thả đối quyền lợi thực chấp nhất, cho nên đối người khác suy đoán cũng là dùng lớn nhất ác ý đi phòng đoán, như vậy chính mình mới sẽ không có hại, nàng cũng sẽ không cho rằng là cùng cái địa phương tới đồng hương liền sẽ đối nàng ôm có thiện nghiệm, sẽ không đối nàng làm bất lợi sự tình, người đều là tham lam, vì chính mình lích lợi chuyện gì làm không được. Đối với Tô Văn Nguyệt nói, Trân lệ thật không có hoài nghi, tuy rằng nàng đã từng hoài nghi quá, chính là chân chính tiếp xúc Tô Văn Nguyệt là có thể cảm giác được, Tô Văn Nguyệt chính là một cái rõ đầu rõ đuôi cổ đại tiểu nữ nhân, lấy phu vi thiên, nơi nào có nửa điểm hiện đại nữ tử nên có độc đáo khí chất cùng bất đồng, cái loại này đồ vật mặc dù là che giấu, Trần Lệ cảm thấy nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được, cho dù là Tô Văn Nguyệt kỹ thuật diễn lại hảo, cho nên đối với Tô Văn Nguyệt, nói theo bản năng liền tin, cho rằng ở trong tối đồng hương là có khác một thân. Bất quá Tô Văn Nguyệt cũng xác thật là cái cam đoan không giả cổ nhân, Trần Lệ như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cái này xuyên qua nữ còn sẽ gặp được trọng sinh nữ, chỉ là đối với nàng cho rằng hết thể không nên xuất hiện ở thời đại này đồ vật mà sinh ra này một loạt suy đoán. Trần Lệ nói xong liền thấy Tô Văn Nguyệt cười như không cười nhìn nàng, Trần Lệ mới ý thức được chính mình hỏi như vậy quá mức nóng nảy cùng liều lĩnh, thế nhưng đã quên cơ bản nhất, mặc dù là ở hiện đại, loại này đề cập kỹ thuật cơ mật sự tình cũng sẽ không bị tùy tiện lộ ra, huống chi là ở cổ đại. Tuy rằng này đó đối với nàng tới nói không phải chuyện quá khó khăn, chỉ cần hơi thêm cân nhắc, chưa chắc liền không thể làm được Tô Văn Nguyệt như vậy, chính là Tô Văn Nguyệt cũng không biết lai. Like. Lịch của nàng, khó trách sẽ bởi vì nàng lời nói có điều phong bị. Hàn Phu Nhân, ngài đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn tìm hiểu thương nghiệp cơ mật, thật sự chỉ là tò mò mà thôi. Trần Lệ vội vàng giải thích, đối với Tô Văn Nguyệt nàng ấn tượng không tồi, hơn nữa ôm giao hảo tính toán, không nghĩ làm Tô Văn Nguyệt hiểu lầm nàng. Chỉ là như vậy giải thích có chút tái nhuận vô lực, có một số việc lại không thể nói ra, đặc biệt không thể bại lộ lai lịch của nàng. Tô Văn Nguyệt mẫn cảm tuyệt đối sẽ không thấp hơn Trần Lệ, bất luận là người xuyên Việt vẫn là trọng sinh giả, bởi vì trong lòng có bí mật, đều phá lệ cẩn thận, sợ không cẩn thận bại lộ ra cái gì, sinh ra để phòng tâm tư, đối Trần Lệ trên mặt biểu hiện ra ngoài chân thành cùng tò mò tự nhiên không như vậy tin tưởng. Đừng nói không tin, chính là tin tưởng, có một số việc cũng là không thể chia sẻ. Làm bản thổ lớn lên nữ hài nhi, đối bại lộ tự thân bí mật ý nghĩa cái gì càng thêm minh bạch, kia hậu quả không phải nàng có thể chịu nổi. Ta biết Trần Tiểu Thư là tò mò, bất quá Trần Tiểu Thư chính mình là làm buôn bán người, nên càng thêm minh bạch thương nghiệp cơ mật tầm quan trọng, nếu là liền cái này đều để lộ ra đi, ta cái này biên sự tình liền vô pháp tiếp tục đi xuống, Trần Tiểu Thư trong tay cũng nắm chặt không ít thương nghiệp bí mật, sợ là cũng sẽ không bởi vì người khác nhất thời tò mò liền để lộ ra đi thôi cho nên còn thỉnh trần tiểu thư thông cảm ta là thật sự không thể nói cho ngươi tô văn nguyệt nói đến nơi này lời nói đều mang theo vài phần trâm trọc ý vị thập phần không khách khí tuy rằng biết rõ trần lệ dụng ý là lời nói khách sáo những cái đó cái gọi là cơ mật trần lệ đều biết vẫn là làm ra một bộ hiểu lầm trần lệ bộ dáng tô văn nguyệt nhất quán nguyên tắc nếu muốn diễn kịch liền phải diễn đến rất thật chân chính đem chính mình đại nhập nhân vật quảng cáo xem tô văn nguyệt đề phòng cùng hoài nghi bộ dáng trần lệ liền tính trong lòng lại nóng lòng biết chính mình muốn tin tức cũng biết sự có không thể vì chuyện này không có khả năng thông qua tô văn nguyệt dọ thám biết bằng không sợ là phải đắc tội người đừng nói hàn vũ càng thêm đến lưu tú coi trọng chính là tô văn nguyệt nhà mẹ đẻ tô ra trần lệ không có thể chèn ép đi xuống ngược lại lựa chọn hợp tác cùng thỏa hiệp đã nói lên tô văn nguyệt là không thể đắc tội bằng không âm lệ hoa kia nữ nhân cũng sẽ không tha hạ xưa nay thanh cao biến tướng lấy lòng tô văn nguyệt hàn phu nhân xin lỗi là ta nhất thời hôn đầu không nên như vậy hỏi. Con người của ta cứ như vậy, có đôi khi miệng so đầu góc muốn mau chỗ đắc tội còn thỉnh hàn phu nhân không cần cùng ta chấp nhận. Trần lệ suy nghĩ cẩn thận, đó là vẻ mặt ấy náy cùng hồi ý nói, xin lỗi thái độ phi thường thành khẩn. Tô Văn Nguyệt đối trần lệ tính tình nhiều ít có vài phần hiểu biết, mặc kệ trần lệ có phải hay không cố ý, cô nương này xác thật không tính quá có tâm cơ, húng chi nàng nghĩ đến rất nhiều điểm tử còn cùng trần lệ có quan hệ, tuy rằng trong lòng cũng không ấy náy. Trời cao nếu làm nàng lại tới một lần, đó là làm nàng lợi dụng biết đồ vật đem nhật tử quá đến càng tốt, bất quá đối với Trần Lệ nhiều ít vẫn là có vài phần băn khoăn, lập tức liền hòa hoãn sát mặt. Không có việc gì, nếu là vô tâm, Trần Tiểu Thư về sau chú ý là được, rốt cuộc sự tình quan thương nghiệp cơ ngật, quan hệ không nhỏ, vô luận là ai đều không hảo hỏi thăm, ta sẽ không tha ở trong lòng đi, thay đổi người khác sợ sẽ không phải dễ nói chuyện như vậy, sợ là sẽ hoài nghi Trần Tiểu Thư dụng ý. Nhất định, nhất định. Ta về sau nhất định sẽ chú ý." Trân Lệ mặc kệ trong lòng tưởng cái gì, nghe được Tô Văn Nguyệt nói như vậy liên tục gật đầu phụ hoa, lại ở nhìn đến nơi nào đó khi ánh mắt bị hấp dẫn qua. Nguyên lai like đây là thành chủ phủ tiểu thư, lớn lên xác thật có vài phần tư sắc, thân phận cũng không tồi, khó trách sẽ làm âm lệ hoa kiên kỵ, là có chút tiền vốn. Trân Lệ đối với nơi nào đó trinh lặng một hồi, đó là nói, lời nói Lơ Đãng mang theo vài phần ghen tông, tuy rằng không lớn rõ ràng, Tô Văn Nguyệt vẫn là nghe ra tới xem ra trần lệ đi theo lưu tú tuy rằng là vì trong lòng dã tâm cùng dục vọng lại phi thật sự đối lưu tú một chút cảm tình đều không có mặc dù lại không giống người thường cũng là cái nữ nhân lưu tú tuy rằng đối đại nữ nhân cũng không chuyên nhất hoặc là nói chưa từng dùng quá thiệt tình nhưng là không thể phủ nhận đây là một cái rất có lực hấp dẫn nam nhân có thể văn có thể võ mặc kệ là từ nam nhân mỹ lực vẫn là thân phận địa vị đều làm không ít nữ nhân xua như xô vịt đi theo hắn bên người lâu rồi sẽ thích thượng cũng bình thường chỉ là thích thượng như vậy nam nhân chú định liền sẽ không có hảo kết quả ta cho rằng ngươi xem đến rất rõ ràng minh bạch có chút cảm tình một khi đầu nhập đi vào bị thương sẽ chỉ là chính mình tô văn nguyệt mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân rốt cuộc nhắc nhở trần lệ một câu trần lệ nghe tô văn nguyệt nhắc nhở nàng biết đây là thiệt tình lời nói trong lòng ấm áp cũng không đúng tô văn nguyệt che giấu trên mặt lộ ra một cái rất là chua xót tươi cười đạo lý ai đều biết phải làm đến lại không phải dễ dàng như vậy bất quá cũng không quan hệ Dù sao ta có chính mình muốn đổ vẩn, chẳng sợ. Kế tiếp nói Trần Lệ không có nói tiếp, Tô Văn Nguyệt cũng hiểu được Trần Lệ ý tứ, không có lại khuyên cái gì, cho dù là biết Trần Lệ đời trước kết cục như thế nào, Trần Lệ vẫn là hướng cái kia con đường đi đến, nàng cùng Trần Lệ giao tình bất quá như vậy, huống chi Trần Lệ chấp nhất những cái đó, nàng khuyên cũng không gì tác dụng. Trần Lệ đối với Tô Văn Nguyệt này vài câu quan tâm nhắc nhở nói lại rất là cảm kích, nàng không phải không biết tốt xấu người, cũng không phải không rõ Tô Văn Nguyệt nói đạo lý Chỉ là hãm sâu trong đó, trừ bỏ tiếp tục đi xuống lại có thể làm sao bây giờ. Đừng nói nàng đối lưu tú là động tình, mặc dù không phải như thế, thượng này thuyền cũng không có đường lui, sự tình đã không thể sửa đổi. Đi vào thời đại này, bởi vì nàng là nữ tử, sinh hoạt vốn là không dễ, hành sự tác phong lại cùng thời đại này không hợp. Bên ngoài những người này mặc dù trên mặt đối nàng cung kính, nội bộ sợ là trừ bỏ đối nàng sợ hai chính là miệt thị cùng không mừng, chẳng sợ không có biểu hiện ra ngoài. Trần Lệ không phải không có cảm giác được, mà Tô Văn Nguyệt lời này nhiều ít có chút xuất phát từ chân tâm, liền có vẻ vài vị khó được, làm Trần Lệ đem này phân tình ghi tạc trong lòng. Tô Văn Nguyệt đảo không biết nàng này nhất thời nhắc nhở, sẽ làm Trần Lệ đối nàng sinh ra cảm kích, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, phải biết rằng Trần Lệ tuy rằng sau lại bị kéo xuống mã phá hôi, nhưng tại đây phía trước chính là phi thường lợi hại tồn tại, hậu cung người trong, Liền âm lệ hoa đều phải tránh nàng mũi nhọn. Này một chút vai chính cũng tới rồi. Thành chủ phu nhân sam lão phu nhân vào được, gần nhất liền rất nóng bỏng cùng âm lệ hoa Tô Văn Nguyệt đám người chào hỏi, một bộ nhiệt tình hiếu khách bộ dáng, Làm thành chủ phủ duy nhất tiểu thư, Lưu Hân Như đi theo thành chủ phu nhân phía sau, siêm y lìa xinh đẹp, một bộ tiểu thư khuê các bộ tịch, rất là phong cảnh đắc ý, hoàn toàn không có đem âm lệ hoa cùng Trần Lệ để vào mắt. Lưu Hân Như trong lòng cũng là có suy tính, nếu nàng với lưu tú cố ý, âm lệ hoa làm lưu tú thế tử, nàng nếu là biểu hiện thái độ quá hảo hoặc là quá mức khiêm lượng liền sẽ làm người cho rằng là ở hướng âm lệ hoa yếu thế đều không phải nàng nguyện ý nhìn đến lưu hân như tuy rằng thích lưu tú cũng xem trọng lưu tú tiền đồ nhưng đường đường thành chủ phụ đích tiểu thư tuyệt đối không thể hèn hạ chính mình làm người thiết thất mà lưu tú lại cưới vợ như vậy nàng cùng âm lệ hoa phía trước mâu thuẫn là không thể điều hòa cho nên ngay từ đầu liền không cần thiết cùng âm lệ hoa quá hữu hảo lưu hân như làm như vậy cũng là lưu văn dung duy trì cho nàng tự tin lưu văn dung coi trọng lưu tú cảm thấy lưu tú có tiềm lực muốn mượn sức lưu tú nhất hữu hiệu thủ đoạn đó là liên hôn bằng không lưu hân như cũng sẽ không biết rõ lưu tú có chính thê còn mặc kệ chính mình cảm tình đối âm lệ hoa lưu hân như không có gì sắc mặt tốt đối tô văn nguyệt liền không giống nhau tô văn nguyệt làm hàn vũ thế tử hàn vũ lại là lưu tú sở nể trọng thuộc hạ có thể nói phụ tá đắc lực lưu hân như cũng là ôm mượn sức thái độ chẳng sợ không thể làm tô văn nguyệt đứng ở nàng bên này ít nhất không đắc tội cái này thâm chịu hàn vũ sủng ái nữ nhân đã sớm nghe nói hàn phu nhân mỹ mạo vô song hiền lương thúc đức hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống người thường lưu hân như cười nói lời nói giao hảo ý vị thực rõ ràng ở đây phần lớn nữ quyến vì lấy lòng thành chủ phu nhân đều là khen tặng lưu hân như nói đối tô văn nguyệt khen cùng khen tặng một đợt tiếp theo một đợt lưu tiểu thư quá khen tô văn nguyệt trên mặt nhất phái thanh nhã tươi cười cũng không có bởi vì đại gia khen tặng cùng ca ngợi mà cảm thấy lâng lâng hoặc là đắc ý nếu là thay đổi đời trước lúc ấy nàng Có lẽ sẽ cảm thấy dương mi thổ khí cao nhân nhất đẳng, hiện tại nhìn như vậy tình cảnh lại cảm thấy không có gì ý tứ, người luôn là ở trải qua qua đi mới hiểu được, thứ gì quan trọng, thứ gì hư hoa, những người này có thể ở nàng đắc ý thời điểm khen tặng nàng, một khi nàng nghèo túng lại sẽ là thế nào sắp mặt. Quảng cáo, mà Tô Văn Nguyệt như vậy đạm nhiên biểu hiện, cũng đạt được ở đây nào đó phu nhân hảo cảm cùng tán đồng, này đó phu nhân tới tham gia ngắm hoa hiến, đều không phải là thật sự chỉ là ngọt nhạc trừ bỏ thành chủ phu nhân mặt mũi cũng là vì thu thập tìm hiểu tin tức, hảo kêu nhà chồng làm quyết đoán thời điểm có thể tham khảo, có đôi khi hậu trạch cũng có thể thể hiện rất nhiều chuyện, đây là bên ngoài không thể nhìn ra tới, hậu trạch giao tế cũng là một môn rất sâu học vấn. Phái thành lấy thành chủ phủ vì đại, lại còn chiếm cứ các loại địa phương thế lực, tuy rằng so không được thành chủ phủ, lại cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng, mà những người này đều không phải là tất cả mọi người cùng thành chủ một lòng. Cho nên mặc dù Lưu Văn Dung tỏ vẻ hắn đối Lưu Tú cùng Hàn Vũ thái độ, lại cũng có người cầm phản đối ý kiến, phần lớn chính là ở quan vọng, nhìn xem Lưu Tú cùng Hàn Vũ có đáng giá hay không bọn họ duy trì. Lưu Tú cùng Hàn Vũ không riêng gì bên ngoài thanh danh, biểu hiện ra ngoài năng lực cũng là người không Dung khinh thường, nhưng này cũng gần chỉ là mặt ngoài có thể nhìn đến đồ vật, hậu trạch cũng có thể phản ánh ra rất nhiều thực tế đồ vật, âm lệ hoa cùng Tô Văn Nguyệt biểu hiện làm này đó phu nhân trong lòng đã có nghị săn trong đầu. Đối với thành chủ đánh bàn tính như ý, hơi chút minh bạch một ít nhân tâm đều rõ ràng, bất quá lưu tú thê tử không phải người bình thường, thành chủ có thể hay không như ý còn không biết, cũng không nghị trộn lẫn đi vào, miễn cho chiếm không được hảo còn rước lấy phiền thoái, đến nỗi cùng Tô Văn Nguyệt giao hảo liền không có cái này băn khoăn. Tô Văn Nguyệt tới phía trước cũng được đến hàn Vũ ý bảo, đối với này đó phu nhân kỳ hảo phần lớn đều cho đáp lại, đặc biệt chú ý thành chủ phủ vài vị thiếu phu nhân cùng phái thành vài cổ chủ yếu thế lực phu nhân. Cũng là tưởng tận khả năng nhiều được đến hữu dụng tin tức, có thể cho Hàn Vũ một ít giúp ích. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người ôm có ý nghĩ như vậy, cũng sẽ có một ít không hài hòa thanh âm. Lưu Hân Như mới mở miệng khen Tô Văn Nguyệt, liền có người công nhiên bác Lưu Hân Như nói. mỗi mỗi nói như vậy ta liền có chút không tán đồng, Hàn Phu Nhân sắc thật là mỹ mạo như hoa, chỉ là đẹp thì đẹp đó. Hiền lương thục Đức này bốn chữ dùng ở Hàn Phu Nhân trên người sợ là không thỏa đáng, ai không biết Hàn Đại Tướng Quân Phu Nhân Ph Vẫn luôn bá chiếm hàng tướng quân, hậu chạch liền nửa cái thị thiếp đều vô, hoàn toàn xứng đáng đố phụ, nơi nào xứng với hiền lương thục đức này bốn chữ, mọi mọi người liền chớ có nói như vậy chê cười, ha ha. Cùng dạng ăn mặc minh diễm, lại là thiếu phụ trang điểm nữ tử cười nói, trong giọng nói không chút nào che giấu trâm trọng Hiện trường một mảnh yên tĩnh, ánh mắt đều đầu hướng vị này thiếu phụ, như vậy không cho thành chủ phụ duy nhất đích nữ mặt ngũi, đánh hàn phu nhân mặt, lại là thành chủ phụ nhị thiếu phu nhân tiểu thị Thành chủ nhị tử lưu hiên tuy không phải con vợ cả, lại rất đến thành chủ coi trọng, hơn nữa thực sẽ lung lạc nhân tâm, ở phái thành thế lực cực đại, lại cưới phái thành danh môn thuộc nữ thiệu thị. Trượng phu lợi hại, nhà mẹ đẻ đắc lực, thiệu thị tự tin mười phần, ngày thường làm người liền rất chứng dương, có đôi khi liên thành chủ phu nhân đều đối nàng cố kỵ một vài, phái thành sợ là cũng chỉ có nàng dám ở lúc này nói ra nói như vậy tới. Người này là thiệu thị cũng không làm người kinh ngạc, chỉ là thành chủ phủ đã bày ra thái độ lại không biết thiệu thị như vậy nhằm vào tô văn nguyệt là vì sao? tô văn nguyệt đối thiệu thị thân phận là hiểu biết vốn là tôn giao hảo thái độ liền tính hàn vũ bản lĩnh cường hãn hiện giờ bọn họ cũng là đầu nhập vào ở phái thành tuy rằng bọn họ cũng không e ngại cái gì thái độ khiêm tốn một ít điệu thấp một ít tóm lại sẽ không sai chỉ là hiện thực luôn là bất đắc dĩ tự vào thành chủ phủ tô văn nguyệt từ lúc bắt đầu liền nhận thấy được thiệu thị đối nàng thái độ mang theo ác ý trong lòng giao hảo ý niệm liền tiêu nàng cố ý giao hảo cũng không ý nghĩa muốn tự ngã thân phận đi nịnh bợ, lại không nghĩ rằng thiệu thị như thế không cố kỵ, làm cho mọi người nói ra nói như vậy, rõ ràng là muốn cho nàng nàng kham, không nói thành chủ phủ vốn dĩ biểu hiện ra ngoài thái độ, thiệu thị làm thành chủ phủ nhị thiếu phu nhân, này cử thật sự không ổn. Ở đây mọi người đầu tiên là ánh mắt đầu chú đến thiệu thị trên người, tiếp theo lại chuyển mục nhìn về phía mặt khác một vị vai chính, bị thiệu thị và mặt tô văn nguyệt trên người, có rất nhiều ôm vài phần xem diễn tâm tư cùng vui sướng khi người gặp họa muốn nhìn một chút Tô Văn Nguyệt sẽ như thế nào phản ứng. Tô Văn Nguyệt phản ứng ra ngoài mọi người dự kiến, không giống đại gia tưởng như vậy xấu hổ buồn bực hoặc là tức giận, mà là che miệng cười, nhị thiếu phu nhân thật là hiểu biết ta, ha ha, nói đến thật đúng là hổ thẹn, ta chính là không thể gặp những cái đó không biết xấu hổ hồ ly tinh dây dưa ta tướng công, tại đây một phương diện, ta thật sự không phải cái hảo nữ nhân. Cũng may tướng công rất tốt với ta, nguyện ý sùng ta chúng ta, nói là đối ta toàn tâm toàn ý cũng không nghĩ lại làm nữ nhân khác lại cắm đến chúng ta trung gian. Nếu không ta một cái nội trạch phụ nhân, cái gì đều phải dựa vào tướng công. Hắn muốn thật muốn muốn nữ nhân khác ta có thể có biện pháp nào, đó là lại nháo cũng không có gì dùng. Ta Tô Văn Nguyệt có tài đức gì có như vậy tốt một cái tướng công, đời này cũng là thấy đủ. Tô Văn Nguyệt nói tựa hồ là quá mức đầu nhập cảm tình, còn dùng khăn tay xoa xoa khỏe mắt bởi vì cảm kích mà chảy ra nước mắt, này cũng coi như là thiệt tình lời nói. Ít nhất hơn phân nửa là thật sự như vậy tưởng, làm cho Hàn Vũ Tô Văn Nguyệt còn không thế nào không biết xấu hổ nói ra. Ai cũng chưa nghĩ đến Tô Văn Nguyệt sẽ nói như vậy ra như vậy một phen lời nói, ở như vậy một cái đối nữ nhiệt yêu cầu khắc nghiệt thời đại, hiền lương thục Đức mới là quảng cáo dùng beng, ghen tị là trăm triệu không được, sẽ bị nhà chồng ghét bỏ, bị người khác nói, nhưng Tô Văn Nguyệt cư nhiên liền nói như vậy ra tới, trực tiếp thẳng thắn ý nghĩ của chính mình, thật sự là quá lớn gan, quá không kiêng nể gì cũng quá làm người bội phục cùng hâm mộ ghen tị hận. Ở đây trên cơ bản đều là phu nhân tiểu thư, như vậy ngắm hoa yến không phải tiểu thiếp có thể xuất hiện địa phương, làm chính thất, ai không muốn cùng Tô Văn Nguyệt giống nhau bá chiếm chính mình nam nhân, cố tình như vậy cách làm không cho phép, chịu đựng trong bụng chua xót không nói, vì con nối dõi, có còn muốn chủ động vì trượng phu nạp tiếp, nhìn những cái đó tiểu yêu tinh câu dẫn chính mình trượng phu ở hậu viện ngáo sự, thật sự quá bực bội. Cho nên Tô Văn Nguyệt như vậy một phen lời nói lúc sau đại gia vốn đang khiển trách cảm thấy tô văn nguyệt làm được không đúng khinh bị cùng chỉ trích hiện tại lại phần lớn thay đổi thái độ nơi này phu nhân mặt ngoài biểu hiện hiền lương thúc đức cũng chính là mặt ngoài mà thôi có mấy cái là thật sự như vậy tưởng bất quá là bất đắc dĩ tô văn nguyệt lời này xem như nói ra các nàng tiếng lòng hàn phu nhân thật là cái lanh lệ người lời này nói làm người hảo sinh bội phục những lời này chúng ta cũng liền dám ở trong lòng ngẫm lại nào dám nói ra này một chút nhưng thật ra nương hàn phu nhân ngài thống khoái một phen Từ phu nhân cười nói, thanh âm rất là lanh lẹ thanh thoát, vừa rồi vẫn luôn không thế nào nói chuyện, cũng là khinh thường này đó cái gọi là phu nhân các thái thái chi gian kia phó dối trá sắp mặt, này một chút cái thứ nhất đứng ra lên tiếng ủng hộ Tô Văn Nguyệt, ở đây chẳng sợ trong lòng là giống nhau ý tưởng, cũng chỉ có nàng dám như vậy trắng trận táo bạo làm ra tới. Quảng cáo Gần nhất những lời này tuy rằng là trong lòng suy nghĩ, nhưng lại không hợp thời đại này đối nữ tử yêu cầu cùng quảng cáo dùm Hơn nữa công kích Tô Văn Nguyệt chính là thành chủ phủ nhị thiếu phu nhân, đây chính là ở đây đại đa số phu nhân không dám đắc tội tồn tại, chỉ bằng thiệu thị ngày thường bá đạo mạnh mẽ mang thù tính tình, nếu ai dám cùng nàng đối nghịch, tuyệt đối sẽ bị nàng ghi hận. Nay liên muốn nói nói từ phu nhân thân phận, từ phu nhân thân phận ở phái thành cũng là số một số hai, tuy rằng so ra kém thành chủ phủ, nhà chồng nhà mẹ đẻ đều rất lợi hại, ở phái thành rất có địa vị, đều là nhất lưu gia tộc tồn tại, có như vậy hai tòa chỗ rửa ở phía sau. Tử phu nhân là liên thành chủ phu nhân đều có chút kiêng kỵ tồn tại, hơn nữa tử phu nhân phu quân đối tử phu nhân cũng rất là yêu thương, hậu viện chỉ có một phòng thị thiếp, không sai biệt lắm là bãi xem, nói ra lời này tới. Tự tin 10 phần Tô Văn Nguyệt đối tử phu nhân thân phận tự nhiên rõ ràng, đây cũng là nàng kết giao danh sách trung tương đối quan trọng một vị, chỉ là vị này phu nhân vẫn luôn không nóng không lạnh, không thế nào ai phản ứng người, đều không phải là đối nàng, đối ai đều là như thế. Không nghĩ tới nàng lời này nhưng thật ra đạt được từ phu nhân hảo cảm. Như vậy mở miệng lực đính nàng, cũng không cô kỵ có thể hay không đắc tội thiệu thị. Từ phu nhân biểu hiện ra giao hảo thái độ, Tô Văn Nguyệt liền cũng thuận thế mà làm. Từ phu nhân không chê cười ta thì tốt rồi, con người của ta chính là tính tình quá thẳng, không thích cất giấu có cái gì liền nói ra tới, quản không được kia rất nhiều. Nói không chừng qua hôm nay, ta ghen tị thanh danh liền càng thêm muốn truyền khai. Mỗi người nhắc tới ta sợ là đều phải mắng một tiếng đố phụ. Nhưng ta càng không nguyện ý sửa, người cả đời này nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn. Ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì, ta liền muốn sống cái thông khoái. Tô Văn Nguyệt lời này tuy rằng là đáp lại từ phu nhân, lại cũng là có khác dụng ý, nàng cũng không phải thật sự như vậy không để bụng thanh danh. Đã trải qua đời trước sự tình, nàng đối thanh danh thứ này có đoạn thời gian còn xem tương đối trọng, sau lại bị hàn vũ đánh thức mới xem phai nhạt một ít, khá vậy không phải hoàn toàn không bận tâm, hôm nay như vậy cũng là tình thế bắt buộc không có biện pháp mới như thế dù sao nàng thanh danh cũng không thế nào hảo ít nhất tại đây một phương diện bất quá ghen tị thanh danh có thể có vì đạt tới mục đích nàng bất cứ giá nào lại không nghĩ hỏng rồi thanh danh còn kéo thu hận bởi vậy mới có này kế tiếp một phen lời nói quả nhiên lại đổi được không ít nhận đồng làm đại gia cảm thấy tô văn nguyệt cũng không phải như vậy kiêu ngạo chỉ là người có cá tính thôi hàn phu Ú nhân lời này nói rất đúng nhưng còn không phải là như thế bận tâm như vậy nhiều làm cái gì nghẹn khuất tới nghẹn khuất đi còn không bằng sống cái thông khoái lại nói chúng ta nơi này đều là các gia phu nhân tiểu thư phẩm đức rất là không tồi không phải kêu bà ba hoa người nếu ai cố ý bôi nhọ hỏng rồi hàn phu nhân thanh danh ta cái thứ nhất không đáp ứng từ phu nhân nhìn tô văn nguyệt đôi mắt đều phát sáng cảm thấy tô văn nguyệt thật sự quá hợp nàng tâm ý lời này những câu truyền thuyết nàng tâm tư tuy rằng chỉ là lần đầu gặp mặt tương giao từ phu nhân trong lòng lúc này đã đem tô văn nguyệt trở thành chi kỷ trí giao giống nhau tồn tại như vậy xuống dưới ngay cả bắt đầu nhằm vào tô văn nguyệt thiệu thị trong lòng cũng nhiều rất nhiều cảm xúc đối tô văn nguyệt cũng không như vậy cựu thị nàng sở dĩ nhằm vào tô văn nguyệt cũng chỉ có tiểu bộ phận nguyên nhân là đối tô văn nguyệt ấn tượng không tốt nhưng mà thiệu thị có một sự nhịn chín sự lành ý tứ tô văn nguyệt lại không tính toán buông bị người đánh mặt tự nhiên muốn đánh trở về nàng tô văn nguyệt cũng không phải là cái gì thiện cha mọi người đều nhìn nàng phản ứng đâu nếu là dễ dàng như vậy biến buông tha thiệu thị có yếu thế dấu hiệu về sau chẳng phải ai đều dám bắt nạt tới cửa Nàng mặc dù không sợ, phiền cũng muốn phiền đã chết. Chỉ là lần này sự tình cũng liền thôi, còn có chu giao sự tình, đồng dạng là như thế này trắng trận táo bạo tìm nàng phiền thoái, đều như vậy buông tha, không giải quyết được gì, sợ là ai đều sẽ cảm thấy nàng dễ khi dễ, những cái đó ở hàn vũ trên người tìm không thấy sơ hở người, cũng đều sẽ đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới. Còn nữa có chu giao sự tình, thành chủ vốn dĩ đã đáp ứng sẽ xử trí chu giao, lại như vậy không giải quyết được gì. Trong đó có cái gì không thể không làm như vậy nguyên nhân, đối hàn vũ lại là khó có thể công đạo, cho nên Tô Văn Nguyệt quyết định chủ ý lấy thiệu thị khai đao. Thiệu thị là thành chủ phủ nhị thiếu phu nhân, nói vậy thành chủ bởi vì sự tình lần trước, thái độ cũng sẽ thoái nhượng một vài, huống chi vẫn là thiệu thị trước khiêu khích. Liên ở đại gia cho rằng sự tình liền như vậy đi qua, Tô Văn Nguyệt trên mặt lại là lộ ra châm trọc tươi cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiệu thị, nói đến nơi này, kỳ thật ta rất bội phục nhị thiếu phu nhân nhị thiếu gia nhiều như vậy phòng thiếp thất bị nhị thiếu phu nhân ngài thống trị thỏa đáng còn đem bên người nha hoàn xe mặt cho nhị thiếu gia vì nhị thiếu gia sinh hạ trưởng tử mới là chân chính hiền lương thúc đức khó trách sẽ coi thường ta như vậy tô văn nguyệt nói còn che miệng ha hả cười hai tiếng nhìn như là khích lệ thiệu thị ai đều nghe minh bạch bên trong châm chọc sợ với thiệu thị thân phận cùng nàng xưa nay ngang ngược làm người cùng thủ đoạn ở đây đa số cũng không dám đem trong lòng ý tưởng biểu hiện ra ngoài lại là không thiếu ngầm vui sướng khi người gặp họa chê cười thiệu thị đối thiệu thị ăn mệnh hô to thống khoái cũng là thiệu thị ngày thường làm người quá mức gương ngạnh kiêu ngạo duyên cớ mặc dù này đó phu nhân thái thái mặt ngoài đối thiệu thị rất là khen tặng lại không mấy cái là thiệt tình trong lòng sinh ra sớm oán giận ước gì thiệu thị ở tô văn nguyệt trong tay có hại vừa rồi là đối tô văn nguyệt nói có chút nhận đồng hiện tại tô văn nguyệt như vậy hành động quả thực làm cho bọn họ bội phục làm các nàng muốn làm mà không dám làm Cư nhiên trước mặt mọi người đánh thiệu thị mặt thiệu thị sắc mặt quả nhiên rất khó xem nàng kiên kỵ nhất chính là người khác đề cập con nối doi sự tình đây là nàng đến chỗ đau nàng muốn thân phận có thân phận muốn địa vị có địa vị ở nhà mẹ đẻ có phụ huynh yêu thương gả chồng sau trượng phu đối nàng tiểu y liền trên danh nghĩa bà bà đều đối với nàng lễ nhượng ba phần nhật tử vốn nên là này đó phu nhân thái thái tốt nhất quá một cái nhưng trên đời cố tình không có như vậy hoàn mị sự tình nàng gả vào thành chủ phủ nhiều năm như vậy bụng chậm chạp không có âm tín đến nay không thể vì phu quân sinh hạ một đứa con Vì thế nàng không ăn ít đau khổ, danh y dì ở đại phu không thiếu xem, ăn không ít phương thuốc cổ truyền linh dược, lại là một chút tác dụng đều không có, bụng vẫn là không nửa phần tin tức. Vì thế cha chồng đối nàng thất vọng, bà bà coi đây là lý do đắn đo nàng, nàng chỉ có thể nén giận, yên lặng nhìn bọn họ hướng trượng phu bên người tắc người, thậm chí đem chính mình bên người đại A đầu cấp khai mặt, cuối cùng nhìn nữ nhân khác cho chính mình phu quân sinh nhi dục nữ. Nhớ tới này đó, thiệu thị trong lòng chính là một cái đau A. Đại gia biết đây là nàng kiêng kỵ, ngày thường dễ dàng đều sẽ không đề cập, lại bị Tô Văn Nguyệt làm cho mọi người mặt lấy tới châm chọc cười nhạo nàng. Thiệu Thị vốn dĩ chỉ là ôm nào đó mục đích đối Tô Văn Nguyệt làm khó dễ, lúc này là thật sự thống hận nữ nhân này. Tô Thị, ngươi là có ý tứ gì, là chê cười ta sao? Thiệu Thị thanh âm rất là bén nhọn, mang theo rất mạnh công kích tính, tựa hồ Tô Văn Nguyệt một cái trả lời không hảo liền phải nhào lên đi liều mạng bộ dáng. Thanh chủ phu nhân ở một bên xem thẳng như mày đối với thiệu thị như vậy hành động rất là bất mãn thiệu thị làm như vậy không riêng vi phạm lao gia ý tứ càng là đánh nàng mặt quảng cáo lão nhị tức phụ đủ rồi thân là thành chủ phủ nhị thiếu phu nhân ta cho rằng ngươi biết chính mình nên làm chút cái gì hàn phu nhân là ta mời đến khách quý không được thất lễ thành chủ phu nhân tuy rằng cũng hận không thể nhiều đánh vài cái nhị thiếu phu nhân mặt đối thiệu thị cái này con vợ lẽ tức phụ nàng bất mãn đã lâu nhưng rốt cuộc nàng là thước đại thể Mặc dù trong lòng hận không thể nhân cơ hội hảo hảo thu thập thiệu thị một phen, vẫn là nhìn xuống, thiệu thị nói như thế nào đều vẫn là nàng thành chủ phủ người, đóng cửa lại muốn thế nào là một chuyện, đương nhiều người như vậy mặt, không thể làm nàng ném thành chủ phủ thể diện. Thiệu thị trong lòng không cam lòng, hơn nữa nàng hôm nay nhằm vào tô văn nguyệt vốn dĩ chính là có mục đích, bởi vậy đối thành chủ phu nhân nói cũng không phải thực nghe theo, muốn lại nói chút cái gì, đối thượng thành chủ phu nhân lánh lệ hai mắt, đồng nhiên im tiếng. Cái này trên danh nghĩa bà bà tuy rằng thích tìm nàng cha, nhưng đều là một bộ không âm không dương không đổi không sống thái độ, trên mặt làm cực kỳ đẹp, làm người chảo không được nhược điểm, vẫn là rất ít thấy nàng như vậy lạnh lùng sắc bén, tựa hồ thật sự bị chọc bao, lại nghĩ tới cha chồng ra cửa trước công đạo những lời này đó, thiệu thị trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài phần sợ hãi tới, ngạnh xinh xinh nhịn xuống không có lên tiếng nữa. Tô Văn Nguyệt vốn đang làm tốt chuẩn bị, muốn cùng thiệu thị khẩu chiến một phen, không nghĩ tới thiệu thị dễ dàng như vậy liền thoái nhượng nương liền nghe được thành chủ phu nhân hòa giải nói hàn phu nhân xin lỗi là ta quản giáo không chu toàn mới làm lão nhị tức phụ mạo phạm ngươi nàng xưa nay chính là này không đàng hoàng tính tình ngươi đừng cùng nàng chấp nhận quay đầu lại ta sẽ hảo sinh giáo hơn nàng thành chủ phu nhân xem thiệu thị tuy rằng ngoài miệng không nói trên mặt lại vẫn là không thế nào chịu phục bộ dáng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hạ thấp thiệu thị vài câu vốn dĩ bởi vì thiệu thị tính tình lão gia lại riêng dặn dò Tiến hội phía trước nàng đã sớm công đạo quá thiệu thị, chính là hy vọng thiệu thị có thể áp một áp chính mình tính tình không cần quá phận, cho dù là hàn phu nhân bởi vì chu giao sự tình thái độ không thế nào thân thiện, các nàng cũng muốn đảm đương. Kết quả khen ngược, nhân ra hàn phu nhân từ đầu đến cuối đều là hữu hảo thái độ, không nhắc tới phía trước không thoải mái sự tình, thiệu thị lại là vô duyên vô cớ nhằm vào hàn phu nhân, làm cho đại gia mặt chút nào không bận tâm cấp hàn phu nhân năng kham, hiện tại nàng thu thập cục diện rồi dám, làm thiệu thị im tiếng. Tiệu thị còn như vậy một bộ không tình nguyện bộ dáng. Thành chủ phu nhân cũng là đầy mình khí, nghĩ trời yến hội kết thúc phải hảo hảo giáo huấn Tiệu thị, cứ là có sẵn. Thành chủ phu nhân như vậy thái độ, Tô Văn Nguyệt vốn đang muốn nói gì, cũng chỉ hảo đình chỉ, nếu thành chủ phu nhân tỏ thái độ, có một số việc không thể làm được quá phận. Trở lại trong phủ, Tô Văn Nguyệt cùng Hàn Vũ đề cập ở thành chủ phủ phát sinh sự tình, tướng công, tuy rằng Tiệu thị bản thân chính là như vậy kiêu ngạo không coi ai ra gì tính tình, Bất quá ta còn là cảm thấy nàng hôm nay biểu hiện có chút kỳ quái, Thiệu thị kiêu ngạo về kiêu ngạo, lại không phải kẻ ngu dốt, như vậy cố ý nhằm vào ta, đừng nói ta cùng nàng cũng không có cái gì thù hận, chẳng lẽ nàng không biết làm như vậy kết quả, đây là công nhiên ở cùng thành chủ làm trái lại. Hàn Vũ nghe xong lại một chút không ngoài ý muốn, ngược lại là mang theo vài phần hiểu rõ, khóe môi cong lên vừa chết cười lạnh, không, nàng sẽ có như vậy phản ứng một chút đều không kỳ quái. Hàn Vũ nói như vậy tất nhiên là có duyên cớ. Tô Văn Nguyệt vừa nghe liền minh bạch, hóa ra kia thiệu thị không phải kiêu ngạo quá mức, là cô ý muốn nhầm vào nàng, này trong đó duyên cớ, nhất định là liên lụy đến Hàn Vũ bên ngoài sự tình. Tô Văn Nguyệt nhìn về phía Hàn Vũ, chờ Hàn Vũ cho nàng giải thích nghi hoặc, đảo không phải hoàn toàn tò mò, trong ngoài nhất thể, nàng chỉ có hiểu rõ sự tình nguyên do nhân quả, mới có thể càng thông dòng ứng đối hậu trạch này đó quan hệ, liền tỉ như hôm nay thiệu thị vô cớ nhầm vào nàng, nàng lúc ấy thật sự có chút không thể hiểu được. Nếu không phải nàng thông minh cơ linh sức chiến đấu cường, lập tức liền phản ứng lại đây, có lợi phản kích trở về, không chừng bị thiệu thị biếm giống thành cái. Dạng gì? Cũng chính là nàng, cũng không phải ai đều giống nàng như vậy thông minh, ha hả nàng tựa hồ có chút khoe khoang chính mình. Hàn Vũ vốn cũng là không nghĩ làm Tô Văn Nguyệt quá mức lo lắng, cho nên mới không có đem sự tình toàn bộ thắt ra, lại không nghĩ lưu hiên thủ đoạn như vậy ti tiện, lấy hắn không thể nời hà, đó là đem chủ ý đánh tới hắn tức phụ trên người. Này cùng lúc trước triều đỉnh bên kia người không có gì khác nhau. Ta vốn đang cho rằng thành chủ phủ bên kia đối chúng ta là thân thiện, bằng không cũng sẽ không tiếp thu các ngươi đầu nhập vào, mà thành chủ phu nhân thái độ sắc thật thực nhiệt tình, thiệu thị lại như vậy làm vẻ ta đây, sợ là thành chủ phủ bên trong chi gian mâu thuẫn đi. Tô Văn Nguyệt một mở miệng đã nói chúng rồi hơn phân nửa. Hàn Vũ gật gật đầu, thành chủ Lưu Văn Dung nhị tử Lưu Hiên, nhân phẩm không thế nào, lại giỏi về sử dụng âm như quỷ kế, thực sẽ mượn sức nhân tâm thả thế tộc là phái thành rất có danh vọng thế lực nhân gia, ra bởi vậy dã tâm cũng phá lệ đại không cam lòng với khuất cư nhân hạ không riêng gì tưởng áp xuống huynh đệ kế thừa thành chủ phủ hết thảy càng là trí ở thiên hạ đối chúng ta chỉ là mượn phái thành địa phương mà không phải thuộc sở hữu với thành chủ rất là bất mãn lưu hiên dã tâm quả nhiên đủ đại chỉ là hắn nêu dám để cho thiệu thị làm như vậy trắng trợn táo bạo liên thành chủ phu nhân đều không cố kỵ tất nhiên là có điều dựa vào ngươi phải để ý tô văn nguyệt vẻ mặt lo lắng nói Nàng mơ hồ nhớ rõ Lưu Hiên tựa hồ là đắc thế quá một đoạn thời gian, cụ thể cũng không lớn rõ ràng, khi đó nàng đang ở hậu trạch đều hoan, hơn nữa cách đến xa, cùng nàng không gì căn hệ, căn bản không như thế nào chú ý bên ngoài những việc này, sẽ đối Lưu Hiên có ấn tượng, cũng là khi đó Lưu Hiên nổi bật thực thịnh, ngẫu nhiên hạ nhân Lưu khởi nghe xong như vậy một miệng. Hiện tại nghĩ đến Lưu Hiên nhất định là tam huynh đệ gian người thắng, cố tình Lưu Tú cùng Hàn Vũ càng thêm xem trọng chính là con vợ cả đại công tử Lưu Cần cứ như vậy nhưng thật ra phiên thoái tô văn nguyệt nếu nghĩ đến đem chính mình biết đến cùng với một ít ý tưởng đều cùng hàn vũ nói hy vọng có thể cho hàn vũ một ít tham khảo cùng trợ giúp chẳng sợ không thể cùng lưu hiên hóa giải ít nhất nhiều vài phần phong bị dự đoán kế hoạch hào hứng đối phương thức cùng đường lui đời trước hàn vũ cùng lưu tú là thành công không biết trải qua là như thế nào đời này bởi vì nàng trọng sinh rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa tô văn nguyệt sợ nhất chính là nơi này biến số hàn vũ nghe xong tô văn nguyệt nói đến này đó ánh mắt thâm mấy phần trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng vốn dĩ hắn cùng lưu tú sắc thật đã nhận ra lưu hiên ở phái thành thực lực quá lớn hiện tại xem ra lưu hiên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó lưu văn dung hiện giờ rõ ràng càng hướng vào khoan nhân hậu nói đại nhi tử hơn nữa cũng không có sửa đổi ý tứ trong tối ngoài sáng chèn ép lưu hiên thế lực cuối cùng còn có thể làm lưu hiên thực hiện được thuyết minh lưu hiên có thể khống chế lực lượng không chỉ là bọn họ hiện tại cha được này đó nghĩ vậy chút hàn vũ lập tức đứng dậy ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý ngươi trước nghỉ ngơi ta sợ là sẽ không trở về quá sớm không cần chờ ta hàn vũ nói xong đi nhanh ra bên ngoài đi đến hắn vốn di cho rằng nguyên bản an bài cùng tính toán đã thực chu đáo chặt chẽ có tức phụ này một phen nhắc nhở mới cảm thấy phía trước an bài xa xa không đủ một cái không hảo bọn họ là muốn tại đây mặt trên tài đại té ngã trải qua phía trước cùng triều đình kia một dịch bọn họ dư lại tiền vốn không nhiều lắm tạm thời là chịu không nổi lan lộn bằng không làm sao đến nỗi đầu nhập vào đến phái thanh tới. Quảng cáo Ta đã biết, ngươi muốn cũng muốn tiểu tâm chút, nếu lưu hiên đều dám như vậy trắng trận táo bạo nhằm vào ta, sợ là đối với các ngươi cũng sẽ không khách khí, đừng làm cho người chui chỗ trống. Tô Văn Nguyệt không yên tâm dặn dò, nhìn theo hàn vũ rời đi lại đi ba cái tiểu ra hỏa nơi đó. Trong phủ thanh chủ, thanh chủ phu nhân ngày thường lấy thiệu thị không thể nời hà, thật vất vả bắt lấy nhược điểm, thiệu thị phạm còn không phải giống nhau sai lầm nhỏ nàng tự nhiên sẽ không nhẹ nhàng bốc quá đem thiệu thị răn rẽ hơn nửa ngày công phu lại phạt thiệu thị mới thả người rời đi bất quá cũng liền gần như thế ai làm thiệu thị nhà mẹ để thế đại nàng chỉ có thể làm được tình trạng này cũng coi như là ra một hơi đi theo thiệu thị từ chính phòng ra tới mấy cái nha hoàn đều là thật cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt rất là khó coi nhị thiếu phu nhân một đám da đều căng thẳng hôm nay nhị thiếu phu nhân liên tiếp ăn mệt này vẫn là trước kia chưa bao giờ từng có sợ là khí lớn Thiếu phu nhân, tuy rằng những cái đó tiện nhân đang giận, nhưng ngài phía sau còn có nhà mẹ để chống lưng đâu, ai chọc ngài sinh khí quay đầu lại làm người hảo hảo giáo huấn một phen là được, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Vào phòng, chỉ có Thiệu thị bên người nha hoàn cùng nãi ma ma, đó là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ta có cái gì hảo sinh khí, ta một chút cũng không khí. Thiệu thị vào phòng trên mặt sắc mặt giận dữ cũng tiêu tán, mục vô biểu tình nói. Bên người nha hoàn cùng nãi ma ma đều cho rằng Thiệu thị là đang nói nói mát thật sự là thiệu thị ngày thường tính tình trước nay ăn không được nửa điểm mệnh hôm nay bị hàn phu nhân ở trước mặt mọi người phản kích châm chọc, lại bị phu nhân giáo huấn lâu như vậy còn bị phạt như vậy bình tĩnh phản ứng thật sự quá không bình thường thiếu phu nhân nhất định là bị khí điên rồi mới trở nên không bình thường thiệu thị thấy mãi ma ma cùng đại nha hoàn vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng nhìn chính mình không cần tưởng liền biết các nàng suy nghĩ cái gì trên mặt biểu tình tùng mệnh mỏi một ít các ngươi không cần phải phỏng đoán nhà ngươi thiếu phu nhân ta không điên cũng không mất đi lý trí nếu ở trong yến hội làm như vậy là có thể đoán trước đến hậu quả ta ngày thường tiêu ngạo ước ngạnh phu nhân như vậy hơn ta thật vất vả bắt được được điểm không hung hăng mượn đây là khó ta mới là lạ đến nỗi kia hàn phu nhân biểu hiện đảo thật là làm ta lau mắt mà nhìn thật là cái đỉnh lợi hại đỉnh thú vị nữ nhân mãi ma ma cùng nha hoàn thấy thiệu thị như vậy liền biết thiệu thị là thật sự không tức giận trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhắc tới tô văn nguyệt lại đều nhíu mày cũng mang theo chút nghi vấn thiếu phu nhân kia tô thị như vậy làm cản ngài thật sự liền như vậy buông tha nàng không so đo mặc kệ nói như thế nào nàng đều mạo phạm ngài ngài ma ma cùng nha hoàng nhớ tới trong yến hội tình cảnh những người đó tuy rằng không dám trắng trận táo bạo cười nhạo thiếu phu nhân nhìn về phía thiếu phu nhân ánh mắt rõ ràng mang theo cười nhạo cùng khinh bỉ đây đều là bởi vì tô thị duyên cớ nếu là liền như vậy buông tha tô văn nguyệt bọn họ không cam lòng thiệu thị lại là không cùng trước kia giống nhau khoe miệng treo lên một tia cười lạnh Sợ là có người ước gì ta đối phó tô thị, ta vì cái gì muốn xưng các nàng ý. Bỏ qua một bên khác không nói, liền đơn nói hẳn phu nhân này sợi lanh lẹ kính cùng thẳng tính tình còn rất đối ta ăn uống, nói ra lòng ta suy nghĩ, cũng là ở đây những cái đó phu nhân thái thái trong lòng dám tưởng lại không dám nói, liền hướng điểm này ta liền bội phục nàng. Mỗi người cho rằng ta kiêu ngạo ngang ngược, không chỗ nào cố kỵ, hâm mộ ta có cái hảo xuất thân, kỳ thật bất quá là mặt ngoài phong cảnh, nơi nào so được với tô thị. Ngại ma ma cùng Nha hoàng nghe được thiệu thị lời này liền không nói thêm nữa, trên mặt cũng xuất hiện một ít giận dữ thần sắc, hiển nhiên là biết thiệu thị nói những lời này căn do. Thiếu phu nhân, ngài nghĩ thoáng một chút, nhị thiếu gia nàng chỉ là nhất thời bị cái kia hồ ly tinh mê hoặc, lại nói như thế nào ngài đều là chính thê, huống chi còn có thiệu gia ở đâu, nếu là nhị thiếu gia làm quá phận, thiệu gia sẽ vì ngài chống lưng. Ngại ma ma cùng Nha hoàng tận lực an ủi thiệu thị. Thiệu thị nghe xong lời này trong lòng càng thêm chua sót đều nói nàng cỡ nào phong cảnh nhà mẹ đẻ nhà chồng đều đắc lực cho nên kiêu ngạo liên thành chủ phu nhân đều không bỏ ở trong mắt ai biết nàng có bao nhiêu khổ sở nàng bất quá là lợi ích của gia tộc dưới một viên quân cờ thôi nếu là có tuyển nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn lưu hiên như vậy một người âm hiểm độc gác đê tiện tiểu nhân làm phu quân nhưng mà gia tộc lựa chọn lưu hiên nàng không thể không khuất tùng chỉ là gả cho lưu hiên cũng liền thôi lưu hiên vì nàng nhà mẹ đẻ thế lực trên mặt đối nàng cũng còn tính có thể nàng sống bừa bãi đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, mấy năm nay nàng kỳ thật đã sớm tiếp nhận rồi sự thật, tự nhiên cũng đem người nam nhân này trở thành phu quân, nơi nào có thể thật sự một chút đều không thích, huống chi lưu hiên nhất am hiểu chính là hoa ngôn xảo ngữ, tướng mạo lại không tồi, cố tình lưu hiên lại là cái hoa tâm, lần này không màng nàng có thể hay không đã. Chịu chỉ trích, làm nàng ở trong yến hội làm như vậy, trừ bỏ công sự, sợ là cũng có nữ nhân kia bóng dáng ở bên trong. Đối với Chu Giao thân phận, người khác không hiểu biết nàng lại là biết đến cái gì biểu tiểu thư bất quá là lưu hiên xếp vào ở thành chủ phủ một cái nội tuyến thôi mà cái này nội tuyến cùng kia hồ ly tinh chính là tỉ muội chu giao ở hàn phủ bị người đuổi ra tới mất mặt sự tình nàng là biết đến kia hồ ly tinh khuyến khích ra hơn phân nửa là vì chu giao không nói đến chu giao cùng tô văn nguyệt có thủ đoán nếu là chu giao thật sự có thể thành công đem tô văn nguyệt kéo xuống mã đem hàn vũ kéo đến ra bên này các nàng tỉ muội cho nhau trợ lực sợ là nàng địa vị sẽ đại đại hạ thấp Chính mình phu quân là cái người nào chu giao thực hiểu biết, nếu là nàng giá trị lợi dụng hạ thấp, chỉ có có thể là một cái kết quả. Nhưng mà ra phân phó chuyện của nàng nàng lại không thể không làm, nàng không có lựa chọn, đây là liên quan đến nghiệp lớn sự tình. Vì đạt tới mục đích, gia tộc sẽ không để ý hy sinh nàng như vậy một cái quân cờ, bất quá kia hồ ly tinh ước chừng không nghĩ tới tô thị sẽ lợi hại như vậy. Cái này nàng nên làm đều làm, không nên làm cũng làm, là tô thị vấn đề, không có thể đạt tới mục đích thật sự không phải nàng sai ra cũng không thể trách cứ nàng trái lại đảo muốn an ủi nàng mới đúng thiệu thị như vậy nghĩ bỗng nhiên liền động thủ quăng ngã nổi lên đồ vật đem mãn nhà ở có thể tạp đồ vật đều tạp nát như ngại ma ma cùng nha hoàng nhìn nhà mình chủ tử bình tĩnh đấm vào đồ vật tuy rằng không thể hoàn toàn minh bạch chủ tử ý tưởng cũng đoán được chút cái gì đứng ở một bên không có cùng thường lui tới như vậy lo lắng cùng khuyên bảo thẳng đến thấy nơi xa đi tới thân ảnh là lưu hiên lại đây ngại ma ma bỗng nhiên liền thay đổi biểu tình vội vàng tiến lên Thiếu phu nhân, ngài đừng nóng giận, để ý tức điên chính mình thân mình. Chủ tớ nhiều năm như vậy, điểm này ăn ý vẫn phải có. ngại ma ma như vậy làm vẻ ta đây thiệu thị lập tức liền minh bạch là vì cái gì. Thiệu thị lúc này trên mặt cũng có biểu tình, vẻ mặt khí giận, còn mang theo vài phần tự trách, muốn ta như thế nào không tức giận. kia tô thị làm cho nhiều người như vậy mặt liền dám đem ta không bỏ ở trong mắt, nói ra nói vậy, làm ta mất hết mặt mũi còn bị bà bà trở thành nhược điểm nắm răn rẹ nửa ngày. Nói những lời này đó những câu chọc ta tâm đâu nay cũng liền thôi, lúc trước kia nữ nhân cố ý ở ra trước mặt châm ngòi ly gián, hiện tại ra gia giao cho ta nhiệm vụ không hoàn thành, còn tưởng rằng là ta cố ý không làm tốt. Quảng cáo. Phu nhân, này nơi nào có thể quấy ngài, ngài đã tận lực, là vị kia hàn phu nhân thật sự quá lợi hại, nô tỷ vẫn là lần đầu tiên gặp qua như vậy không quan tâm, một chút không yêu quý chính mình thanh danh người, so với kia phố phường người đàn bà đánh đá cũng không hảo đi nơi nào còn lợi hại hơn vài phần đừng nói là phu nhân chính là lại đến mấy cái sợ cũng không phải kia hàn phu nhân đối thủ nhị thiếu gia biết sự tình sẽ không trách tội thiếu phu nhân ngài ngại ma ma một phen khổ tâm khuyên giải an ủi nói trong giọng nói lại mang theo vài phần không khẳng định thiệu thị thấy thế cũng không văng ngã đồ vật vẻ mặt mất mát đứng ở nơi đó không cũng sẽ không tin tưởng ta chẳng sợ ta đã vào lớn nhất toàn lực đi làm rốt cuộc là không đem sự tình làm tốt hắn hiện giờ chỉ tin tưởng nữ nhân kia nói Ma ma lòng ta thật sự hảo khổ nha. Chẳng sợ lúc trước gả cho ra thời điểm ta có như vậy chút không tình nguyện, nhưng nhiều năm như vậy phu thê, nơi nào sẽ thật sự không có cảm tình. Ta ngày thường luôn là cùng ra đối nghịch, cố ý chọc giận hắn, cũng bất quá là muốn cho hắn nhiều chú ý ta vài phần, lòng ta đã sớm không bỏ xuống được, chỉ là phần cảm tình này nói không nên lời, hắn vẫn luôn không biết thôi, ô ô ô. Thiệu thị khóc sức mướt, làm cho nàng tín nhiệm nhất mãi ma ma mặt, đem nàng nội tâm yếu ớt nhất bất lực một mặt. Còn có những cái đó vô pháp nôn chi với khẩu cảm tình đều một lộc cộc nói ra. ngài ma ma đầy mặt đau lòng, nhìn đến thiệu thị như vậy lại không biết nên như thế nào an ủi thiếu phu nhân mới hảo. Thiếu phu nhân, ngài đừng nản trí, ngài trong lòng có nhị thiếu gia, mọi chuyện vì nhị thiếu gia suy nghĩ, cho dù là biết rõ phu nhân sẽ bởi vì cái này làm khó dễ ngài cũng không chút do dự đi làm, nhị thiếu gia nhất định có thể cảm giác được ngài này phân tâm ý. Ai, hiện giờ ra đối ta tình cảm cùng tín nhiệm càng thêm không bằng từ trước, Này đó ta đều không hy vọng xa vời, ta chỉ hy vọng ra không cần nhân việc này trách tội ta liền hảo. Thiệu thị nghe mãi ma ma nói như vậy, có chút hai huyển mà nói, mang theo vài phần thống khổ, làm người nghe xong không đành lòng. Lưu Hiên vẫn luôn ở bên ngoài nghe, không nghĩ tới còn nghe được thiệu thị lời này, mới biết được nguyên lai là như vậy tưởng, trong lòng đổi mới không ít, đặc biệt là nghe được thiệu thị ái mộ hắn nói, trong lòng có chút vui sướng cùng đắc ý. Lại như thế nào lợi hại, lại như thế nào kiều hành. Thiệu Thị cũng bất quá là cái bình thường nữ nhân thôi, vẫn là bị mị lực của hắn cấp thuyết phục. Lưu Hiên trong lòng như vậy nghĩ, là một người nam nhân, bị người như vậy hái mộ, nữ nhân này vẫn là chính mình vợ cả, không có không cao hứng đạo lý. Vốn dĩ Lưu Hiên xác thật là nghe nói giao cho Thiệu Thị sự tình không có làm tốt, tuy rằng không có hương sư vấn tội ý tứ, trong lòng cũng là thực không cao hứng, bất quá là xem ở Thiệu Thị có cái hảo nhà mẹ đẻ, cho nên chỉ có thể bỏ qua cho Thiệu Thị, không ngại ngại hắn vắng vẻ Thiệu Thị một đoạn thời gian. Làm thiệu thị tỉnh lại tỉnh lại, thấy rõ chính mình thân phận, hiện tại hoàn toàn đã không có ý nghĩ như vậy. Phu nhân yên tâm, ta lưu hiên không phải đó là phi chẳng phân biệt người, này không phải ngươi sai, lại như thế nào sẽ trách tội ngươi, trách chỉ trách kia tô thị quá mức xảo quyệt rào hoạt, làm phu nhân ngươi chịu hủy khuất. Quả nhiên dùng này nhất chiêu dùng được, cũng chính là đối lưu hiên như vậy nam nhân dùng được, tuy rằng dị vãng lưu hiên đối nàng cũng còn tính không tồi, nhìn rất là sùng ái, lại chỉ là phù với mặt ngoài. Đa số thời điểm biểu hiện vì ẩn nhẫn cùng khoan dung thái độ, khi nào như vậy nhuyễn ngôn tế ngữ quá. Thiệu thị có một mảnh khắc hoàng hốt, nhìn Lưu Hiên bước đi tiến vào, đem nàng ôm vào trong ngực, ít có quan tâm cùng ôn tồn, chẳng những không có trách tội nàng làm việc thất lợi, ngược lại an ủi khởi nàng tới, câu câu chữ chữ rất là ấm áp nhân tâm, trong lúc nhất thời có chút xa vào. Thiệu thị nói những lời này tuy rằng là phía trước có người chỉ điểm, nhưng hơn phân nửa cũng là nàng trong lòng lời nói, nàng là thật sự để ý thượng người nam nhân này là ta vô dụng, gia công đạo như vậy một chút sự tình đều không có làm tốt, gia ngươi phạt ta đi. Thiệu thị cũng là khó được như vậy, không lương túi đầu, đỏ mặt nói, ngự khí rất là nhu thuận, còn mang theo vài phần ấy náy, ước chừng là bởi vì tâm sự bị nhìn thấu còn có chút ngượng ngùng, đầu vẫn luôn thấp. nhìn Thiệu thị như vậy nhu thuận bộ dáng, Lưu Hiên thoáng chốc cảm thấy trước kia đối chính mình phu nhân là dùng sai rồi phương pháp, hắn bất quá là bởi vì gặp được Thiệu thị kể ra tâm sự, cho nên lời nói nhiều vài phần thành tâm khiến cho thiệu thị cảm động thành cái dạng này thật sự muốn cho ta phạt ngươi lưu hiên muốn nhìn một chút thiệu thị là thật sự như vậy vẫn là chỉ là làm bộ làm tịch cô ý nói cũng có chút hài hước ý tứ thiệu thị ngoan ngoan gật đầu dĩ vãng một đụng chạm đến nàng thần kinh liền tiêu ngạo sắc bén nữ nhân lúc này ngoan cùng tiểu miêu dường như nghe xong lưu hiên hoa lập tức gật đầu lại mang theo vài phần sợ hãi phút chốc ngươi nhắm mắt lại một bộ bất cứ giá nào bộ dáng ra phạt ta đi bằng không ta sẽ không an tâm lưu hiên nhìn đến thiệu thị cái dạng này khó được tâm động vốn dĩ hắn cũng chỉ là đậu một đậu thiệu thị thuận tiện thử thiệu thị thấy thiệu thị phản ứng như vậy làm hắn vừa lòng một phen đem người bế lên hướng giường đi qua đi hảo xem ta hôm nay như thế nào phạt ngươi đợi lát nữa bất luận như thế nào đối với ngươi ngươi đều cho ta ngoan ngoan chịu thiệu thị tựa hồ mới biết được lưu hiên xử phạt là ý tứ này trong lúc nhất thời đỏ mặt chôn ở lưu hiên trong lòng ngực tùy ý lưu hiên làm trong lúc nhất thời kiều diễm vô hạn thiệu thị ngãi ma ma cùng bên người nha hoàn thấy lưu hiên như thế có ánh mắt lui đi ra ngoài giúp đỡ hai chủ tử đóng cửa lại trên mặt tất cả đều là vui mừng tới cười thiếu phu nhân cuối cùng thông suốt không có cùng nhị thiếu gia cứng đối cứng đối đãi nam nhân nên như thế lấy nu thắng cương mới là chính đạo ước chừng lưu hiên là thật sự thật không tốt đối phó ngày ấy lúc sau hàn vũ một ngày so một ngày vội lưu tại trong nhà thời gian càng thêm thiếu có đôi khi thậm chí cách cái một hai ngày không trở lại càng đừng nói quan tâm sự tình trong nhà Tuy rằng có chút mất mát, Tô Văn Nguyệt biết sự tình quan đại thể, thức thông cảm Hàn Vũ, chỉ có thể mang hảo hài tử đồng thời, đem hậu trạch còn có những cái đó thương tàn binh lính đều quản lý hảo, không cho Hàn Vũ vì này đó việc nhỏ nhọc lòng. Chỉ là ngày này, Tô Văn Nguyệt sửa sang lại Hàn Vũ quần áo, làm nha hoàn cầm đi rửa sạch thời điểm, lại phát hiện Hàn Vũ siêm y thượng có một mạt đỏ bừng sắc cấn ký, Tô Văn Nguyệt ánh mắt một ngưng, bắt được chốc mũi nghe nghe, lại cẩn thận lật xem một phen. Xác định đây là nữ nhân trên người mới có phấn mặt. Hàn Vũ trên quần áo như thế nào sẽ lây dính nữ nhân trên mặt mới có phấn mặt? Hơn nữa không ngừng vừa mới bắt đầu thấy kia một chỗ, trừ bỏ ngực kia chỗ, ống tay háo thượng cũng lây dính thượng một ít, nếu là nói là cùng người khác kết giao chung Hàn Vũ không cẩn thận lây dính, Tô Văn Nguyệt không có biện pháp thuyết phục chính mình tin tưởng. Quảng cáo. Hàn Vũ là thế nào người, ngày thường lạnh nhạt bất cận nhân tình, mới có máu lạnh tướng quân xưng hô. Hơn nữa đặc biệt là nàng cho tới nay biểu hiện không mừng bên nữ nhân cùng Hàn Vũ có điều liên lụy thái độ, Hàn Vũ càng là đối nữ nhân loại này động vật nẻ xa ba thước, mặc dù là có cái gì nữ nhân cố ý muốn tới gần Hàn Vũ, Hàn Vũ đều sẽ tránh cho. Chính là hôm nay này siêm Vĩ gì thượng phấn mặt dấu vết làm Tô Văn Nguyệt trong lòng không dám như vậy chắc chắn, nếu là thay đổi người khác có thể là không cẩn thận lây dính cọ đến, Hàn Vũ tâm tư tỉ mỉ, lại không mừng nữ nhân tiếp cận, mặc dù là vô tình lây dính nữ nhân kia sợ cũng không phải người bình thường, giống nhau nữ nhân căn bản không có khả năng gần Hàn Vũ thân, huống chi Siêm Y Lệ thượng lây dính đến phấn mặt vẫn là như vậy hai cái vị trí, cũng đúng là biết rõ điểm này, Tô Văn Nguyệt trong lòng mới có thể như vậy thấp thỏm bất an. Tô Văn Nguyệt cảm thấy chính mình là tin tưởng Hàn Vũ, chính là này Siêm Y Lệ thượng ngạch phấn mặt vô pháp giải thích, phu nhân, ngài làm sao vậy? Thư Hương thấy Tô Văn Nguyệt cầm Hàn Vũ quần áo sưng sờ, hơn nữa sắc mặt không phải rất đẹp, đó là hướng Siêm Y Lệ thượng nhìn lại. Không có sai quá siêm ý đi thượng vệ đỏ, trong lòng cũng có chút phát trầm. Bọn họ đều là tô phủ đưa tới nha hoàn, chẳng sợ hiện giờ là hàn phủ người, nhưng ở tướng quân cùng phu nhân tri gian, bọn họ là hướng về phu nhân. Không đơn thuần chỉ là là điểm này, lâu như vậy ở chung, phu nhân là cái chân chính từ thiện hảo chủ tử. Bọn họ trong lòng đối phu nhân sớm đã có thâm hậu cảm tình, kia siêm ý đi thượng vệ đỏ, thay đổi ai gặp được đều không tránh được một phen phòng đoán. Bọn họ không hy vọng có nữ nhân khác tham gia tướng quân cùng phu nhân chi gian. Tô Văn Nguyệt bị Thư Hương như vậy vừa hỏi, phục hồi tinh thần lại, ấn trụ trong lòng cảm xúc, đem trong tay siêm ý ghi giao cho Thư Hương. Thư Hương thấy Tô Văn Nguyệt trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra cái gì cảm xúc, ngược lại càng thêm lo lắng, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Phu nhân, ngài đừng lo lắng, tướng quân đối cảm tình của ngài chúng ta này đó hạ nhân đều là xem ở trong mắt, huống chi còn có ba vị tiểu chủ tử, chẳng sợ tướng quân thật sự cũng sẽ không trễ nải phu nhân thư hương tuy rằng là hướng về tô văn nguyệt bất quá thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp là tầm thường sự huống chi hiện giờ tướng quân quyền thế càng thêm lớn liền thư hương đều cảm thấy tướng quân vẫn luôn chỉ thủ phu nhân là không có khả năng cho nên chỉ có thể tận lực khuyên phu nhân dù sao có ba cái tiểu chủ tử ở ba cái tiểu chủ tử như vậy thông minh lanh lợi tương lai tất thành châu báu phu nhân lại là chính thất bên nữ nhân như thế nào cũng không có khả năng lướt qua phu nhân Đi. Chỉ cần phu nhân không cần mất lý trí làm được quá phận, chọc tướng quân ghét bỏ. Thư hương sẽ có cái này, lo lắng cũng là Tô Văn Nguyệt phía trước làm, phu nhân phía trước vài lần dùng phương pháp đều như vậy thô bạo, nàng thật sự không chắc phu nhân sẽ có phản ứng gì, sẽ không lại lấy cây gậy tự mình động thủ đánh người đi. Nàng đảo không phải lo lắng bên ngoài những cái đó tử hồ ly tinh nữ nhân bị phu nhân đánh, chỉ là sợ phu nhân làm được quá mức chọc đến đại nhân sinh khí, cùng phu nhân xa lạ, vậy mất nhiều hơn được, càng là như vậy thời điểm càng là dễ dàng làm những cái đó không có hảo ý nữ nhân sấn hư mà nhập. Phu nhân, chẳng sợ tướng quân thật sự, kia khởi con cái người thật sự không xứng phu nhân tự mình động thủ, muốn giao hấn các nàng biện pháp nhiều đến là lòng ta có chừng mực, ngươi đi xuống làm việc đi. Tô Văn Nguyệt phất phất tay, không đái thư hương nói xong liền mở miệng đỉnh chỉ thư hương nói. Chớ nói rốt cuộc là chuyện như thế nào tình còn không có biết rõ ràng, chỉ bằng vào siêm y thượng ấn ký không thể thuyết minh cái gì, chỉ là làm nàng có chút chỉ suy đoán mà thôi nàng nhớ rõ chính mình đáp ứng quá hàn vũ nói bất luận phát sinh sự tình gì đều phải giáp mặt hỏi rõ ràng mà không phải miên man suy nghĩ ngờ vực cùng tùy ý nhận định tô văn nguyệt lại nhớ lại qua đi hàn vũ vì nàng sở làm hết thảy càng thêm kiên định vô luận như thế nào đều phải chờ hàn vũ trở về tự mình hỏi rõ ràng rất nhiều chuyện không thể chỉ xem biểu tượng hàn vũ là đáng giá nàng tín nhiệm trong lòng kiên định tín nhiệm tô văn nguyệt trong lòng liền dễ chịu rất nhiều rất nhiều chuyện trái lại tưởng nàng cũng không phải làm như vậy hảo không nói đời trước phản bội hàn vũ chính là đời này cùng tư không lăng tuy rằng nàng tuyệt đối không có nửa điểm thực xin lỗi hàn vũ sự tình nhưng tư không lăng kia tư năm lần bảy lượt dùng nàng tới khiêu khích hàn vũ đặc biệt là ban đầu còn chặn đường qua nàng còn có hậu tới một chút sự tình liền bao gồm lần đó cứu lưu tú nếu là đổi thành nam nhân khác đừng nói hoài nghi sợ là tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như vậy hàn vũ đều lựa chọn tin tưởng nàng giữ gìn nàng chẳng sợ ngẫu nhiên không ảnh hưởng toàn cục ăn một ít giấm cho nên Tỉnh lại nhiều như vậy, bất quá như vậy điểm khiến cho hoài nghi dấu vết, nàng có cái gì lý do không tin Hàn Vũ, không cho Hàn Vũ giải thích cơ hội. Đời trước nàng chính là quá mức thiên chân võ đoán ích kỷ, chỉ lo cập ý nghĩ của chính mình cùng cảm thụ, mới có thể từng bước một đi đến như vậy làm người tuyệt vọng hối hận hoàn cảnh. Đời này nếu là còn không hấp thụ giao hấn, nàng chẳng phải là sống ngủng phí cả đời. Nghĩ thông suốt lúc sau, Tô Văn Nguyệt thở ra một hơi, trong lòng cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tuy rằng nàng chỉ là cái tiểu nữ tử không phải cái gì quân tử đại trượng phu, cũng muốn làm cái thủ tín trọng lời hứa người, chờ Hàn Vũ trở về đường đường chính chính hỏi rõ, bằng không đã cô phụ Hàn Vũ qua đi sở làm hết thảy, cũng là cha tân chính mình. Nương, ngươi mau đến xem, cha giao cho chúng ta quyền pháp chúng ta đều học xong, ngươi xem chúng ta chơi có được không. Tô Văn Nguyệt còn có chút đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, liền nghe được bên ngoài thần ca nhi thanh âm, người còn chưa tới, to lớn vang dội thanh âm liền truyền tiến vào, không bao lâu. Một cái khiêu thoát tiểu thân mình liền chạy tới, vẻ mặt sung sướng cùng vui sướng nhìn nàng, phía sau còn đi theo trầm ổn tinh, ca nhi cùng còn tuổi nhỏ đã có khuê tú bộ dáng nữ nhi. Tô Văn Nguyệt nhìn đến ba cái hài tử, chẳng sợ còn có một chút mặt trái cảm xúc lúc này cũng không có, trong lòng tràn đầy, duỗi tay tiếp theo phát lại đây thần ca nhi, ngươi cái con khỉ, tiểu tâm chút, chạy nhanh như vậy, sẽ không sợ con ngã. Muốn cho cha ngươi thấy được, bảo đảm lại muốn giáo huấn ngươi một đốn. Tô Văn Nguyệt điểm điểm thần ca nhi cái nói ba cái hai tử nhất khiêu thoát liền số thần ca nhi không thiếu ai hắn cha giáo hấn cố tình ở nàng trước mặt vẫn là trước sau như một một chút thay đổi đều không có nhịn không được liền cười mắng vài câu lời nói lại không có trách cứ ý tứ kia cha không phải không ở nhà sao liền không được ta hơi chút thả lỏng một chút lại nói còn có nương ở đâu cha nhất nghe mẫu thân nói có nương che chở ta ta mới không sợ đâu thần ca nhi lôi kéo tô văn nguyệt tay làm lũng ngạo kiều nói trên mặt tràn đầy là cao hứng tươi cười Có cha mẹ tại bên người Nhật tử chính là Hảo, chẳng sợ Nhật tử quá đến kham khổ một ít, không giống trước kia như vậy cầm ý, ý ngọc thực, cha đối bọn họ cũng càng nghiêm khắc rất nhiều, hắn vẫn là nguyện ý đi theo cha mẹ bên người, hơn nữa mấy ngày này bọn họ học được rất nhiều, đã hiểu rất nhiều đạo lý. Ngươi nha, thật là cái tiểu hoạt đầu, nếu là làm cha ngươi nghe được ngươi những lời này, bảo quản đem ngươi sửa chữa thảm hại hơn. Tô Văn Nguyệt Sủng lịch cười nói, thuật tay cũng dắt quá tinh ca nhi cùng Nguyệt Tỷ Nhi thần ca nhi lại là một chút không sợ vẫn như cũ cười hì hì lôi kéo tô văn nguyệt kia nương không cho cha biết là được ở đây cũng chỉ có chúng ta vài người đại ca cùng mội mội khẳng định là sẽ không đi hướng cha cáo trạng nương cũng không nói cho cha cha cũng không biết tô văn nguyệt lắc lắc đầu không có hé răng tự nhiên là cam chịu thần ca nhi nói kỳ thật muốn ấn tô văn nguyệt ý tứ tiểu hài tử tuy rằng không thể một mặt nguông chiều dung túng lại cũng không cần quản quá nghiêm tổng phải có chút hài tử bộ dáng thần ca nhi như vậy liền rất hảo Tuy rằng hoạt bát khiêu thoát, lại rất thông minh, hơn nữa nên hiểu chuyện thời điểm vẫn là thực hiểu chuyện, chỉ là ở nàng trước mặt mới lộ ra tính trẻ con một mặt. Quảng cáo Nhưng thật ra tinh ca nhi, Tô Văn Nguyệt tưởng tượng đến cái này đau đến tâm khảm nhi tử, cũng là vẫn luôn ấy, này nấy muốn bồi thường nhi tử, trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng, đương nhiên cũng còn có vui mừng, còn tuổi nhỏ liền cùng cái tiểu đại nhân dường như, hiếu thuận cha mẹ, lại sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội, chưa bao giờ làm nàng nhọc lòng lại không giống như là cái vài tuổi hải tử đến nỗi nho nhỏ ngữ tỷ nhi tô văn nguyệt liền càng thêm không biết nên như thế nào cho thấy chính mình cảm tưởng này thật không giống như là nàng tô văn nguyệt nữ nhi a tình ca nhi hiểu chuyện trầm ổn nàng trong lòng kỳ thật minh bạch hơn phân nửa là bởi vì cái kia nguyên nhân có lẽ tinh ca nhi vẫn là đời trước cái kia tinh ca nhi chính là ngữ tỷ nhi mới vừa sinh hạ tới thời điểm tuyệt đối là cái hết sức bình thường nữ anh kết quả dưỡng đến bây giờ càng thêm có tiểu thư khuê các bộ dáng có đôi khi nàng nhìn đều cảm thấy hổ thẹn. con tuổi nhỏ, làm học đều học, không cần nàng đốc thúc, chính mình liền yêu cầu học tập các dạng nữ nhi gian nên có tài nghệ, tương nàng cấp thỉnh tiên sinh cùng mama, nào giống nhau cũng không chịu lạc hậu. có đôi khi nàng không chú ý làm không tốt thời điểm, Ngữ tỷ nhi còn sẽ toát ra vài câu khuyên đủ nói. có như vậy ưu tú hài tử, tô văn nguyệt là đã kiêu ngạo lại vui mừng. lớn hơn nữa chính là áp lực a. mẫu tử bốn người nói đùa một trận, tô văn nguyệt quả nhiên đi theo ba cái hài tử đến trong viện xem bọn họ diễn luyện hàn vũ giáo quyền pháp thoạt nhìn rất có chút bộ dáng mặc dù là thân là nữ hài nhi ngữ tỷ nhi luyện khởi này một bộ quyền pháp tới cũng là giống mô giống dạng vốn dĩ ngữ tỷ nhi là cái nữ hài tử cũng không dùng tập võ như vậy đánh đánh rết rết đồ vật không thích hợp cũng là hàn vũ cùng tô văn nguyệt suy xét đến như vậy loạn thế lại là đi theo bọn họ bên người nguy hiểm nhiều rất nhiều mặc dù là nữ hài tử cũng muốn học một ít phòng thân càng tốt như vậy có thể càng tốt bảo hộ chính mình Rốt cuộc liền tính bọn họ đem hài tử bảo hộ lại hảo, tổng hội cố ý ngoại thời điểm. Cũng may ngữ tỷ nhi chính mình cũng nguyện ý, cũng có cái này thiên phú. Bồi bọn nhỏ mãi cho đến buổi tối, ăn xong cơm chiều, đưa bọn họ trở về phòng, nhìn bọn họ ngủ rồi, Tô Văn Nguyệt mới trở về chính mình phòng. Đêm đã khuya, Hàn Vũ lại còn không có trở về, Tô Văn Nguyệt đơn giản một bên theo thừa may vá, chờ Hàn Vũ trở về. Đêm nay Hàn Vũ không có phái người trở về truyền tin, như vậy khẳng định là sẽ trở về qua đêm. Chẳng qua không xác định thời gian sớm muộn gì thôi, điểm này Hàn Vũ làm thực hảo, nếu là không trở lại, luôn là sẽ trước tiên phái người trở về cùng nàng trao hỏi, sẽ không làm nàng ở nhà hưởng công chờ đợi hoặc là lo lắng. Hơn nữa mặc dù trở về, Hàn Vũ cũng dặn do quá vài lần, muốn nàng không cần chờ hắn, sớm chút nghỉ ngơi, quân doanh sự vụ vội, luôn là muốn vội đến đã khuya mới trở về, sợ nàng ngao hỏng rồi tinh thần. Nàng biết thế nào mới có thể làm Hàn Vũ yên tâm, cũng không có cố ý biểu hiện hiền huệ quả nhiên ấn hàn vũ yêu cầu đi làm nhưng thật ra làm hàn vũ an tâm không ít cũng cẳng có thể chuyên chú bên ngoài sự tình tối nay hàn vũ trở về đặc biệt vãn đều đã tới rồi mau canh ba thời điểm mới nghe được bên ngoài có tiếng vang tô văn nguyệt vội vàng đứng lên nói đến tô văn nguyệt tuy rằng cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng là trong lòng đặt sự tình nhưng thật ra không có gì buồn ngủ cho nên hàn vũ một hồi tới nàng liền đã nhận ra đứng dậy khi hàn vũ đã từ bên ngoài tiến vào thương công ngươi đã trở lại Tô Văn Nguyệt qua đi kết quả Hàn Vũ khởi áo ngoài, mặt trên lây dính bên ngoài xương sớm cùng hàn khí, vào tay có chút ướt lánh. Hàn Vũ ngoại ý muốn nhìn Tô Văn Nguyệt, mày hơi hơi nhăn lại, như thế nào lúc này còn chưa ngủ, đều mau canh ba, không phải làm ngươi sớm chút ngủ đừng chờ ta sao, chính là có chuyện gì. Đối với tức phụ trong khoảng thời gian này biểu hiện, Hàn Vũ thực vừa lòng cũng thực vui mừng, càng có ấy náy cùng đau lòng, hắn biết chính mình trong khoảng thời gian này quá mức bỏ qua trong nhà. Không phải không nghĩ rút ra một ít thời gian bồi tức phụ hài tử, chỉ là hiện tại tình thế khẩn trương, bên ngoài sự tình càng ngày càng vội, hắn thật sự là không có cách nào, bả vai trách nhiệm quá nặng, chỉ có hoàn toàn giải quyết thai họa ngầm mới có thể chân chính bảo đảm tức phụ cùng bọn nhỏ ăn. Toàn, mỗi ngày ở vào căng chặt trạng thái, về đến nhà ở chính mình tức phụ trước mặt cuối cùng không cần che giấu chính mình mỏi mệnh, hàn vũ dùng tay xoa xoa cái chán, chờ tức phụ trả lời. Tô Văn Nguyệt đơn giản chính là vì siêm ý gì dấu vết. Tưởng từ Hàn Vũ nơi này được đến đáp án cùng giải thích, chính là nhìn đến chính mình nam nhân như thế mỏi mệt bộ dáng, lòng tràn đầy chỉ còn lại có đau lòng cùng lý giải, chỉ nghĩ hầu hạ Hàn Vũ sớm chút nghỉ ngơi, nơi nào còn có tâm tư đi truy cứu những cái đó có không, lại nói Hàn Vũ đều mệt thành như vậy, có nào có tâm lực cùng nữ nhân khác phát sinh cái gì, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Không có gì sự tình, chỉ là ban ngày mệt mỏi ngủ một giấc, ngủ đến có chút lâu rồi, buổi tối liền có chút ngủ không được. Ngươi yên tâm đi trong nhà hết thể đều hảo, ngươi liền không cần quan tâm. Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tức phụ, hàn tiến vào thời điểm rõ ràng thấy tức phụ có nói cái gì muốn nói, thật sự, nếu là có chuyện gì ngươi nhất định phải cùng ta nói, mấy ngày nay bận quá, vội vàng bố trí sự tình các loại, cùng lưu hiên ngầm chu toàn tranh đấu, thật sự bỏ qua ngươi cùng hài tử, cố không tới nhà này rất nhiều sự tình. Hàn Vũ nói đem tô văn nguyệt ôm ở trong lòng ngực, nghe tức phụ trên người hương thơm, thoáng chốc cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Phảng phất bên ngoài những cái đó phiền lòng sự đều quên mất, ném tại sau đầu. Thật sự không có gì, chính là tưởng chờ ngươi trở về nhìn xem ngươi mà thôi, này mấy tuy rằng đã trở lại, nhưng đều là vãn về dậy sớm, ngươi trở về thời điểm ta đã ngủ rồi, ta tỉnh ngươi đã rời đi, luôn là thấy không người của ngươi, ta tưởng ngươi. Tô Văn Nguyệt hồi ôm Hàn Vũ, ghé vào Hàn Vũ trên người, trong lòng cũng là an bình, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu loạn, chỉ cần có Hàn Vũ ở, nàng liền có thể thanh thản ổn định phản ứng nội trạch. Hàn vũ tổng hội thế nàng ăn bài hảo hết thảy, còn có, nàng cũng là thật sự tưởng hàn vũ. Tức phụ khó được như vậy trực tiếp hướng hắn thổ lộ tâm ý, hàn vũ nghe tức phụ nói như vậy, liệt khai miệng, ngày thường ở trước mặt mọi người lánh túc trí tuệ tướng quân, cười có điểm ốc. Tức phụ, hảo hảo ở nhà mang theo hài tử, chờ vội quá trong khoảng thời gian này, đem sự tình định ra tới thì tốt rồi, ta nhất định hảo hảo bồi ngươi một đoạn thời gian. Tô Văn Nguyệt trong lòng biết hàn vũ cái gọi là trong khoảng thời gian này sợ là ít nhất đến muốn một hai năm liền tính kết nơi đây thời điểm cũng còn có rất nhiều chuyện khác muốn nội, ai làm nàng nam nhân như vậy có bản lĩnh trong lòng như vậy tưởng tô văn nguyệt ngoài miệng tự nhiên sẽ không nói như vậy mất hưng nói dùng ngón tay chọc chọc hàn vũ ngực đây chính là ngươi nói chờ ngươi vội xong rồi phải hảo hảo bồi ta cùng hai tử mang chúng ta đi chơi nhưng không cho chơi xấu bằng không ta chính là không thuận theo ta hàn vũ nói chuyện trước nay nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt không chơi xấu vậy nói định rồi Thời gian không còn sớm, ngươi sớm chút rửa mặt nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng lại muốn dậy sớm, như vậy vội vàng cần phải chú ý thân thể. Tô Văn Nguyệt tuy rằng tưởng Hàn Vũ lại nhiều bồi nàng cho chuyện, nhưng Hàn Vũ như vậy mệt mỏi, nàng nơi nào sẽ không thông cảm, đó là nói. Quảng cáo. Hàn Vũ xác thật là lại vây lại mệt, thấy tức phụ thông cảm chính mình, gật gật đầu, tùy ý rửa mặt một bên, đó là hướng trên giường một nằm, ngã đầu liền ngủ, có thể thấy được mệt tới rồi cái gì trình độ. Tô Văn Nguyệt nhìn bên người đã ngủ say nam nhân, thở dài một hơi, yên lặng mà nhìn chằm chằm hàn vũ nhìn hồi lâu, bất chi bất giắc cũng ngủ rồi. Này một đêm qua đi, chuyện này cũng liền như vậy bóc đi qua, lại không có bên dưới. Thư hương cùng Lý Ma Ma bọn họ khởi điểm còn lo lắng Tô Văn Nguyệt là đem sự tình đè ở trong lòng, trong lòng có chút lo lắng, phu nhân phát tác ra tới các nàng lo lắng, phu nhân không phát tác các nàng lại sợ phu nhân trong lòng tích buồn bực dễ dàng hư thân mình, quan sát vài ngày. Thấy Tô Văn Nguyệt là thật sự đem sự tình phát hạ, không có miên man suy nghĩ, cũng không có gì buồn bực không vui biểu hiện, ngược lại là cả ngày cùng bọn nhỏ nhạc vui tươi hớn hở, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Xem ra cách nôn nói không sai, nữ nhân có hài tử liền không giống nhau, chậm rãi tính tình đã bị ma bình, học xong thỏa hiệp, cũng xem đến khai, như vậy liền hảo, bằng không tướng quân hiện tại địa vị, quyền thế địa vị càng thêm tăng vọt, phu nhân nếu là vẫn là cùng phía trước như vậy xử tiểu tính tình, chỉ biết đối chính mình bất lợi lý ma ma cảm thấy thực vui mừng tô văn nguyệt kỳ thật nhìn ra lý ma ma cùng thư hương lo lắng cho nên mới sẽ cố ý điểm các nàng vài câu làm làm một ít rõ ràng biểu hiện lý ma ma cùng thư hương cũng là vì nàng lo lắng làm các nàng phóng khoáng tâm cũng hảo tới rồi nơi này tô văn nguyệt lại có chút tưởng tiểu hỷ tiểu hỷ nếu là ở có chuyện gì liền sẽ gọn gàng dứt khoát hỏi mà không cần nàng như thế chỉ tiếp nha đầu này lại bị nàng phái ra đi làm việc tạm thời không ở bên người phu nhân trần tiểu thư cầu kiến Ngày này Tô Văn Nguyệt đang muốn đi bọn nhỏ bên kia, liền có nha hoàng tiến vào bẩm báo, Tô Văn Nguyệt làm người đem Trần Lệ thỉnh tiến vào. Thật là khách thích đến, Trần Tiểu Thư lúc này như thế nào có thời gian tới ta nơi này. Tô Văn Nguyệt cười nói, thật không có bất luận cái gì khác hàng nghĩa, chính là mặt chữ thượng ý tứ, đối với Trần Lệ đã đến cảm giác thực đột nột. Hiện tại trong khoảng thời gian này, không riêng gì hàn vũ vội, mọi người đều giống nhau, Trần Lệ làm lưu tú thủ hạ một người rất là quan trọng cấp dưới, sự tình cũng tuyệt đối không ít lúc này lại thượng nàng nơi này tới, thật sự có chút hiếm lạ. trong khoảng thời gian này vội tối bụi, hôm nay rốt cuộc có thể không ra một chút thời gian, này không tới nhìn xem lão bằng hữu, hàn phu Úi nhân sẽ không không chào đón đi. chân lệ cười nói, hiện giờ nàng ở lưu tú thủ hạ địa vị ngày càng lên cao, cùng đi phía trước đã đại không giống nhau, đối với tô văn nguyệt đảo vẫn là cùng trước kia giống nhau. gần nhất là bởi vì hàn vũ thân phận, thứ hai còn lại là trong lòng đối tô văn nguyệt có vài phần hảo cảm cùng cảm kích. đương nhiên hoan nên. Trần Tiểu Thư hiện giờ giá trị con người, chính là rất nhiều người tưởng xin trả thỉnh không tới đâu, ta như thế nào sẽ không chào đón. Tô Văn Nguyệt cười nói, biết Trần Lệ tới tất nhiên là có mục đích, lại cũng không nóng nảy, tới rồi thời điểm Trần Lệ chính mình sẽ mở miệng. Tuy rằng biết Tô Văn Nguyệt lời này cũng không có bất luận cái gì khen tặng ý tứ, Trần Lệ trong lòng nghe xong vẫn là thoải mái, trên mặt tươi cười cũng càng thêm chân thật. Trần Lệ không phủ nhận chính mình chính là cái hư vinh nữ nhân, bằng không cũng sẽ không tiêu phí lớn như vậy sức lực hướng lên trên vì còn không phải là muốn cho đại gia xem trọng nàng liếc mắt một cái nàng hiện giờ đã không phải lúc trước cái kia bị người hèn hạ thương nữ nàng không riêng vì lưu tú trù bị quân nhu càng là ở rất nhiều đại sự thượng vì lưu tú bày mưu tinh kế lập hạ không ít công lao làm những cái đó đã từng khinh thường nàng người lau mắt mà nhìn ở lưu tú trước mặt đó là âm lệ hoa cũng muốn đối nàng thoái nhượng ba phần chính thế lại như thế nào trần lệ trong lòng đắc ý mặc kệ là ở cổ đại vẫn là hiện đại người vĩnh viễn đều chỉ có thể dựa vào chính mình chính mình tranh thủ tới mới là đáng tin có câu nói không phải kêu chỗ rửa sơn sụp rửa thụ thụ đảo cho thấy là có đạo lý đó là tô văn nguyệt làm hàn vũ phu nhân thân phận tự nhiên tôn quý ai đều đến xem trọng liếc mắt một cái chính là thì tính sao nay hết thể tôn vinh đều đến từ hàn vũ nếu là hàn vũ nào một ngày không hề như vậy sùng tín nàng sợ là nhật tử cũng sẽ không như vậy hả quá trần lệ đã từng thật là thực hâm mộ tô văn nguyệt có một người nam nhân như vậy truyền tình yêu thích hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy nhớ tới mấy ngày nay nhìn đến còn có tìm hiểu tới tin tức trần lệ nhìn về phía tô văn nguyệt ánh mắt mang theo vài phần đồng tình cái này ngốc nữ nhân bị nhốt ở hậu trạch một lòng chỉ quan tâm trượng phu hải tử phản ứng hậu trạch hết thảy sợ là còn không biết chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác có ái muội trần lệ chợt một biết tin tức này thời điểm trong lòng là có vài phần vui sướng khi người gặp họa ai không có chính mình tiểu tâm tư bất quá nghĩ đến tô văn nguyệt làm người không tồi đối nàng có vài phần ân đức Trần Lệ mới thu hồi này đó tiểu tâm tư, phải người đi đi Hàn Vũ bên người tìm hiểu, muốn biết càng thêm xác thực tin tức. Rốt cuộc nàng nghe được cũng chỉ là đồn đãi, đã từng nàng liền thâm chịu nảy hại, bị một ít không thật đồn đãi làm cho thực chất vật. Ai biết có thể hay không người có tâm cố ý tản, nghe nhầm đồn bậy, Hàn Vũ đối Tô Văn Nguyệt như thế nào Trần Lệ là xem ở trong mắt, cũng có chút không tin Hàn Vũ thật sự sẽ làm ra phản bội Tô Văn Nguyệt sự tình, không nói Tô Văn Nguyệt lớn lên xinh đẹp người lại ôn nhu thiện lương. Hàn Vũ có thể có hôm nay thành tiểu không rời đi tô gia duy trì được đến tin tức lại làm Trần Lệ thất vọng rồi. Vốn dĩ cho rằng này cổ đại tuyệt vô cận hữu một cái hảo nam nhân, nguyên lai like cũng là cái có mới mới cũ vứt bỏ cám bã cha nam. Hơn nữa ái muội đối tượng vẫn là đã từng bị Tô Văn Nguyệt từ Hàn Phủ đuổi ra tới Chu Giao. Quả nhiên nam nhân đều không phải thứ tốt. Trần Lệ được đến tin tức căm giận nói, làm hạ nhân tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Vũ. Kia hạ nhân lại mặt có hoảng sợ sắc, bùng một tiếng quỳ xuống, nô tài không dám nô tài tìm hiểu tướng quân tin tức đã là bị hàn tướng quân phát hiện hàn tướng quân lên tiếng nếu là nô tài còn dám làm chuyện như vậy liền muốn nô tài đầu trần lệ hư lệnh một tiếng hắn nhưng thật ra uy phong thực đối với ngươi một cái nô tài uy phong tính cái gì bản lĩnh có bản lĩnh cũng đừng làm kia chuyện trái với lương tâm kia hạ nhân tự nhiên không dám phản bác trần lệ trong lòng lại đối trần lệ lời nói thực không ủng hộ hàn tướng quân bất quá là coi trọng một nữ nhân tính cái gì chuyện trái với lương tâm nếu là thay đổi hắn Có thân phận như hiện tại địa vị còn không nhiều lắm ở hậu viện dưỡng mấy người phụ nhân, nghe nói hàn phu nhân rất là ghen tị đâu, hơn nữa hắn lời nói còn chưa nói xong. Hàn tướng quân còn nói, nói cái gì? Hàn tướng quân còn nói, làm Trần Tiểu Thư ngài quản được chính mình tay chân, đừng dối quá dài, bằng không đừng trách hắn vô tình, Trần Tiểu Thư cho là biết hắn thủ đoạn. Hạ nhân nói lời này thời điểm còn cố ý bắt chước vài phần hàn vụ ngự khí, đem Trần Lệ tức giận đến quá sức, nhớ tới hàn vũ ngày xưa thủ đoạn còn có lần đó làm nàng thiếu chút nữa cùng tử thần đi ngang qua nhau, đánh cái dùng mình, xua xua tay làm hạ nhân đi xuống. Quảng cáo, Trần Lệ đã không phải lúc trước cái kia thiên chân tiểu cô nương, Hàn Vũ lời nói uy hiếp như vậy rõ ràng, nàng tự nhiên là minh bạch Hàn Vũ ý tứ, đơn giản là không hy vọng nàng đem tin tức tiết lộ cho Tô Văn Nguyệt biết. Thật không phải cái nam nhân, dám làm không dám nhận, nếu muốn cùng nữ nhân khác chơi trò mập mờ lại làm cái gì muốn sợ chính mình tức phụ biết. Trần Lệ biểu môi đối Hàn Vũ thực khinh bỉ lại thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ Hàn Vũ thủ đoạn, chẳng sợ nàng hiện tại ở lưu tú trước mặt rất có mặt mũi, phân lượng cũng không có khả năng so đến quá Hàn Vũ. Bị Hàn Vũ uy hiếp, chân lệ chỉ phải chịu đựng, cũng không dám lại phái người đi theo dõi Hàn Vũ, tuy rằng như vậy gạt có chút xin lỗi Tô Văn Nguyệt, lại không nghĩ rằng Hàn Vũ càng thêm quá mức, trước kia vẫn là chỉ ở sau lưng cùng kia hồ ly tinh chơi trò mờ mờ, hiện tại đều chuyển tới bên ngoài lên đây có đôi khi còn sẽ mang theo chu giao cái kêu tiêu ngạo nữ nhân đến một ít công chúng trường hợp, thậm chí liền quân doanh như vậy quan trọng địa phương, hàn vũ cư nhiên tổn hại nguyên tắc. Phóng nữ nhân kia đi bảo, chân lệ cái này là thật sự không bình tĩnh, gần nhất là thật sự không quen nhìn chu giao cái kêu tiêu ngạo nữ nhân, thành chủ phủ ra tới nữ nhân đều là không có sai biệt chán ghét, ấn như vậy su thế đi xuống, sợ là sớm hay muộn sẽ uy hiếp đến tô văn nguyệt địa vị. Chân lệ phía trước có thể chịu được cũng là nghĩ hàn vũ liền tính cùng nữ nhân khác chơi trò mập mờ cũng sẽ chú ý đúng mực nam nhân tính xấu căn như thế nàng liền tính nói cho tô văn nguyệt cũng chỉ sẽ làm tô văn nguyệt đau buồn. cái này gặp quỷ triều đại nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường sự tình cũng không có biện pháp ồn ào ly hôn còn không bằng không biết hảo tuy rằng bên trong không thiếu sợ hãi hàn vũ thành phần nhưng hiện tại phát triển đến như vậy nếu là lại không nói cho tô văn nguyệt làm nàng có điều chuẩn bị đến lúc đó bị chu giao tình kế cũng không biết Sơn có phòng bị cũng thật sớm làm tính toán chu giao cũng không phải là giống nhau nữ nhân tính lên thân phận địa vị so tô văn nguyệt không kém thậm chí còn muốn cao thượng một đoạn là thành chủ phủ biểu tiểu thư là có năng lực cùng tô văn nguyệt một tranh tướng quân phu nhân vị trí mặc kệ là từ đâu một phương diện trần lệ là tuyệt đối không nghĩ nhìn đến chu giao ngồi vào tướng quân phu nhân vị trí này thượng trần lệ nghĩ vậy nhi liền nhịn không được đem trong tay sự tình vội vã xử lý xong liền hướng hàn phủ tới nhìn tô văn nguyệt như vậy chân thành hoan nghênh chính mình Còn có bọn nhỏ trên mặt thiên chân hoạt bát tươi cười, Trần Lệ càng thêm cảm thấy Hàn Vũ là cái cha nam, so với hắn như vậy đầu tiên là làm ra chuyên tình bộ dáng cho nữ nhân hứa hẹn rồi lại phản bội, còn không bằng lưu tú như vậy, không, coi chờ mong liền sẽ không thất vọng. Ngươi cùng bọn nhỏ mấy ngày nay còn hào đi. Trần Lệ có chút thất thần hỏi, có chút không đành lòng làm Tô Văn Nguyệt biết như vậy tàn khốc như là Ta khá tốt, bọn nhỏ cũng khá tốt, đa tạ Trần Tiểu Thư quan tâm. Tô Văn Nguyệt vẫn là cười trả lời lại nhìn ra Trần Lệ có chút không lớn thích hợp. hàn tướng quân mấy ngày này đối với ngươi còn hảo. Trần Lệ lại nói, khá tốt, chỉ là tướng công hắn trong khoảng thời gian này rất vội, luôn là đi sớm về trễ. Tô Văn Nguyệt như thế đáp, trên mặt không hiện, trong lòng lại có chút phạm nói thầm, muốn nói phía trước hỏi còn tính bình thường, lời này liền có chút không đúng rồi, nghe như thế nào cảm giác rất có thâm ý, làm nàng không cấm nhớ tới trước đó vài ngày ở Hàn Vũ siêm vi ghi thượng phát hiện kia lưỡng đạo phấn mặt dấu vết trong lòng có chút dự cảm bất hảo, được đến như vậy đáp án, Trần Lệ một chút đều không ngoài ý muốn, có thể nói là dự kiến bên trong sự tình, nam nhân xuất quỹ sau không ngoài đều là kia mấy cái lý do dùng để ứng phó đối thế tử vắng vẻ. Vậy ngươi có hay không cảm giác Hàn tướng quân đối với ngươi thái độ có cái gì bất đồng? Trần Lệ có chút đồng tình hỏi, lời này đã rõ ràng là nhắc nhở, Tô Văn Nguyệt tuy rằng ngẫu nhiên có chút quá mức thiên chân, còn xem như người thông minh, hẳn là có thể nghe minh bạch nàng lời nói hàng nghĩa. Tô Văn Nguyệt bởi vì trong lòng có việc, phá lệ mất cảm, tự nhiên sẽ không nghe không hiểu, Trần Tiểu Thư lời này là có ý tứ gì, là muốn nói cho ta cái gì sao. Trần Lệ thở dài, hôm nay nàng nếu tới, tự nhiên là tính toán đem sự tình nói cho Tô Văn Nguyệt, không có dấu giếm ý tứ, vừa muốn mở miệng, lại bị Tô Văn Nguyệt đánh gãy. Tô Văn Nguyệt xem Trần Lệ biểu tình, trong lòng càng thêm trầm, bất quá lại vội vàng, Tô Văn Nguyệt cũng chưa quên bọn nhỏ còn tại bên người, mặc kệ đại nhân chi gian phát sinh sự tình gì. Đều không nên ảnh hưởng đến hải tử, đời trước nàng liền không phải cái hảo mẫu thân, đời này đối bọn nhỏ xem phá lệ trọng. Ta cùng vị này trần gì có chuyện muốn nói, tinh ca nhi ngươi mang theo đệ đệ mội mội đi về trước, vãn chút nương lại đến xem các ngươi hảo sao. Tô Văn Nguyệt ôn nhu nói, vẫn cứ là ngày thường bộ dáng, không nghĩ làm bọn nhỏ cảm thấy ra cái gì không ổn. Chỉ là ba cái hải tử đều là thông minh cơ linh thực, mới vừa khai nói đều nghe vào trong thai. Sợ là trước mắt cái này trần gì kế tiếp muốn nói nói cùng cha có quan hệ, bọn họ cũng muốn biết đâu, chính là nương nếu muốn bọn họ rời đi, tự nhiên là không nghĩ bọn họ biết đến. Thần ca nhi cùng ngữ Tỷ nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, song song đều nhìn về phía tinh ca nhi, chờ tinh ca nhi quyết định. Bọn họ từ nhỏ liền đi theo tinh ca nhi, tinh ca nhi thậm chí gánh chịu một bộ phận cha mẹ trách nhiệm, bọn họ xưa nay đều là nghe tinh ca nhi cái này đại ca nói, một khi có cái gì bắt không được chú ý sự tình cũng là cho tình ca nhi làm quyết định. Thần ca nhi cùng ngữ tỷ nhi lại thông minh cũng bất quá là cái hài tử, tuy rằng đoán được sự tình khả năng cùng cha có quan hệ, lại cũng không có lại nghĩ nhiều bức, nhưng tình ca nhi không phải chân chính hài đồng, chân lệ hỏi như vậy mấy vấn đề, còn một bộ đồng tình bộ dáng, tình ca nhi cơ hồ lập tức liền đoán được là bởi vì sự tình gì. Nương, nếu không khiến cho chúng ta lưu lại đi, chân gì nói sự tình cùng cha có quan hệ đúng hay không? Chúng ta đều đã lớn lên, không phải hài tử. Có thể vì nương chia sẻ sự tình, nương khiến cho chúng ta lưu lại đi. Tinh ca nhi nói thấy Tô Văn Nguyệt không tán đồng sắc mặt, lại lập tức sửa lại khẩu. Bằng không làm đệ đệ muội muội đi về trước, theo ta lưu lại, ta là trưởng tử, nên biết sự tình trong nhà. Bọn họ cũng tưởng lưu lại, thần ca nhi cùng ngữ Tỷ nhi đối tinh ca nhi như vậy đem bọn họ đẩy ra đi làm rất không vừa lòng. Bất quá thu được tinh ca nhi cảnh cáo ánh mắt, đành phải đem về điểm này không hài lòng nuốt đi xuống, không có lại hệ răng. Hiển nhiên tinh ca nhi cái này đại ca hình tượng vẫn là tạo thực thành công, rất có uy nghiêm. Nương khiến cho ta lưu lại đi. Tinh ca nhi vội vàng nói, trong lòng thực sự nôn nóng cùng lo lắng, liền sợ Mẫu thân đã biết sự tình chân tướng sau sẽ chịu không nổi, muốn lưu lại chiếu cố cùng an ủi Mẫu thân. Đời trước Mẫu thân chính là bởi vì cha lạnh nhạt thái độ cùng không quan tâm, cho nên mới lạnh tâm, thế cho nên sau lại làm ra như vậy nhiều sai sự, đến như vậy vô pháp vãn hồi nông nỗi. Đến nôi hắn cha trong sạch. Tinh ca nhi thật đúng là nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc hắn cha đời trước chính là lại cưới qua nữ nhân khác, còn có mấy phòng tiểu thiếp. Trần Lệ thấy Tô Văn Nguyệt mở miệng, cũng mới nhớ tới còn có bọn nhỏ ở đây, nói như vậy sự tính đích sắc không tốt lắm, đặc biệt là xem này ba cái hài tử phản ứng, thật sự là khả nhân đau. Nàng cũng không nghĩ ba cái hài tử còn tuổi nhỏ liền lưng beo nhiều như vậy, vì thế cũng giúp đỡ khuyên nhủ. Tinh ca nhi nghe ngươi nương nói, mang theo đệ đệ mội mội đi về trước hảo sao, gì muốn nói chính là bên ngoài đại sự. Không thích hợp tiểu hài tử biết đến. Quảng cáo. Tinh ca nhi lại lần nữa thống hận chính mình tuổi. Hắn không phải thật sự tiểu hài tử. Tự nhiên không nghĩ bị người khác trở thành tiểu hài tử đối đãi Chân di ta đã không nhỏ. Đã sớm đi theo tiên sinh học công khóa. Đã hiểu rất nhiều đạo lý. Hơn nữa hiện tại cha không ở. Ta là trong nhà trưởng tử. Bên ngoài sự tình có đôi khi cha cũng sẽ cùng ta nói một ít. Chân di chỉ lo nói chính là. Chân lệ xem tinh ca nhi cùng cái tiểu đại nhân dường như. Trong lòng vui mừng nếu không phải kế tiếp muốn nói sự tình thật sự không thích hợp, thật đúng là tưởng đem này tiểu nhân tinh lưu lại. Hảo, hảo, Trần Di biết ngươi trưởng thành, hiểu chuyện. Bất quá kế tiếp muốn nói sự tình là ta ngươi mâu thân tri gian bí mật, không thích hợp các ngươi nghe. Mỗi người đều có chính mình, cười tủm tỉm. Các ngươi như vậy thông minh hiểu chuyện, Trần Di tin tưởng các ngươi nhất định có thể thông cảm đúng hay không? Vẫn là Hống Hải tử ngữ khí, Tinh Ca Nhi bực mình, lại cũng không biết kia nói cái gì tới phản bác Trần lệ, chỉ đem ánh mắt chuyển hướng mâu thân. Thấy Mâu Thân rõ ràng không tán đồng ánh mắt, trong lòng trầm xuống, còn là tưởng lại tranh thủ một chút, hắn thật sự không yên tâm. "Nương, ta." "Hảo Tinh Ca Nhi, nương biết ngươi là cái hiểu chuyện hiếu thuận hảo hài tử, thật có chút sự tình là đại nhân chi gian sự tình, ngươi mang hảo đệ đệ muội muội chính là giúp được Mâu Thân." Nghe lời, Tô Văn Nguyệt cuối cùng hai chữ tăng thêm ngữ khí, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Tinh Ca Nhi thấy Tô Văn Nguyệt cái dạng này, cũng biết Mâu Thân là sẽ không thay đổi chủ ý, có chút hề phải gật gật đầu. "Yên tâm." Mẫu thân nơi này sẽ không có việc gì, chẳng sợ thật sự có cái gì, ta còn có các ngươi huynh mội ba cái, vì các ngươi ta cũng sẽ hảo hảo đánh lên tinh thần, huống chi ta tin tưởng cha ngươi. Tô Văn Nguyệt biết Tinh ca nhi là lo lắng cho mình, rốt cuộc không đành lòng, lại sờ sờ tình ca nhi đầu an ủi nói. Nghe xong Tô Văn Nguyệt này một phen lời nói, Tinh ca nhi trên mặt lo lắng cuối cùng tan đi một ít, ngoan ngoãn mang theo đệ đệ mội mội đi ra ngoài. Này ba cái hải tử thật là hiểu chuyện, nhìn đã kêu người vui mừng. Có như vậy nhi nữ là hàn phu nhân phúc khí của ngươi. Nữ nhân sao? Hai tử mới là quan trọng nhất, hàn phu nhân nói có phải hay không? Chân lệ là tưởng trước tiên khuyên Tô Văn Nguyệt, rốt cuộc vừa mới Tô Văn Nguyệt kia ngữ khí rõ ràng vẫn là thực tin tưởng Hàn Vũ, chỉ mong đã biết Hàn Vũ phản bội nàng lúc sau không cần quá thương tâm. Bọn nhỏ đều rời đi, chân tiểu thư có nói cái gì chỉ lo nói, không cần cất giấu. Ta đây cũng thật nói, nguyệt tỷ tỷ ngươi cũng đừng quá thương tâm, rốt cuộc trên đời này ai ly ai đều có thể quá huống chi nguyệt tỷ tỷ ngươi còn có ba cái như vậy hiểu chuyện hài tử đến nỗi nam nhân loại đồ vật này ngươi không cần xem đến quá nặng liền tỷ như ta coi trọng vị kia kia thật đúng là bạc tỉnh phụ lòng đại biểu trong mắt trừ bỏ sự nghiệp của hắn liền không dư thừa hạ cái gì hàn vũ nói như thế nào cũng so với hắn cường trần lệ vì trước tiên an ủi tô văn nguyệt liền xưng hô đều thay đổi có vẻ thân mật vài phần tô văn nguyệt nghe đến đây biết trần lệ là hảo ý bằng không gì đến nôi đem nàng chính mình đều cấp lấy ra tới làm so sánh Sắc mặt hoan bài phần, Trần Tiểu Thư không ngại ta liền gọi ngươi một tiếng lệ nương đi. Lệ nương, ta biết ngươi là hảo ý, có nói cái gì chỉ lo nói thẳng chính là, ta chịu nổi. Vậy được rồi, nếu ngươi nói như vậy, ta cứ việc nói thẳng. Kỳ thật cũng không có gì, chính là nhà ngươi vị kia hàn tướng quân ở bên ngoài có nữ nhân khác, nữ nhân kia còn không phải người khác, chính là ngươi lần trước từ nơi này đổi ra đi chu giao, thành chủ phủ biểu Tiểu Thư. Trần Lệ quả nhiên một hơi nhi đem biết đến đều cấp nói ra, một bên quan sát tô văn nguyệt sắp mặt chỉ còn chờ tô văn nguyệt một hỏng mất nàng liền hào an ủi rốt cuộc tô văn nguyệt có bao nhiêu ghen tị trần lệ là kiến thức quá lúc trước nàng còn bị tô văn nguyệt kia thô bạo thủ đoạn cấp kinh sợ quá trần lệ tuyệt đối không tin tô văn nguyệt có thể tin tưởng hàn vũ phản bội nàng sự thật này nếu là tô văn nguyệt muốn đánh thượng thành chủ phủ đi nàng cũng đến ngăn đón nữ nhân kia giảo hoạt thực bọn họ hiện tại nương phái thành địa bàn còn phải dựa vào thành chủ phủ đắc tội thành chủ phủ tuyệt đối là không sáng suốt cách làm nếu là bởi vậy làm tô văn nguyệt bị hàn vũ ghét bỏ thậm chí tiện nghi chu giao cái kia rồi trá chá chán ghét nữ nhân trần lệ sẽ bực chết tô văn nguyệt chỉ cảm thấy tâm bỗng nhiên đau một chút tựa hồ muốn không thở nổi một hồi lâu mới bình phục lại đây lại không mất đi lý trí có lẽ là bởi vì lần trước siêm ý ly thượng phấn mặt dấu vết nàng trong lòng có rất nhiều phỏng đoán cho nên đến lúc này ngược lại có thể bình tĩnh lại còn nữa vô luận phát sinh sự tình gì nàng đều phải giáp mặt hỏi qua hàn vũ được đến hàn vũ trả lời mới được chính là như vậy. tô văn nguyệt sắc mặt bất biến hỏi, tựa hồ là đang nói ý kiến lại tầm thường bất quá sự tình. trần lệ chớp chớp mắt, đối tô văn nguyệt như vậy bình tĩnh phản ứng tuyệt đối là ngoài ý muốn. nàng đoán trước chung tô văn nguyệt biết sự tình chân tướng lúc sau sẽ có phản ứng hết thảy không có phát sinh, này phản ứng cũng quá bình tĩnh một ít. cứ như vậy à, ta là nói hàn vũ có nữ nhân khác, nữ nhân kia vẫn là thành chủ phủ biểu tiểu thư chu giao, chu giao kia nữ nhân chẳng những dối trá làm ra vẻ, dạ tâm lớn đâu. Nói không chừng đã đánh thượng ngươi tướng quân phu nhân vị trí chủ ý, ngươi phải cẩn thận chút, ta sở dĩ riêng tới nói cho ngươi, cũng là sợ là không biết chuyện này, một chút phòng bị cũng không có, đến lúc đó ở nữ nhân kia trong tay an mệt. Trần lệ cơ hồ đều phải cho rằng Tô Văn Nguyệt là không nghe rõ nàng lời nói, cho nên mới biểu hiện như vậy bình tĩnh, lại lần nữa lặp lại một lần, nói minh chính mình ý đồ đến. Ta đây đã biết, đa tạ trần tiểu thư hảo ý, riêng tới nói cho ta chuyện này, ta sẽ có điều phòng bị, ngươi yên tâm phàm là có ta ở đây một ngày liền sẽ không làm nữ nhân khác ngồi ở vị trí này thượng tô văn nguyệt cười nói lời nói lời nói lại mang theo vô tận lạnh lẽo trần lệ xem tô văn nguyệt cái dạng này một chút cũng không cảm thấy tô văn nguyệt bình tĩnh ước chừng là kích thích quá lớn cho nên tô văn nguyệt phản ứng mới có thể như vậy dị thường tô văn nguyệt hiện tại cái dạng này so với lúc trước bạo nổ muốn đánh người bộ dáng càng thêm đáng sợ loại này lạnh bằng cảm giác cùng hàn vũ rất là giống nhau đều là làm người cảm thấy rét lạnh đến tận xương thủy Quả nhiên là phu thế sao? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi Trần lệ vốn dĩ đã ấp ủ tốt, ta nổi nói không biết nói như thế nào không ra. Tô Văn Nguyệt lại là gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, mặc kệ sự tình rốt cuộc thế nào, lệ nương hôm nay chịu tới báo cho ta một tiếng, lòng ta đều là cảm kích. Này phân tình, ta Tô Văn Nguyệt lãnh. Hôm nay ta còn có chuyện muốn nội, liền không lưu lệ nương ngươi. Ngày khác có thời gian chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Tô Văn Nguyệt trong lòng minh bạch, Trần lệ sở dĩ sẽ cho nàng mật báo. Không nhất định liền thật sự như vậy thuần túy là vì nàng suy nghĩ, bất quá luôn là mang theo vài phần thiện ý, lại nói mặt mũi thượng công phu cũng vẫn phải làm. Tiếng hảo, ta vừa lúc cũng còn có chuyện muốn nội, liền tưởng đi trở về, ngươi, nghị thoáng chút, mặc kệ thế nào, ngươi còn có hải từ đâu. Trần Lệ cũng không ngại Tô Văn Nguyệt thất lễ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện như vậy, Tô Văn Nguyệt như vậy đã là biểu hiện thực lý trí, không có làm cho nàng phát tác, thấy Tô Văn Nguyệt có làm nàng rời đi ý tứ, đó là đứng dậy cáo từ. Nàng cũng xác thật rất bận, là rút ra thời gian mới lại đây một chuyến. Quảng cáo Nhìn theo Trần Lệ rời đi, Tô Văn Nguyệt có chút lảo đảo ngã ngồi ở ghế trên, nhất thời tâm loạn như ma, chẳng sợ trong lòng lại an ủi chính mình. Nói cho chính mình Hàn Vũ không phải người như vậy, nhưng Trần Lệ sẽ không bắn tên không đích, tất nhiên là biết cái gì mới có thể tới cửa tới. Sở dĩ không hỏi Trần Lệ những cái đó chi tiết đồ vật, không phải Tô Văn Nguyệt quên mất, mà là tưởng chờ Hàn Vũ trở về tự mình cho nàng đáp án. Phu nhân Ngài còn hảo đi. Tinh Ca Nhi tuy rằng mang theo đệ đệ muội muội đi trở về, rốt cuộc vẫn là không yên tâm mẫu thân, cho nên làm ơn Lý Ma Ma, đem chính mình lo lắng nói cho Lý Ma Ma, làm Lý Ma Ma cẩn thận chăm sóc mẫu thân. Trần Lệ trước khi rời đi cũng là dặn dò Lý Ma Ma, làm Lý Mama Ma chiếu cố hảo Tô Văn Nguyệt. Cho nên Trần Lệ rời đi, Lý Ma Ma liền lập tức vào được đẩy mặt lo lắng nhìn Tô Văn Nguyệt, quả nhiên nàng cho tới nay lo lắng vẫn là đã xảy ra, nam nhân đều là không đáng tin. Chỉ hy vọng phu nhân chịu đả kích không cần quá lớn. Lý ma ma, ngươi nói ta nên tin tưởng hắn sao? Ta là thật sự muốn tin tưởng hắn, chính là lúc này đây lại một lần sự tình, lòng ta có chút dao động đâu. Ngươi nói, hàn vũ hắn sẽ không phản bội ta đúng không? Hắn lúc trước phát quá thề, nói qua muốn cùng ta ở bên nhau cả đời, cũng chỉ muốn ta một nữ nhân, ta tin tưởng hắn là một cái trọng lời thề người, sẽ không làm ta thất vọng. Tô Văn Nguyệt làm như đang hỏi Lý ma ma, kỳ thật là lầm bầm lầu bầu. Căn bản chưa cho Lý Ma Ma đáp lời cơ hội, cũng là trong lòng quá loạn, muốn mượn này an ủi chính mình, bình phục tâm tình, miễn cho chính mình hỏng mất. Tới rồi hiện tại Tô Văn Nguyệt mới biết được hàn vũ đối nàng có bao nhiêu quan trọng, chẳng sợ nàng đã từng nghĩ nếu là hàn vũ đối nàng không tốt, nàng chỉ lo ngồi ổn nàng đương ra chủ mẫu vị trí, đối mặt khác một mực mặc kệ là được, cũng có thể sống được tiêu sái tự tại, mặt khác nữ nhân không giống nhau là như vậy lại đây. Chính là người một khi đầu nhập vào cảm tình, ý tưởng liền trở nên không giống nhau. Hiện giờ muốn Tô Văn Nguyệt thật sự chịu đựng Hàn Vũ con nữ nhân khác nàng là thật sự làm không được, thật muốn là như thế này, nàng tình nguyện đời này một người qua, chân chính tình yêu là không chấp nhận được phản bội. Phu nhân, Tô Văn Nguyệt vấy vây tay, không có làm lý ma ma nói tiếp, nàng hiện tại không muốn nghe bất luận cái gì khuyên giải an ủi nói, ngươi đi xuống đi, ta tưởng một người yên lặng một chút, không có ta phân phó, ai đều không được tiến vào. Hàn Vũ sớm tại Trần Lệ phái người tới tìm hiểu hắn tin tức thời điểm, liền phái người nhìn thẳng Trần Lệ. Một khi Trần Lệ có cái gì dị động, lập tức sẽ có người đem tin tức bẩm báo cho hắn, hơn nữa hắn đã đã cảnh cáo Trần Lệ, Hàn Vũ tin tưởng Trần Lệ biết nên làm như thế nào, lại không nghĩ rằng nữ nhân này lá gan lớn như vậy, cư nhiên thật sự dám bỏ đi tìm hắn tức phụ, quả thực là Hàn Vũ tức giận đến muốn chết, Trần Lệ nhìn đến bất quá là sự tình biểu tượng mà thôi, căn bản không hiểu biết sự tình thật muốn, tức phụ kia ai giấm tiểu tính tình, ngày thường liền nữ nhân khác nhiều tới gần hắn một phân đều không được, nếu là nghe xong Trần Lệ hồ nôn loạn ngữ, còn không biết sẽ khí thành bộ dáng gì, nhưng đừng làm ra cái gì việc ngốc tới, chỉ đáng giận hắn hiện tại có việc vấp phải, không thể lập tức chạy trở về hướng tức phụ giải thích. Địch Lê, ngươi lập tức trở về nhìn phu nhân, cảnh giác chút, nếu là phu nhân có cái gì không thỏa đáng địa phương, lập tức ngăn cản, ta bên này sự tình một xử lý xong lập tức liền trở về. Hàn Vũ nôn nóng nói, sự tình hôm nay sự tình quan quan trọng, cần thiết hắn tự mình ở đây, chỉ là tức phụ chỗ đó hắn thật sự không yên tâm. Đành phải trước phái địch lê trở về nhìn chằm chằm, có địch lê ở ít nhất sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đến nỗi mặt khác, chờ đến trở về cùng tức phụ nói rõ ràng, tin tưởng tức phụ sẽ lý giải, hắn vẫn luôn đem tức phụ nói ghi tạc trong lòng đâu, cho dù là diễn trò cũng kiên trì cuối cùng điểm mấu chốt. Địch lê đi theo hàn vũ bên người lâu như vậy, tự nhiên biết phu nhân là cái gì tính tình, phu nhân cái gì cũng tốt, chính là giấm tính quá lớn, không thể gặp đại nhân bên người có nữ nhân khác bất quá lúc này bọn họ đối tô văn nguyện tấn tượng đều hảo cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng bình tĩnh mà xem xét thay đổi là hắn nếu có thể cưới đến phu nhân như vậy hảo nữ nhân hắn cũng nguyện ý cả đời thủ nữ nhân nhiều cũng không tốt thị phi nhiều hơn nữa có chút mỹ nhân ân thật sự là không hảo tiêu thụ liền tỷ như đại nhân hiện tại tuy rằng có bất đắc dĩ lý do cần thiết hơi chút chịu đựng nữ nhân kia nhưng chính là như vậy đại nhân đều đã có chút chịu không nổi ngày thường như vậy cảm xúc nội liễm nhìn không ra hỉ ác một người Bọn họ lại có thể từ đại nhân trên người cảm thấy dậy đặc chán ghét cảm xúc, có thể thấy được là có bao nhiêu không mừng nữ nhân kia. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ xem trọng phu nhân, sẽ không làm phu nhân có việc. Địch Lê Trịnh trọng đáp, trong lòng minh bạch nhiệm vụ này so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng, đại nhân đem phu nhân xem so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng, chỉ có phu nhân mạnh khỏe, đại nhân mới có thể an tâm làm việc. Nếu là phu nhân không có gì quá gì hành động, vậy ngươi liền lẳng lặng thủ liền hảo đừng đi quấy giày phu nhân, chờ ta trở về. Hàn Vũ nghĩ nghĩ lại là nói, như thế nào đều cảm thấy không thỏa đáng, không phải thực chu toàn, trừ bỏ chính mình giao phó ai đều không thể yên tâm. Địch Lê thấy Hàn Vũ như vậy, trong lòng thở dài một hơi, quả nhiên con người không hoàn mỹ, tướng quân đời này lớn nhất khuyết điểm cùng nhược điểm cũng chính là phu nhân, thấy tướng quân như vậy không thể an tâm bộ dáng. Đại nhân, bằng không ta đi về trước đi sự tình cùng phu nhân giải thích một lần, phu nhân đã biết sự tình chân tướng hẳn là sẽ lý giải. Địch Lê lúc trước còn không có như vậy chán ghét Trần Lệ, chẳng sợ Trần Lệ ở lưu tú trước mặt nhảy nhót hoan, thậm chí bởi vì Trần Lệ cùng Chu Giao đứng ở mặt đối lập, đối Trần Lệ nhiều một hai phân hảo cảm. Hiện tại là thật cảm thấy nữ nhân này thật sự quá nhiều chuyện, rõ ràng bận rộn như vậy, tự nhiên còn có thể chạy đến phu nhân trước mặt đi cáo trạng, biến thành như bây giờ, thật là làm hắn không biết nên nói cái gì hảo. Không cần, chuyện này ta sẽ tự hướng phu nhân giải thích, ngươi chỉ lo hảo hảo nhìn phu nhân liền hảo hàn vũ không chút nghĩ ngợi phủ định địch lê kiến nghị đây là bọn họ hai vợ chồng chi gian sự tình hắn muốn chính mình cùng tức phụ giải thích không nghĩ thông qua bất luận kẻ nào trong miệng truyền qua đi đến nỗi cụ thể muốn như thế nào làm ta liền không dạy cho ngươi ngươi đi theo ta bên người lâu như vậy cũng ước chừng biết phu nhân tính tình đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh tóm lại nhất định phải bảo đảm phu nhân an toàn đừng làm nàng làm cái gì nguy hiểm sự tình là được hàn vũ nói xong liền phất tay làm địch lê rời đi Trừ phi tự mình trở về, vô luận như thế nào hắn đều là không thể hoàn toàn yên tâm, như vậy đi xuống chỉ biết trì hoãn thời gian, còn không bằng làm địch lê lập tức trở về. Địch lê một hồi đến hàn phủ, lập tức liền hướng trong phủ ám vệ hỏi ý tô văn nguyệt động tĩnh, biết được phu nhân vẫn luôn một người đại ở trong phòng, bên người không có người hầu hạ, cũng không cho người đi vào, trong lòng chính là một lộn bộ, phu nhân này phản ứng rõ ràng thực không bình thường a cũng không biết trần lệ kia điên nữ nhân cùng phu nhân nói gì đó. Chỉ mong sự tình không cần quá không xong mới hảo. Quảng cáo. Địch Lê trong lòng cầu nguyện, dưới chân lại không có tạm dừng, bằng mau tốc độ hướng hậu viện bước vào, đi vào phu nhân phòng cửa, nhìn đến đứng ở cửa khuôn mặt u sầu đầy mặt Lý Ma Ma cùng Thư Hương, địch Lê trong lòng càng trầm. Lý Ma Ma cùng Thư Hương cũng thật là, như vậy thời điểm như thế nào làm cho phu nhân một người đãi ở trong phòng, nếu là xảy ra sự tình làm sao bây giờ. Phu nhân tính tình như vậy liệt, lại đối tướng quân có độc chiếm rủ, Ai biết sẽ làm ra sự tình gì tới, nếu là giống như trước như vậy cầm giúp đỡ đi đánh người cũng liền thôi, sợ là sợ phu nhân thương tổn chính mình. Địch đại nhân, ngài đã trở lại, chính là tướng quân phái ngài trở về, tướng quân nhưng có nói cái gì, có hay không làm ngài cùng phu nhân giải thích cái gì. Lý ma ma cũng là nôn nóng không được, nhìn thấy địch lê xuất hiện, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, địch lê lúc này trở về khẳng định là bị đại nhân phân phó, vội vàng hỏi, như là bắt được một cây cứu mạng dâm dạng. Địch lê lắc lắc đầu, không có, đại nhân chỉ là làm ta trở về chăm sóc phu nhân không cần xẻ ra chuyện, sự tình chân tướng như thế nào đại nhân sẽ tự mình cùng phu nhân giải thích. Lý ma ma, ngươi cũng là lão nhân, lúc này như thế nào làm phu nhân một người đại ở phòng, phu nhân tính tình ngươi không phải không rõ ràng lắm, nếu là tưởng trượt, làm thương tổn chính mình sự tình làm sao bây giờ. Địch lê lại là không tán đồng nói, ngay thương bởi vì lý ma ma tuổi đại, lại là tô văn nguyệt tin trọng người. Cho nên địch lê đối Lý Ma Ma vẫn là thực tôn kính, cũng mặc kệ quá khứ hay là hiện tại, thân phận đều là ở Lý Ma Ma phía trên, cho nên mới sẽ dùng như vậy chất vấn khẩu khí, cũng là trong lòng quá suốt ruột lo lắng, trong giọng nói không tự giác mang ra tới bất mãn. Địch đại nhân nói chính là, phu nhân là cái gì tính tình Lao Nô tự nhiên biết, nhưng địch đại nhân nói vậy cũng biết, phu nhân một khi quyết định sự tình, chúng ta này đó làm hạ nhân chính là không thể vi phạm, huống chi là lúc này, phàm là nô tài có một tia không tuân theo. Sợ là phu nhân sẽ càng thêm phiền não, ngược lại chuyện xấu, đành phải dựa vào phu nhân tính tình, bất quá địch đại nhân yên tâm, lão nô vẫn luôn cẩn thận nghe bên trong động tĩnh, phàm là có một chút không đúng lập tức. liền vọt vào đi. Lý ma ma cũng không có sinh khí, đừng nói địch lê là lo lắng phu nhân mới như thế, thân phận tôn ti quy củ đã sớm khắc vào nàng trong xương cốt, chỉ là đem chính mình cách làm giải thích một lần. Địch Lên nghe Lý ma ma nói như vậy, cũng biết chính mình là trách lầm Lý ma ma. Phu nhân tính tình đích xác chính là như thế, chỉ là như vậy ở bên ngoài làm chờ đợi cũng không phải biện pháp, hắn không nhìn đến phu nhân hảo hảo thật sự không thể an tâm. Là ta lô mãng, bất quá phu nhân đã ở phòng lâu như vậy, như vậy đi xuống thật sự làm người lo lắng. Địch Lê muốn cho Lý Ma Ma ngẫm lại biện pháp, chính là quay đầu tưởng tượng, Lý Ma Ma nếu là có biện pháp đã sớm đi làm, cũng không cần tại đây làm chờ, Lý Ma Ma như vậy làm chờ cũng liền thôi, hắn là đại nhân đặc biệt chụp trở về, tự nhiên không có khả năng như thế hành sự. Trong lòng chính phạm sầu muốn như thế nào làm mới hảo, nhìn đến tinh ca nhi lại đây, ánh mắt sáng lên, kia biểu tình cùng lý ma ma nhìn đến hắn xuất hiện giống nhau, hiển nhiên là đem tinh ca nhi trở thành cứu tinh. Tinh ca nhi mang theo đệ đệ mội mội trở về, nghĩ nghĩ thật sự không yên tâm, chính là mẫu thân không cho hắn lưu lại, đó là đành phải làm người lưu tâm chính phòng bên này động tĩnh. Nghe được Tô Văn Nguyệt một người đã ở trong phòng lâu như vậy cũng chưa ra tới, tinh ca nhi càng chờ cũng là lo lắng, tuy rằng mẫu thân có phân phó nhưng sự tình cũng là muốn xem tình huống mà định, hắn không phải ngu hiếu người, nghị nghị kìm nén không được vẫn là hướng chính phòng bên kia đi, cũng không biết kia nữ nhân nói cái gì, cũng không thể làm mẫu thân một người miên man suy nghĩ, hắn đi qua tốt xấu cũng có người có thể đủ khuyên mẫu thân một vài. Đại thiếu gia, Lý Ma Ma cùng địch lê đầu tiên là hướng Tinh Ca Nhi hành lễ, trên mặt mang theo cung kính, Tinh Ca Nhi tuổi tuy rằng không vừa không phải giống nhau hài tử, không nói Tinh Ca Nhi là tướng quân trường tử, chính là Tinh Ca Nhi bản thân năng lực cùng thông tuệ liền đủ để cho bọn họ chỉnh trọng đối đãi. Mẫu thân chính là vẫn luôn một người ở bên trong, có động tĩnh gì không? Tinh ca nhi gật gật đầu đó là hỏi, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Phu nhân vẫn luôn ở bên trong, cũng không cho lão nô đi vào hầu hạ, này đều đã mò một canh giờ, cũng không biết phu nhân như thế nào. Tinh ca nhi nghe xong lý ma ma trả lời lại là không nói gì, mà là đem ánh mắt chuyển hướng địch lê, địch thúc thúc, chính là cha phái ngươi trở về, kia nữ nhân nói sự tình chính là thật sự. Địch Lê nghe vậy lại không có trả lời, mà là nhìn về phía Lý Ma Ma cùng Thư Hương, tuy rằng các nàng là phu nhân tâm phúc, nhưng sự tình quan trọng đại, một chút tin tức cũng không thể để lộ ra đi, bằng không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Tinh Ca Nhi thấy Địch Lê như thế, đó là đối với Lý Ma Ma cùng Thư Hương phân phó, các ngươi trước đi xuống đi, ta có lời muốn cùng Địch Thúc Thúc nói. Thấy Lý Ma Ma cùng Thư Hương lui xuống, Tinh Ca Nhi mới tiếp tục nói, Địch Thúc Thúc, hiện tại không có người khác. Sự tình chân tướng như thế nào ngươi có thể nói, ngươi yên tâm, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là hiểu nặng nhẹ, lời này qua ta phải nghĩ, sẽ không lại có người biết, chỉ có đã biết sự tình chân tướng, ta mới hảo biết muốn như thế nào an ủi mẫu thân. Sự tình đi qua nhiều thế này thời gian, tinh ca nhi trong lòng sớm đã có rất nhiều ý tưởng cùng tính toán trước, nếu là địch lê không có tới, tinh ca nhi không thiếu được nhiều cân nhắc một ít, hiện tại địch lê tới, như vậy hắn là có thể từ địch lê nơi này được đến chuẩn xác tin tức. Do đó thông qua khuyên bảo ảnh hưởng Tô Văn Nguyệt tư tưởng cùng cảm xúc. Địch Lê nghe tình ca nhi những lời này, trong lòng lại lần nữa cảm thán tình ca nhi ông cụ non, thật không giống cái hài tử. Nếu là xem nhẹ tình ca nhi tuổi tác, chân chính chính là cùng đại nhân giống nhau. Hơn nữa tình ca nhi trên người còn có đại nhân bóng dáng, rất có uy nghiêm. Đại thiếu gia xin yên tâm, đại nhân đối phu nhân tâm ý vẫn luôn không có thay đổi, đem phu nhân xem so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng, chỉ là sự tình quan đại cục. Không thể không làm ra một ít hy sinh, nhưng là này đó cũng không có vượt qua phu nhân điểm mấu chốt, chỉ là người ngoài không biết tình hình, cho nên mới hiểu lầm. Kia vì sao cha ta không có tự mình trở về? Tinh ca nhi chính là hảo lừa gạt, tuy rằng còn tính tín nhiệm địch mặc, nhưng địch mặc trung tâm chính là cha hắn, hắn đầu tiên muốn bảo đảm lại là mẫu thân ít lợi, đó là lập tức chất vấn nói, hắn cha nếu là thật sự giống địch mặc nói như vậy khẩn mẫu thân, nên tự mình lại đây, mà không phải phái bên người thuộc hạ. Như vậy không riêng gì thành ý không đủ, chẳng lẽ là có chuyện gì đi không khai. Đại thiếu gia thật là quá khôn khéo, không hổ là tướng quân nhi tử, địch lê nghĩ, trên mặt càng thêm cung kính, tướng quân không phải không trở lại, chỉ là này một chút có chuyện rất trọng yếu, sẽ ảnh hưởng đến đại cục, cần thiết có tướng quân ở đây, cho nên tướng quân trước phái thuộc hạ trở về, chính là lo lắng phu nhân nghe xong lời đồn sẽ miên man suy nghĩ, sợ phu nhân làm cái gì việc đốc. Đến nỗi sự tình chân tướng như thế nào còn thỉnh đại thiếu gia tạm thời không cần cùng phu nhân lộ ra, tướng quân muốn tự mình cùng phu nhân giải thích. Tinh ca nhi nghe đến đây, tâm mới xem như bông xuống, chỉ cần cha không phải thật sự ở bên ngoài có nữ nhân khác liền hảo, bằng không sự tình còn này có chút phiến phức, tuy rằng không được đến xác thực hồi đáp trước, hắn đã làm tốt hai tay chuẩn bị, hắn nương có bọn họ ba cái về sau nhật tử giống nhau sẽ sống rất tốt, rốt cuộc vẫn là hy vọng người một nhà hòa thuận vui vẻ, hơn nữa có một số việc là bọn họ không thể thay thế. Quảng cáo Nếu cha có phân phó, ta tự nhiên sẽ làm theo. kia phu nhân chỗ đó. Địch mặc nhìn nhìn nhắm chặt cánh cửa nói. Địch thúc thúc yên tâm, mẫu thân chỗ đó ta sẽ khuyên bảo, chờ cha trở về tự mình hướng mẫu thân giải thích, mẫu thân không phải kia chờ không kiến thức nữ nhân, tuy rằng bởi vì đối cha thâm tình khó tránh khỏi ái giấm một ít, lại tuyệt không phải không nói đạo lý người, chỉ cần địch thúc thúc nói chính là sự thật, mẫu thân sẽ lý giải. nay đại thiếu ra nhưng thật ra cái che trở mẫu thân Phu nhân tại đây một phương diện lại há là ái giấm một ít, quả thực chính là ghen tị hảo đi, bất quá này lại quan người khác chuyện gì. Dù sao tướng quân nguyện ý xuống quán, lại có thiếu gia tiểu thư giữ gìn, ai hâm mộ ghen ghét cũng chưa dùng. Đại thiếu gia nói chính là, phu nhân là lại hiền huệ bất quá, hết thể liền làm phiền đại thiếu gia, thuộc hạ ở bên ngoài chờ, phàm là có bất luận cái gì sự tình chỉ lo phân phó. Tinh ca nhi gật gật đầu, mới đẩy cửa ra, hướng trong đầu đi đến. Nhìn đến lẻ loi một người cuộn tròn ngồi ở ghế trên, trên mặt mang theo mờ mịt cùng vô thố mẫu thân, tinh ca nhi chỉ cảm thấy một trận đau lòng, chỉ hối hận không sớm một chút lại đây, mặc dù không thể khuyên bảo cái gì, như vậy bồi ở mẫu thân bên này luôn là tốt. Tô Văn Nguyệt nghe được mở cửa tiếng vang, biết có người tiến vào, lông mày nhữ lại, nàng rõ ràng phân phó qua không được bất luận kẻ nào tiến vào, có chút bực bội xem qua đi, lại nhìn đến một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, mới muốn xuất khẩu hỏi trách nói nghẹn trở về. Trên người ủ rột cùng hỏa khí cũng đánh tan không ít, tận lực làm chính mình thoạt nhìn trở nên bình thường một ít. Tinh ca nhi lại đây, mau đến nương nơi này tới. Đứa nhỏ này sợ là vẫn luôn lo lắng nàng đâu Tô Văn Nguyệt ở trong lòng thở dài một hơi, hướng tinh ca nhi vươn tay. Quân doanh bên kia, hàn vũ đâu vào đấy an bài hảo nên an bài tốt sự tình, trên mặt nhìn bình tĩnh, tâm lại trước sau tính không xuống dưới, ngẫu nhiên còn có một lát hoảng hốt, như vậy tiểu khắc thường muốn đổi ở người ngoài trên người cũng liền thôi ở Hàn Vũ trên người lại có vẻ thập phần thấy được, khiến cho Lưu Tú chú ý. Tu Tề, ngươi làm sao vậy? Chính là có chuyện gì? Ta xem ngươi có chút tâm thần không yên. Lưu Tú quan tâm hỏi, về công về tư hắn đều không hy vọng lúc này có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay này một ván bọn họ an bài hồi lâu, đối tương lai sự tình phát triển có mấu chốt tính tác dụng, quan trọng nhất không chấp nhận được bất luận cái gì sơ suất. Hàn Vũ như vậy làm hắn có chút không yên tâm. Hàn Vũ hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Gật gật đầu, nếu không phải bởi vì như thế, hắn giờ phút này đã khoái mã chạy như bay đi trở về, nơi nào còn sẽ ở chỗ này tâm tình thấp thỏng, bất quá này đó đều không phải có thể nói cho lưu tú. Hàn Vũ có thể cảm giác được lưu tú đối hắn tức phụ không phải thực vừa lòng, ước chừng là bởi vì hắn tức phụ ở bên ngoài ghen tị thanh danh, điểm này lưu tú đặc biệt không thưởng thức, tuy rằng cũng không e ngại cái gì, chỉ người này là tương lai thiên tử, tương lai sẽ phát sinh cái gì ai lại biết. Hắn không hy vọng bởi vậy vì tức phụ mai phục thai hoàng ẩm, bởi vậy chẳng sợ trong lòng lại lo lắng, vẫn là mau chóng sửa sang lại tâm tình. Hàn Vũ bản thân cũng là trầm ổn chấn định tính tình, chỉ là bởi vì Tô Văn Nguyệt sự tình mới có thể hơi chút rối loạn tâm thần, ý thức được chính mình hiện tại trạng thái không ổn, đó là điều chỉnh lại đây. Hắn như vậy bạch bạch lo lắng cũng không dùng được, chi bằng nhanh lên đem sự tình làm tốt, sớm chút chạy trở về, cũng may phái địch lê trở về, ít nhất tức phụ sẽ không xảy ra chuyện Vẫn là yên tâm lại xử lý tốt hiện tại trên tay sự tình, cái gọi là sai một nước, thua cả bản, sự tình quan. Thanh bại, càng là quan hệ bọn họ cả nhà thân ra cánh mạng sự tình, không thể có nửa điểm sơ hở. Sự tình phát triển đến này một bước, cũng là lưu tú bị lưu hiên kiến kỵ, lưu tú chẳng những cùng lưu văn dung trưởng tử lưu tiềm giao hảo, lại còn có nơi trốn phòng bị, thậm chí là cùng lưu hiên đối nghịch, hơn nữa lưu tú cùng hàn vũ bản lĩnh thật sự không dung người xem thường này đối với lưu hiên tới nói tuyệt đối là cái rất lớn uy hiếp lưu hiên là cái tàn nhẫn độc gác lòng dạ lại hẹp hòi đối với lưu tú đám người sớm có ghi hận cũng không chỉ là tưởng đem lưu tú bọn họ đuổi ra phái thành mà là muốn đem bọn họ hoàn toàn diệt trừ bằng không lưu tú cùng hàn vũ cũng sẽ không làm được hôm nay này một bước rốt cuộc đây là ở phái thành không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận rất lớn trình độ thượng bọn họ còn phải cố kỵ lưu văn dung bất quá cũng may lưu văn dung đối cái này tâm đại nhi tử cũng có ý tưởng Đối bọn họ một ít động tác cơ hồ là cam chịu, bằng không khó khăn liền lớn hơn nữa, cũng chủ yếu là lưu văn dung thân thể không được, sợ là căng không được bao lâu, cũng bắt đầu vì chính mình hướng vào người nối nghiệp phô khởi lộ tới. Phát ra tín hiệu, lưu tiềm bên kia đó là cùng bọn họ cùng nhau khởi sướng hành động, chỉ là sự tình không coi đoán trước trung thuận lợi, tuy rằng cuối cùng vẫn là thành công, diệt trừ lưu hiên bên người lớn nhất hai cổ thế lực, về sau lại không có khả năng có cùng lưu tiềm một tranh thực lực. Lưu tú cùng lưu tiềm bên này cũng có một ít tổn thất, sự tình thẳng đến ngày thứ ba mới đại khái xử lý tốt, Hàn Vũ cũng là lúc này mới có thể rút ra thời gian, lập tức liền hướng trong nhà buôn đuổi. Hắn không nghĩ tới trên đường sẽ gặp được như vậy khó giải quyết sự tình, kéo dài tới hiện tại đã là ngày thứ ba, cũng không biết tức phụ hai ngày này thế nào, về đến nhà lập tức liền hướng nội viện đi đến, hận không thể lập tức liền nhìn đến tức phụ. Hàn Vũ một hồi tới, đại gia liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là địch lê. Hai ngày này xuống dưới có chút chịu không nổi Tuy rằng ngày đó tinh ca nhi đem Tô Văn Nguyệt cấp khuyên lại Tô Văn Nguyệt không có lại tiếp tục đem chính mình nốt ở trong phòng Ấn ngày thường bình thường làm việc và nghỉ ngơi Chính là mặc cho ai đều nhìn ra được chuyện này đối phu nhân đả kích có bao nhiêu đại Phu nhân như thế nào Hàn Vũ vội vàng trở về Tới rồi cửa ngược lại ngừng lại Đối vẫn luôn ở Tô Văn Nguyệt bên người hầu hạ Lý Ma Ma cùng thư hương hỏi Không trở về phía trước là lo lắng Đã trở lại ngược lại có chút gần hương tình khiếp cảm giác. Tuy rằng chuyện này thượng Hàn Vũ cảm thấy chính mình không có thực xin lỗi tức phụ địa phương, có thể tưởng tượng đến tức phụ kia thích gan giấm tiểu tính tình, còn có kia tư duy không quá bình thường trần lệ cũng không biết thêm mắm thêm mối ở tức phụ trước mặt nói chút cái gì, Hàn Vũ trong lòng là mang theo vài phần khẩn trương cùng không xác định. Hàn Vũ người như vậy, đối mặt thiên quân vạn mã cùng lại gian nan khốn cảnh đều chưa từng từng có một tia nhút nhát, ngược lại là sợ hai chính mình tiểu tức phụ. Phu nhân mấy ngày nay đều không được tốt, Ngày đó Trần Tiểu Thư lại đây không biết đối phu nhân nói chút cái gì, chờ đến Trần Tiểu Thư sau khi ra ngoài, phu nhân thần sắc liền rất không đúng, đem người đều đổi ra tới, một người buồn ngồi ở trong phòng mấy cái canh giờ, vẫn là đại thiếu gia đi vào mới đem phu nhân khuyên xoay. Tuy rằng như thế, phu nhân tâm tình vẫn là không được tốt, làm cho thiếu gia Tiểu Thư thời điểm còn hào chút, một mình một người thời điểm rất là hao tổn tinh thần, cũng không như thế nào ăn cái gì, thiếu gia Tiểu Thư buổi thời điểm mới miễn cưỡng ứng phó rồi mấy khẩu. Phu nhân thân mình vốn dĩ liền không phải quá hảo, như vậy đi xuống lao nô thật sự sợ phu nhân thân mình ăn không tiêu, còn thật lớn người ngài đã trở lại. Quảng cáo. Lý Ma Ma Biên nói thời điểm còn không quên quan sát Hàn Vũ sắp mặt, nhìn thấy Hàn Vũ đối tô văn nguyệt trước sau như một quan tâm, trong lòng lo lắng mới thiếu một ít, mặc kệ nói như thế nào, đại nhân vẫn là để ý phu nhân, chẳng sợ thật ở bên ngoài có cái gì, chỉ bằng này phân quan tâm cùng các thiếu gia tiểu thư, cũng không có nữ nhân khác có thể lay động phu nhân vị trí. Hàn Vũ nghe xong lý ma ma những lời này, vốn dĩ liền nhăn mày nhăn càng khẩn, mở miệng liền muốn răng dậy, nhưng tâm lý cũng minh bạch chính mình tức phụ là cái gì tính tình, thật muốn ngoan cố lên nơi nào là này đó hạ nhân có thể khuyên được, còn hảo ba cái hài tử hiểu chuyện, bằng không chờ hắn trở về còn không biết tức phụ thành bộ răng gì. Hàn Vũ nhắc quan tâm không gì hơn chính mình tức phụ thân thể, vì thế không thiếu phí tâm tư, đó là mấy ngày nay lại vội cũng không quên dặn dò hạ nhân. Bước nhanh đến gần trong phòng. Đập vào mắt nhìn đến trên giường xúc thành một đoàn tiểu thân mình, dù cho là ngủ, mày cũng là khóa, thực hiện nhiên là không vui, vốn dĩ liền không phải thực nở nang khuôn mặt nhỏ, mới không mấy ngày công phu liền trở nên càng nhỏ, càng nhọn nhọn, nhìn làm người nhịn không được tâm liên. Hàn vũ không chút do dự đem người ôm ở trong lòng lực, chẳng sợ trên người còn không có rửa sạch rất là dơ loạn cũng đành phải vậy, trong lòng mới có an ổn kiên định cảm giác, càng là đau lòng hỏng rồi, cũng không biết vật nhỏ này là như thế nào lăn lộn chính mình bất quá là hai ba ngày công phu liền gầy như vậy rất nhiều ôm ở trong tay phân lượng đều nhẹ chẳng sợ hợp với chân cùng nhau cũng là khinh phiêu phiêu không có gì phân lượng tô văn nguyệt đã nhiều ngày vốn dĩ liền ngủ không tốt tuy rằng nàng trong lòng cực lực khuyên chính mình phải tin tưởng hàn vũ ít nhất phải đợi hàn vũ trở về cho nàng một cái khẳng định hồi đáp nhưng chuyện tình cảm lại sao có thể thật sự làm được như vậy lý tính hơn nữa hàn vũ chậm chạp không có trở về bên ngoài lại có chút không tốt động tĩnh trong ngoài đều không đốn trong lòng giày vò có thể nghĩ cho nên Hàn Vũ một bế lên nàng, nàng liền tỉnh dậy lại đây. Tô Văn Nguyệt đôi mắt đột nhiên mở, nhìn trước mắt vẫn cứ tuấn lãng, lại mang theo vài phần chật vật cùng dơ loạn nam nhân. Trước tiên không phải muốn chất vấn Chu Giao nữ nhân kia sự tình, ngược lại là quan tâm Hàn Vũ đã nhiều ngày đều đi làm cái gì. Đặc biệt là ở Hàn Vũ trên người, nàng còn nghe thấy được một cổ dậy đặc mùi máu tươi nói, hơn nữa này hai ngày bên ngoài thực không bình thường động tĩnh. Tô Văn Nguyệt trong lòng càng là phát khẩn, chính là thành chủ phủ bên kia có cái gì biến cố ngươi vì sao là dáng vẻ này tô văn nguyệt hôm nay chưa từng nghe nói triều đình bên kia có động tĩnh gì mà có thể làm hàn vũ như vậy tất nhiên không phải chuyện nhỏ ở phái bên trong thành cũng chỉ có cùng thành chủ phủ có liên lụy sự tình mới có thể tạo thành như vậy động tĩnh hàn vũ thấy tức phụ cái thứ nhất mở miệng hỏi vấn đề lại là lo lắng hắn an nguy trong lòng ấm áp rốt cuộc là hắn hảo tức phụ vô luận khi nào đều là đem hắn an nguy đặt ở đệ nhất vị tức phụ ngươi đoán không tồi là thành chủ phủ bên kia đã xảy ra một ít biến cố lưu hiên ước chừng là đã nhận ra chúng ta ở trong tối động tác sợ chúng ta bên này cùng lưu tiềm liên thủ đối hắn uy hiếp quá lớn cho nên muốn muốn cướp trước một bước đối chúng ta xuống tay tô văn nguyệt nghe được là lưu hiên phải đối hàn vũ bọn họ xuống tay trên mặt lo lắng thần sắc càng thêm nồng hậu kia sự tình đều giải quyết sao lưu hiên bên kia tức phụ yên tâm đi từ hôm nay lúc sau lưu hiên sẽ yên lặng xuống dưới hắn đã không có một tranh năng lực nhiều nhất bất quá là cái phú quý công tử phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới Tô Văn Nguyệt nghe Hàn Vũ nói như vậy lại không coi an tâm, cái gọi là đánh xa bất tử phản bị này thương, chính là Lưu Hiên làm người tâm tính, chỉ cần hắn còn ở phái thành, mặc dù không có một tranh năng lực, sợ cũng sẽ không cam tâm. Tô Văn Nguyệt nói tuyển chuyển, Hàn Vũ minh bạch chính mình tức phụ ý tứ, người như vậy có thể nhổ cỏ tận gốc đương nhiên tốt nhất, chỉ là chúng ta còn ở phái thành địa giới thượng, bất luận như thế nào đến xem Lưu Văn Dung mặt mũi. Lưu Văn Dung không nghĩ Lưu Hiên quyền lực quá lớn uy hiếp hắn tuyển định người thừa kế cho nên mới cam chịu chúng ta hành động, không có can thiệp, nhưng là lại không đại biểu sẽ nhìn chúng ta thương Lưu Hiên tánh mạng, cho nên chẳng sợ biết rõ Lưu lại Lưu Hiên sẽ. Sau hạ rất nhiều mối họa, chúng ta cũng không thể không như thế. Tô Văn Nguyệt hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nàng chỉ là trong lòng lo lắng, cấp Hàn Vũ đề cái tỉnh, nghe vậy liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, Hàn Vũ nếu trong lòng hiểu rõ, tự nhiên sẽ làm tốt an bài, những việc này còn không tới phiên nàng tới nhọc lòng. Trong lòng lo lắng buông xuống, Tô Văn Nguyệt liền lại nghĩ tới Trần Lệ nói những lời này đó tới, trên mặt biểu tình liền trở nên có chút lãnh đạm. Hàn Vũ vừa thấy Tô Văn Nguyệt như vậy, liền biết tức phụ bộ dáng này vì chính là như vậy, đang muốn muốn mở miệng giải thích, Tô Văn Nguyệt đã đã mở miệng. Ngươi cùng chu giao rốt cuộc là chuyện như thế nào, bên ngoài những cái đó nghe đồn. Ta cùng nữ nhân kia trì rằng cũng không có cái gì, tức phụ ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi tâm người còn không biết. Ta chính là biết, cho nên mới không muốn tin tưởng những cái đó nghe đồn là thật sự. Chỉ là ta cũng là cái bình thường nữ nhân, nữ nhân kia chính là không riêng gì đồn đãi, bên ngoài truyền ra dáng ra hình cũng liền thôi, thiên có người còn tận mắt nhìn thấy tới rồi, ngươi lại muốn làm gì giải thích. Tô Văn Nguyệt nói đến nơi này trên mặt lộ ra tức giận thống khổ mà lại thất vọng thần sắc, nàng tin tưởng Trần Lệ sẽ không ở điểm này lừa nàng, nếu là nói dối, chờ đến Hàn Vũ trở về khẳng định là có thể chọc thủng. Hàn Vũ nhìn thấy tức phụ như vậy chất vấn hắn trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi ít nhất tức phụ không có bởi vì trần lệ nói liền cấp sự tình hạ ngắt lời lời này có thể nói là chất vấn cũng có thể nói là chờ hắn giải thích tức phụ trong lòng vẫn là tin tưởng hắn so với phía trước kia vài lần phản ứng tức phụ hiển nhiên là nghe lọt được hắn nói cho nên mới sẽ chờ hắn chính miệng giải thích tức phụ trần lệ nhìn đến là thật sự cũng là giả hàn vũ như thế nói trong lòng đem trần lệ cấp mắng vô số lần quả nhiên là nàng làm hàng việc liền biết nữ nhân kia không phải cái an phận ở bên ngoài nhảy nhót tới nhảy nhót đi Nhìn đến nàng cũng có chút công lao phân thượng còn chưa tính Càng muốn chạy đến hắn tức phụ trước mặt giảo sự Còn hảo tức phụ lần này gặp chuyện bình tĩnh Chờ hắn trở về giải thích Và không nếu là ấn tức phụ trước kia tính cách Còn không chừng sẽ làm ra cái gì xúc động sự tính tới Nếu là ngày thường Hàn Vũ nói như vậy Tô Văn Nguyệt đó là lòng hiếu kỳ chiếm đa số Hiện tại lại là không cái kia nhàn tâm Có chút tâm phù khí táo Cái gì thiệt hay giả Ngươi chỉ cần nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào Cố lộng cái gì mê hoặc. Hàn Vũ thấy tức phụ như thế, cũng không dám kéo dài, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nguyên Lai Chu Giao là Lưu Hiên bên kia người, Lưu Hiên tới gần Hàn Vũ, cũng là Lưu Hiên bày mưu đặc kế, đơn giản chính là muốn ở Hàn Vũ bên người xếp vào một viên quân cờ, này đó không riêng gì Hàn Vũ, Lưu Tú cũng là biết đến. Hàn Vũ không muốn làm nữ nhân khác gần người làm tức phụ hiểu lầm, chỉ là lúc ấy tình huống đã thực không xong, Lưu Hiên hùng hổ do người, Hàn Vũ không thể không cùng Lưu Tú định giao mưu kế. Làm chu giao tiếp cận tới tê mọi Lưu Hiên, để bọn họ kế hoạch tiến hành, quả nhiên tới rồi hiện tại bọn họ cũng thắng, thuận lợi đả kích Lưu Hiên. Quảng cáo. Tức phụ, chúng ta bên này thế cục khẩn trương, lúc ấy ta không thể không như vậy lựa chọn, bất quá ngươi yên tâm, ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi nói đầu, tuyệt không sẽ chạm vào nữ nhân khác, chẳng sợ tới lúc đó, cùng kia nữ nhân có quan hệ xác thịt cũng không phải ta, mà là ta an bài một cái thị vệ. Hàn Vũ xem tức phụ sắc mặt càng ngày càng không tốt, vội vàng giải thích nói. Tô Văn Nguyệt cái này là thật sự kinh ngạc, miệng hơi hơi mở ra, một bộ sửng sốt không biết nên như thế nào phản ứng bộ dáng. Nàng thật không nghĩ tới sự tình nguyên lai like là như thế này, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Duy độc không nghĩ tới hàn vũ sẽ, ở mặt ngoài xem ra, chu dao như thế nào cũng coi như là hàn vũ nữ nhân. Không nghĩ tới hàn vũ sẽ chủ động cho chính mình mang đỉnh đầu nón xanh. Tướng công Tô Văn Nguyệt lúc này trong lòng có chút kích động, không biết muốn thế nào mới có thể biểu đạt chính mình có chút phức tạp tâm tình. Tô Văn Nguyệt chẳng sợ không có nói ra, cảm xúc như vậy lộ ra ngoài, ý tưởng đều biểu hiện ở trên mặt, Hàn Vũ liếc mắt một cái liền xem thấu chính mình tức phụ ý tưởng, cũng không ngủ công hắn như vậy lo lắng an bài. Tức phụ, lần này ngươi có thể có biểu hiện như vậy ta thật cao hứng. Hàn Vũ đem trong lòng ngực người ôm sát một ít nói. Tô Văn Nguyệt nghe nói lời này hơi hơi ngẩng đầu lên, liền nghe Hàn Vũ tiếp tục nói, ta thật cao hứng ngươi lần này cũng không có tin vào Trần Lệ kia nữ nhân nói, mà là chờ ta trở về tự mình cùng ngươi giải thích. Có thể thấy được ngươi là thật sự đem ta nói nghe lọt được, chân chính bắt đầu tín nhiệm ta tin tưởng ta, ta thật cao hứng, về sau chúng ta cũng muốn như vậy. Ân, về sau đều như vậy. Tô Văn Nguyệt lúc này trong lòng cũng thực cảm xúc, không chút nghĩ ngợi trả lời nói, so với mấy ngày trước đây trầm trọng tâm tình, lúc này phá lệ nhẹ nhàng cùng cao hứng. Lần này sự tình lúc sau, không biết Lưu Hiên có phải hay không hoàn toàn minh bạch chính mình tình cảnh, không bao giờ giống như trước như vậy bừa bãi khắp nơi tìm việc, an phận xuống dưới. Ở phái thành nhật tử cũng vượt qua tương đối bình tĩnh một đoạn thời gian, bên ngoài sự tình an trí thỏa đáng, Hàn Vũ cũng không hề bận rộn như vậy, cũng có thời gian ngẫu nhiên lưu tại trong nhà bồi thê nhi. Như vậy bình tĩnh nhật tử thật khó đến A. Tô Văn Nguyệt lười biếng dựa vào Hàn Vũ trong lòng ngực cảm thán một câu. Hàn Vũ nghe được tức phụ lời này trên mặt lại xuất hiện vài phần lo lắng chi sắc, lưu hiên người nọ hắn xem minh bạch, tuyệt đối không phải là có thể an phận xuống dưới người, cũng sẽ không tình nguyện thất bại càng không thể trơ mắt nhìn thành chủ vị trí rơi vào người khác tay, mặc dù hắn đã mất đi một tranh năng lực, như vậy bình tĩnh, tuyệt đối không phải chân chính bình tĩnh, ngầm ấp ủ chính là không bình thường phong ba. Hàn Vũ lo lắng, không riêng gì hắn như vậy lo lắng, Lưu Tú cùng Lưu Tiềm cũng đồng dạng là như thế lo lắng, vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Lưu Hiên, lại không có bắt lấy cái gì nhược điểm, cũng chính là tại đây hai ngày mới phát hiện Lưu Hiên cùng một ít không rõ nhân sĩ có bí mật lui tới. Có này đó lo lắng Hàn Vũ không tránh được muốn dặn dò vài câu. Mấy ngày nay ngươi vẫn là thiếu ra cửa, mang theo bọn nhỏ ngoan ngoan đại ở nhà, như vậy ta mới có thể càng yên tâm. Tô Văn Nguyệt hiển nhiên cũng là nghĩ tới cái gì, không có dò hỏi tới cùng, ngoan ngoan gật gật đầu, làm Hàn Vũ vui mừng không ít. Nhưng mà sự tình phát sinh so trong tưởng tượng muốn đột nhiên, cứ việc Hàn Vũ đám người làm tốt Lưu Hiên sẽ phản công chuẩn bị, vẫn là không nghĩ tới Lưu Hiên sẽ như vậy không màng tất cả, thậm chí là cấu kết triều đình người trong, nội ứng ngoại hợp, vì muốn đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Binh mã của triều đình ăn rất nhiều lần mệt. Lần này hành động càng thêm bí ẩn. Hơn nữa có Lưu Hiên hỗ trợ, cho dù là Hàn Vũ đám người đã phát hiện manh mối, muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Ở đại gia đột nhiên không kịp phòng, ngửa thời điểm liền đã bắt đầu tấn công phái thành. Cũng cũng may Lưu Tiềm cùng Lưu Tú Hàn Vũ đều biết Lưu Hiên tính tình, cho nên phòng bị thực toàn diện, mới không có ở như vậy đột nhiên dưới tình huống bị triều đình công phá, miễn cưỡng bảo vệ cho thành trì. Bất quá vẫn như cũ tổn thất nghiêm trọng. Theo triều đình công tới thật vất vả bình tĩnh nhật tử lại bị đánh vỡ như vậy dị thường khẩn trương tình thế hỏa khí phân tràn ngập ở mỗi người trong lòng thân là hàn vũ phu nhân tô văn nguyệt biết đến tự nhiên so người bình thường càng nhiều càng thêm minh bạch tình thế nghiêm túc nhưng mà lúc này trừ bỏ lo lắng giữ gìn hảo nội trạch ổn định lại là đã không có khác biện pháp đã liên tục mười ngày đều không có nhìn thấy hàn vũ cũng may bên người có đắc lực người nghe được hàn vũ tin tức tô văn nguyệt mới có thể thoáng yên tâm hàn vũ không hổ chiến thần danh hiệu mặc dù là Lưu Hiên cùng người của triều đình Ma Li ứng ngoại hợp làm tình thế một lần khẩn trương ngắn ngủn nửa tháng thời gian liền từ bắt đầu hoàn cảnh xấu dần dần mà đem cục diện đánh hồi mà như vậy tình thế hạ, Lưu Văn Dung cùng Lưu Tiềm phụ tử không cam lòng đối trong triều định thần cúi đầu cắn răng một cái quyết đoán cầm trong tay quyền lợi giao cho Lưu Tú đến tận đây Lưu Tú đã là trở thành phái thành thực tế người cầm quyền hai tháng sau triều đình binh mã bại lui Lưu Tú lại đem chúng quanh lớn lớn bé bé thành trì thu thuộc sở hữu hạng thế lực cực đại khuyết trương đã có thể cùng triều đình một tranh cao thấp lại sau đó lưu tú vì nhất thống thiên hạ gia tâm vẫn là cưới phương bắc thế lực cùng vương cháu ngoại gái quách thị tô văn nguyệt trọng sinh tới nay rất nhiều chuyện cùng đời trước không giống nhau nhưng lịch sử quỹ đạo lại tựa hồ lại không có biến nhiều ít vẫn là dựa theo đã định quỹ đạo vận hành mà tư không lăng đám người cùng tô văn Nguyệt trong trí nhớ giống nhau lục tục đều đầu nhập vào ở lưu tú dưới trướng lưu tú thế lực càng thêm chẳng đại triều đình đã không thể cùng chi chống lại 6 năm sau, lưu tú ở Hàn Vũ đám người kiệt lực phụ trợ hạ, rốt cuộc bình định thiên hạ, đăng cơ vi đế, thành lập tân niên hảo, so Tô Văn Nguyệt trong trí nhớ thời gian sớm 3 năm. Đã về rồi. Tô Văn Nguyệt nhìn một tiếng quan phục, có vẻ phá lệ anh Tuấn Uy Vũ Hàn Vũ, có chút xem và mê. Ngày đầu tiên thượng triều cảm giác như thế nào? Hoàng thượng có hay không phong thưởng với ngươi? Tân đế đăng cơ, ấn lệ đều là nên đại tứ phong thưởng công thần, Tô Văn ngày dầm nói dơ nói, nhiều năm như vậy, Hàn Vũ Nam Trinh rốt cuộc kết thúc như vậy dung chuyển bất an nhật tử có thể hoàn toàn dàn xếp xuống dưới giờ phút này nàng trong lòng là vô cùng an bình hàn vũ sùng nịch nhìn lên tới cửa tức phụ trên mặt lạnh lùng biểu tình ngay sau đó trở nên ôn hòa trên người khí thế cũng che giấu lên cười dắt quá tức phụ tay đây là tự nhiên hoàng thượng phong ta vì siêu nhất phẩm trấn quốc hầu ngươi về sau chính là siêu nhất phẩm hầu phu nhân hàn vũ cười nói cái gọi là phu quý thế vinh đây đúng là hắn lúc trước chờ đợi sau lại trả giá đủ loại cũng bất quá là vì hôm nay chỉ là chân chính tới rồi một ngày này lại không có trong tưởng tượng cao hứng cái gọi là được ca quên nôm hoàng thượng hiện giờ bước lên vị trí này liền lại không phải trước kia người kia tuy rằng đối hắn tựa hồ vẫn là trước sau như một tín nhiệm rốt cuộc tình nghĩa cùng người khác bất đồng nhưng là đối mặt khác có từ long trí công công thần đã sinh kiêng kỵ tâm tư sớm hay muộn có như vậy một ngày quảng cáo thật sự kia nhưng thật tốt quá siêu nhất phẩm hồi phu nhân tôi thật đúng là phong cảnh tô văn nguyệt trên mặt tươi cười liệt khai nàng không nghĩ tới chính mình còn có hôm nay đời trước hàn vũ cũng chỉ là chính nhất phẩm tướng quân đời này cư nhiên là siêu nhất phẩm nàng lại không phải cái kia bị câu tại hậu trạch nhận không ra người tiểu thiếp hết thể đều cùng nằm mơ giống nhau đừng nói nàng hư vinh nữ nhân kia còn như vậy thời khắc có thể không cao hứng hàn vũ thấy chính mình tức phụ như thế trên mặt tươi cười cũng rõ ràng một ít tuy rằng trong lòng có lo lắng nhưng là khó được làm tức phụ cao hứng một chút là Siêu nhất phẩm Trấn Quốc Hầu Phu Nhân, về sau trừ bỏ ở trong cung, ở bên ngoài ngươi liền có thể đi ngang. Lời này mới nói xong, lại có cấp dưới tiến đến báo tin, nói là triều đình cấp Tô Văn Nguyệt phong phát cáo mệnh lễ quan đã ở trên đường. Hàn Vũ nghe nói này tắt tin tức, lại là không có cao hứng, sắc mặt ngược lại có chút tâm trầm. Hoàng thượng đối chính mình tức phụ đã từng từng có tâm tư Hàn Vũ là biết đến, cho nên khi đó mới có thể làm tức phụ trốn tránh Hoàng thượng, chỉ là sau lại vẫn là bị Hoàng thượng phát hiện manh mối. Tuy rằng Hoàng thượng không có nói rõ, Hàn Vũ trong lòng thập phần xác định Hoàng thượng đã biết tức phụ chính là hắn đã từng mất công muốn tìm người kia. Bất quá có lẽ là e ngại hắn, cũng có lẽ là thời gian lâu rồi, Hoàng thượng đã phai nhạt, cho nên sau lại cũng không có động tĩnh. Hiện tại xem ra Hoàng thượng vẫn là đối chính mình tức phụ có tâm tư, mới có thể đối chính mình tức phụ như vậy đặc biệt. Lúc này đừng nói cả triều văn võ gia quyến, liền trong cung nương nương phân phong đều còn không có xuống dưới, hắn thỉnh phong cũng không đơn giản là chính mình tức phụ hoàng thượng lại chỉ cần cấp tức phụ phân phong cáo mệnh nay đại biểu cho cái gì tướng công ngươi làm sao vậy ta thấy thế nào ngươi không cao hứng bộ dáng rõ ràng triều đình cho ta ban phát cáo mệnh là chuyện tốt tô văn nguyệt không rõ nguyên do nhìn hàn vũ có triều đình phong phát cáo mệnh nàng mới là danh chính ngôn thuận chính nhất phẩm hầu phu nhân này trong đó chẳng lẽ có cái gì nguyên do tô văn nguyệt ngay sau đó nghĩ tới cái gì trên mặt tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới lưu tú đối đãi chính mình bất đồng tô văn nguyệt kỳ thật cũng cảm nhận được Đã từng có mấy lần lén đụng vào lưu tú, đặc biệt là lần đầu tiên gặp được, lưu tú kia kinh ngạc biểu tình, còn có hậu tới phản ứng, Tô Văn Nguyệt nơi nào có thể không cảm giác được, Tô Văn Nguyệt tuy rằng nói cho Hàn Vũ một ít, có chút sợ Hàn Vũ nghĩ nhiều, cũng không có nhiều lời. Tướng công, ngươi đừng không cao hứng, kỳ thật này cáo mệnh phu nhân ta làm hay không không sao cả, ngươi nếu là không thích, ta không cần là được. Tô Văn Nguyệt thấy Hàn Vũ rõ ràng không cao hứng bộ dáng, vội vang nói trong lòng phỏng trường hàn vũ là bởi vì liên tưởng đến cái gì cùng lưu tú có quan hệ sự tình vội vàng nói kỳ thật nàng cũng không phải thật sự để ý kia phân hư vinh độ vận, nếu là bởi vì cái này làm hàn vũ không cao hứng liền không đáng hàn vũ thấy tức phụ như thế trong lòng có chút hối hận đem cảm xúc biểu lộ ra tới khó được tức phụ cao hứng đó là xoa xoa tức phụ đầu ngóc tức phụ này cáo mệnh nơi nào là ngươi nói không cần liền không cần huống chi đây là chuyện tốt ngươi liền thanh thản ổn định đương ngươi cáo mệnh phu nhân không cần nhọc lòng khác. tô văn nguyệt gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị khởi tiếp chỉ các loại hạng ngục công việc. quả nhiên không lâu, lúc sau có lễ quan đã đến. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng, tức sách phong vì siêu nhất phẩm chấn quốc phu nhân, khâm thử. lễ quan tuyên đọc xong thánh chỉ, vẻ mặt ý mừng đem thánh chỉ giao cho tô văn nguyệt trong tay, trên mặt mang theo lấy lòng cùng nịnh bợ. mặc kệ là chấn quốc hầu vẫn là chấn quốc hầu phu nhân đều là hoàng thượng coi trọng, hắn không thể đắc tội tồn tại. chúc mừng chấn quốc hầu, chúc mừng chấn quốc hầu phu nhân. Chấn quốc hầu thánh sùng đương nùng độc đến đế tâm, hoàng thượng mới có thể như thế coi trọng, siêu nhất phẩm, cáo mệnh phu nhân, cả triều trong ngoài cũng liền chấn quốc phu nhân có. Như vậy thù vinh, lại không người khác, nô tài tại đây cấp phu nhân chúc mừng. Lý đại nhân khách khí, tô văn nguyệt bởi vì trong lòng có ý tưởng, lúc này cũng cũng không có lúc trước cao hương kính, bất quá trên mặt bất động thanh sắc đánh thưởng tuyên chỉ lễ quan, hàn huyên vài câu, làm quản gia hảo sinh đem lễ quan tiến đi. Chúc mừng phu nhân. Phu nhân hiện giờ là siêu nhất phẩm chấn quốc phu nhân, trừ bỏ trong cung, phu nhân ngài về sau có thể đi ngang, uy phong A, Hàn Vũ cố ý đậu Tô Văn Nguyệt cao hứng, chào hỏi quan rời đi đó là cố ý treo ghẹo nói. Mặc kệ thế nào rốt cuộc là hỷ sự, Tô Văn Nguyệt trong lòng vẫn là có vài phần cao hứng, thấy Hàn Vũ như thế, phụt một tiếng bật cười. Tinh ca nhi huynh đệ ba người cũng vội vàng cấp mẫu thân chúc mừng, vẻ mặt không khí vui mừng. Hàn Vũ cùng Tô Văn Nguyệt vợ chồng nhìn đã là trưởng thành ba cái hài tử trong lòng càng thêm vui mừng. Giờ khác này hàn vũ trong lòng càng nhiều vài phần thoải mái, mặc dù hoàng thượng đối chính mình tức phụ có tâm tư lại có thể như thế nào. Tức phụ trong lòng chỉ có chính mình, bọn họ hài tử đều lớn như vậy, hoàng thượng nhiều nhất cũng chính là trong lòng ngấm lại, chẳng sợ biểu lộ ra tới đều không thể, không riêng gì bọn họ chi gian kia phân tình nghĩa, hoàng thượng sẽ không cũng không thể làm như vậy, ngồi ở cái kia vị trí thượng kỳ thật thật sự chỉ có như vậy tự tại, nhất cử nhất động đều bị người chú ý cũng không thể thật sự tùy tâm sử dụng. Lâu dài tới nay chiến tranh kết thúc, triều đình chiến tranh lại mới vừa bắt đầu, Hoàng thượng muốn củng cố chính mình hoàng quyền, hậu phi gian tranh sủng, triều thần các phái hệ chi gian quyền thế địa vị tranh đoạt, một màn tân đại chiến mới kéo ra màn che. Hàn Vũ là cái thực thông thấu người, tự nhiên xem đến minh bạch, bằng không không có khả năng ngồi vào hiện giờ vị trí thượng, lúc trước hắn hùng tâm cùng mục tiêu đã là thực hiện, cũng không tính toán trộn lẫn đến nơi đầy mặt đi. Mà trên thực tế hắn thích ở trên chiến trường thực hiện chính mình hùng tâm trả thù, lại không muốn lâm vào triều đỉnh các loại âm u cùng tranh đấu giữa, không phải không có cái kia năng lực, mà là không muốn cùng không cái kia tất yếu, huống chi hắn hiện tại thánh sùng hậu đãi, địa vị cao cả, phong không thể phong, thậm chí công cao chấn chủ, cùng với như vậy tranh quyền đoạt lợi, từ từ tiêu hao cùng hoàng thượng chi gian tình nghĩa, chờ đến nào một ngày tình nghĩa hết, chi bằng chính mình. Thức thời một ít, làm nhàn tản hầu ra, cũng thật nhiều bồi bồi thê nhi. Hàn Vũ đem binh quyền trả lại đến Hoàng đế trong tay, lại tỏ vẻ chính mình thái độ, Hoàng thượng mặc kệ là vì trên mặt đẹp, vẫn là thật sự tín nhiệm muốn tiếp tục trọng dụng Hàn Vũ, đều phải làm một phen bộ dáng, trừ bỏ thu hồi binh quyền, mặt khác kiên quyết không chuẩn, Hàn Vũ có chút bất đắc dĩ cũng có chút vui mừng, mặc kệ như thế nào, Hoàng thượng vẫn là nhớ kỹ bọn họ chi gian tình cảm, ít nhất không có bởi vì cái kia vị trí mà đem hết thể đều mặt diệt, chỉ điểm này hắn vẫn là không có. Cùng sai người bất quá hắn có thể cảm giác được hắn giao hồi binh quyền khi hoàng thượng mặc dù che giấu hảo trong nháy mắt kia cảm xúc biến hóa càng thêm kiên quyết trong lòng quyết tâm chẳng sợ hắn hiện tại còn chính trực trắng yên xác thật có như vậy một kia tiếp nối cùng không căm lòng, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là hắn lúc này tự bảo vệ mình chi đạo thế nào binh quyền giao đi trở về hoàng thượng chính là đáp ứng rồi bên ngoài sự tình hàn vũ đều sẽ không gạt chính mình tức phụ cho nên hàn vũ hôm nay phải làm sự tình tô văn nguyệt cũng rõ ràng Sớm khiến cho người ở cửa chờ, chờ Hàn Vũ trở về, nhìn thấy Hàn Vũ đó là lập tức hỏi. Như vậy cũng hảo, từ trước người Nam Trinh bắt chiến vội tối bụi, cũng không có thời gian bồi bồi hài tử. Như bây giờ vừa lúc, chúng ta làm chúng ta tự tại người rảnh rỗi, không trộn lẫn đến triều đỉnh chung những cái đó sự tình chung đi. Dựa vào ngươi cùng Hoàng thượng quá khứ tình nghĩa, giống nhau không ai dám xem thường chúng ta, ngươi chính là đáp ứng rồi muốn bồi ta đi thật nhiều địa phương. Quảng cáo Tô Văn Nguyệt thấy Hàn Vũ thần sắc không rõ đó là cười nói nàng làm sao không rõ chính mình tướng công trong lòng cảm giác nói như vậy cũng là muốn chấn an hàn vũ huống chi nàng trong lòng là thật sự cảm thấy như vậy hảo tính lên hàn vũ thật là hảo chút năm không hảo hảo bồi bồi nàng đảo mắt bọn nhỏ đều lớn hàn vũ xem tức phụ như vậy trong lòng ấm áp đặc biệt như thế phu phục dì cầu hoàng thượng thu hồi binh quyền lại không có đáp ứng làm ta nhàn rỗi nói là ta đang tuổi trẻ lực tráng đúng là vì nước hiệu lực hảo thời điểm huống chi tân triều sơ lập chăm phế đại hưng càng cần nữa nhân tài nói cái gì cũng không chuẩn như thế nào như vậy hắn đều bá chiếm ngươi đã bao nhiêu năm cũng nên đem ngươi trả lại cho ta ta đều nghĩ kỹ rồi muốn ngươi bổi ta đi đâu chút địa phương ngươi cũng đáp ứng rồi không thể nuốt lời bằng không ta nhưng chính mình mang theo hải tử đi tô văn nguyệt bĩu môi nói mang theo vài phần tùy hứng khẩu khí kỳ thật trong lòng cũng là lo lắng nàng đã trải qua đời trước sự tình càng thêm minh bạch công cao chấn chủ được cá quên nôm đạo lý khi đó đỡ lập hoàng thượng đăng vị Sao lại có mấy cái được kết cục tốt, không riêng gì đường kim, các đời các đời đều như thế, mặc dù Hoàng thượng hiện tại đối Hàn Vũ còn có tình nghĩa ở, lại có thể kéo dài đến khi nào, nàng sợ Hàn Vũ rơi vào cái kia kết cục, chẳng sợ chỉ có một nửa khả năng, cũng không muốn đi mạo cái kia hiểm. Xem tức phụ như vậy tiểu bộ dáng, Hàn Vũ bật cười, thật là càng thêm gan lớn, cư nhiên muốn bỏ xuống ta một mình rời đi, ngươi nếu là thật dám, ta liền cho ngươi trên tay xuyên sợi dây xích, cột vào ta trên người làm ngươi đi theo ta bên người chỗ nào cũng đi không được yên tâm đi tướng công đáp ứng rồi chuyện của ngươi liền sẽ làm được ta đều có biện pháp làm hoàng thượng đáp ứng ngươi thả chờ ta nhất đẳng tốt không hàn vũ nói nheo nheo tức phụ không thế nào có thịt tiểu cảm trong lòng nghĩ một khi nhàn rỗi xuống dưới trước hết cần phải làm là muốn đem trong nhà vật nhỏ này chăn nuôi trắng trẻo mập mạc nhìn đây, mấy năm nay đi theo hắn nam trinh bắc chiến tức phụ thực sự vất vả được đến hàn vũ khẳng định hồi đáp tô văn nguyệt vừa lòng gật, gật đầu Vậy nói như vậy định rồi. Tô Văn Nguyệt nói nhớ tới Hàn Vũ trên người còn có thương tích không có khôi phục, lại nói, trên người của ngươi thương còn không có hoàn toàn hảo đâu, cho ta thành thành thật thật thượng phòng nằm đi, hảo hảo dưỡng thương, nếu là rơi xuống tật xấu, nhưng như thế nào hảo. Đến lúc đó đừng trách ta ghét bỏ ngươi. Nói xong, Tô Văn Nguyệt đó là đem Hàn Vũ kéo hướng trong đi, trong lòng lại là một trận ưu sầu, từ xưa được đến cùng trả giá đều là có quan hệ trực tiếp, Hàn Vũ có thể giống như nay, đó là liều mạng kết quả. Này đó nam trinh bắt chiến trên người lớn lớn bé bé, sao có thể không rơi hạ tật xấu, chẳng sợ hàn vũ thân mình lại như thế nào cường kiện, đặc biệt là tới rồi mùa mưa hơi ẩm trọng thời điểm, trên đùi hàn tật liền sẽ tái phát, đau đến không được, xem tô văn nguyệt đau lòng, đối hàn vũ thân. Thể càng thêm khẩn. Hảo, nghe ngươi, bà quản gia, càng thêm lại nhải. Hàn vũ trong miệng như thế nói, lại không có không kiên nhẫn, mà là nghe theo tô văn nguyệt phân phó hướng trong phòng đi. Chê ta lại nhải, cũng không nghĩ chính mình lớn như vậy càng thêm giống cái hài tử, trước kia còn lão dặn dò ta phải chú ý thân mình, chính mình lại như vậy không chú ý, đặc biệt là này đầu mùa xuân thời tiết nước mưa nhiều thực, đến lúc đó chân tật tái phát đau chính là chính ngươi. Tô Văn Nguyệt tức giận nói, ra hỏa này cư nhiên còn ngại nàng lại nhải, bất quá cũng thật bị nàng nói chúng rồi, thời tiết này mới tỉnh không bao lâu, liền bắt đầu đổ mưa, tí tách lịch một chút đã đi xuống cái không đỉnh, nhìn âm trầm đen tối không trung, Tô Văn Nguyệt tâm tình cũng không ngọn nguồn có chút bực bội tổng cảm thấy sẽ phát sinh chút cái gì phu nhân trong cung đầu lệ quý nhân phái tâm phúc lại đây nói là tưởng thỉnh phu nhân ngài rảnh rỗi thời điểm tiến cung một chuyến tưởng cùng ngài ôn chuyện lệ quý nhân tô văn nguyệt ngưỡng mày hiện giờ hậu cung chủ vị còn không có định quách thị âm lệ hoa còn có trần lệ đều bị phong làm quý nhân lúc này đúng là mẫn cảm thời điểm lệ quý nhân thỉnh nàng tiến cung chỉ sợ không phải là ôn chuyện đơn giản như vậy chẳng sợ lúc trước nàng tựa hồ cùng lệ quý nhân có như vậy vài phần giao tình cũng không đáng nàng trộn lẫn tiến những việc này chỉ là nếu tới thỉnh nếu là đông cứng cự tuyệt sợ cũng không được tốt tóm lại là đắc tội với người tô văn nguyệt còn không có tưởng hảo thỏa đáng biện pháp đó là lại được đến âm lệ hoa phái người tương thỉnh tin tức trong khoảng thời gian ngắn càng là đau đầu đối với âm lệ hoa tô văn nguyệt trong lòng cũng có cảm khái đời trước khi đó âm lệ hoa bởi vì lưu tú coi trọng chủ động nhường ra hoàng hậu chi vị chiếm cứ có lợi nhất vị trí đời này sự tình phát sinh như vậy nhiều biến hóa Lúc này âm quý nhân xa không bằng khi đó được sủng ái, sợ là không khi đó tin tưởng, cho nên mới sẽ ở ngay từ đầu gia nhập hậu cung chủ vị cuộc đua. Tướng công, ngươi nói các nàng một cái hai cái đều phải mời vào cung, có thể hay không là vì hậu cung chủ vị sự tình. Tô Văn Nguyệt đau đầu, đó là thỉnh Hàn Vũ tham tưởng, bất quá nghĩ đến cũng chính là như vậy cái nguyên do, chủ yếu chính là muốn cho Hàn Vũ cho nàng ngẫm lại chiêu, nên như thế nào ứng phó mới hảo, tại đây một phương diện tô văn nguyệt cảm thấy nàng có là cái đầu cũng so bất quá hàn vũ một cái hàn vũ thấy tức phụ này phúc đau đầu bộ dáng liền đau lòng hơn nữa lần này lệ quý nhân cùng âm quý nhân đều ở ngay lúc này tìm hắn tức phụ sự tình sợ là không đơn giản như vậy không riêng gì hoàng thượng sáng sớm thử hắn mới từ trong cung nhãn tuyến được đến một ít tin tức ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta ở hoa đăng tiết thắng trở về kia chản thất thải linh lung đèn sao lại bị tư không lăng đến đi kia một chản hiện giờ bị hắn hiến cho hoàng thượng có xác thực tin tức kia trản đèn cung đình bên trong cất dấu tàng bảo đồ. Lúc trước kia thất thải linh lung đèn cũng từng dừng ở chúng ta trong tay, Hoàng thượng sợ là cũng biết tin tức, hôm nay cũng từng thử với ta, lệ quý nhân cùng âm quý nhân sợ là cũng tưởng từ ngươi chỗ đó tìm hiểu tin tức, nếu là thật có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức, ở Hoàng thượng chỗ đó là công, cách này vị trí cũng gần đây. Nguyên lai like là có chuyện như vậy, ta nói như thế nào đều ghé vào lúc này mời ta tiến cung. Tô Văn Nguyệt lúc này mới tính minh bạch, bất quá nếu minh bạch trần lệ cùng âm lệ hoa mục đích tô văn nguyệt lại sầu chính là bởi vì như vậy nguyên nhân chẳng sợ nàng nguyện chuyển cự tuyệt hậu cung trung kia hai vị cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ đi hàn vũ lúc này lại là mở miệng hắn thật sự xem không được chính mình tức phụ này phúc trao mày mặt ủ mày trao bộ dáng có cái gì hảo hữu sầu về thất thải linh lung đèn nên nói ta đều cùng hoàng thượng nói đến nỗi những cái đó hậu phi ngươi không muốn thấy trực tiếp từ chối là được không cần phải băn khoăn cái gì tới rồi hiện giờ Ngươi đã không cần ép dạ cầu toàn, có chuyện gì đều có ta cho ngươi chống, ngươi là siêu phẩm chấn quốc phu nhân, chớ nói hiện giờ hậu vị chưa định, mặc dù là hoàng hậu chi vị định rồi, hoàng hậu cũng muốn lễ nhượng cố kỵ ngươi ba phần, thực sự không cần như vậy khó xử chính mình. Tô Văn Nguyệt vừa nghe lời này lập tức bế tắc giải khai, ánh mắt sáng lấp lánh, tướng công nói chính là, có ngươi cho ta chống lưng ta còn sợ cái gì, nếu là sợ hãi rụt rè ngược lại bôi nhỏ ta chấn quốc phu nhân uy danh chúng chi ngươi liền triều đỉnh trung sự đều không nghĩ trộn lẫn ta càng thêm không nghĩ trộn lẫn tiến hậu cung sự tình trung đi hàn vũ cười gật gật đầu hắn tức phụ tuy rằng có ngớ ngẩn thời điểm chính là nên thông minh thời điểm trước nay thực thông thấu không cần hắn cẩn thận chỉ điểm liền đã minh bạch trong đó đạo lý đúng rồi về thất thải linh lung đèn kia trương tàng bảo đồ tô văn nguyệt đề tài lại chuyển tới kia trương tàng bảo đồ thượng lúc trước sự tình nàng cùng hàn vũ đều rõ ràng đặc biệt là hoàng thượng đã, đã hỏi tới hàn vũ trên người quảng cáo Hàn Vũ lại là cầm tô Văn Nguyệt tay, Tiêu Trương Tàng bảo đồ là thật là giả cùng chúng ta cũng không có quan hệ không phải? Ta nếu quyết định chủ ý liền sẽ không trộn lẫn đến nơi đây mà đi, chuyện này liền không cần đi chú ý. Tô Văn Nguyệt gật gật đầu, hồi nắm Hàn Vũ tay, trong lòng nháy mắt tiến ổn, không khí trong nháy mắt ôn nhu lên, Hàn Vũ lại là bỗng nhiên nhíu mày. Thượng công ngươi làm sao vậy? Chính là chân tật lại tái phát? Tô Văn Nguyệt vội vàng hỏi, xem Hàn Vũ bộ dáng này, đó là vội vàng đem Hàn Vũ đỡ nằm ở trên giường lại không có hoảng loạn, Hàn Vũ này chân tật phát tác đã không phải một lần hai lần, nàng đã có thể thông dong ứng đối, bất quá rốt cuộc đau lòng Hàn Vũ, Liên Thanh ra mệnh lệnh đi, làm người lập tức đi thỉnh Thái Y Yể lại đây, chính là đau lợi hại, người này chân tật càng thêm nghiêm trọng, Ngự Y Yể mỗi lần tới cũng chính là cứ thế, trừ bỏ chậm lại một ít đau đớn, căn bản không có gì thực tế hiệu quả, căn bản là trị ngọn không trị gốc, theo ta thấy vẫn là sớm ngày tìm được một thần Y Yể, một thần Y Yể thuật cao siêu. Nói không chừng có thể nghĩ cách chữa khỏi chân của ngươi thật, ngươi cũng không cần mỗi lần thừa nhận như vậy đau đớn. Tô Văn Nguyệt đã sớm là như thế này tưởng, cũng phải người đi ra ngoài tìm kiếm một thần y chỉ là một thần y hành tung bất định, vẫn luôn đều không có tin tức truyền quay lại tới, nghĩ vậy Tô Văn Nguyệt mày nhăn càng thận. Nha Đồng Đốc, đừng lo lắng, một thần y ta đã liên hệ thượng, hơn nữa hôm qua liền đến Kinh Thành, chỉ là ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói. Thật sự, kia thật tốt quá, cũng không cần đi thỉnh ngựa y hiện tại liền đi thỉnh một thần y lìa lại đây, có một thần y lìa ở, chẳng phải so cái gì ngựa y lìa đều hữu dụng. Tô Văn Nguyệt cao hứng nói, nói đó là lập tức liền phải thực thi hành động, bị Hàn Vũ ngăn cản. Chứ đừng, vẫn là làm ngựa y lìa lại đây. Tô Văn Nguyệt quay đầu nhìn về phía Hàn Vũ, bởi vì nóng vội cho nên không tưởng khác, nháy mắt liền hiểu được Hàn Vũ dụng ý, ngươi là tưởng, Tức phụ chính là thông minh. Ta hiện giờ bệnh cũ tái phát, đau đớn khó nhịn, liền đi đường đều gian nan, tự cố thả không rảnh. Càng không nói đến trong triều mọi việc, thật sự là lực bất tòng tâm, chỉ có thỉnh hoàng thượng làm trệ đi hiền năng, đến nôi tức phụ ngươi, khẳng định là muốn lưu tại trong phủ chiếu cố ta. Hàn Vũ mỉm cười nói, hắn muốn là cho mời lui chi ý, hiện tại cũng coi như là một cái hảo thời cơ, đã đạt tới mục đích của chính mình, cũng sẽ không tổn hại hoàng thượng mặt mũi, hơn nữa lần này thất thải linh lung sự tình, hoàng thượng sợ là trong lòng vẫn là có lòng nghi ngờ, sự tình đã không thể lại kéo, bằng không tất nhiên sẽ bị cuốn đi vào. Tướng công nói chính là Tướng công hiện nay tình huống nghiêm trọng, một cái ngựa y, y sợ là không đủ, muốn nhiều thỉnh mấy cái ngựa y y tới thương lượng thương lượng có hay không chẩn trị biện pháp. Tô Văn Nguyệt theo Hàn Vũ nói, đó là lập tức lại đi làm ăn bài, đến nỗi Hàn Vũ chân tật có hay không như vậy nghiêm trọng, Tô Văn Nguyệt một chút đều không lo lắng, nếu Hàn Vũ nói ra, tất nhiên là làm tốt tính toán. Không bao lâu, vài vị ngựa y, y đó là bị Trấn Quốc hầu phủ hạ nhân vô cùng lo lắng tìm tới, nhìn thấy ở phía trước cửa sổ lau nước mắt đôi mắt đỏ rực Trấn Quốc phu nhân còn có nằm ở trên giường vẻ mặt suy yếu tái nhợt mạo mồ hôi chấn quốc hầu chẳng sợ trong lòng mới vừa có một tia ánh giận lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài thận trọng thế hàn vũ bắt mạch xem bệnh Trấn quốc hầu thương thế vẫn luôn là trong cung ngựa y ở trần bệnh các ngựa y đều biết hàn vũ có chân tật không nghĩ tới tình huống như vậy nghiêm trọng còn có trên người vết thương cũ cũng không có dưỡng hảo chính trực như vậy thời tiết một cái không hảo đó là toàn bộ phát ra ra tới một cái không tốt mặc dù sẽ không chí mạng lại cũng sẽ truyền miên giường bệnh hàn vũ trên người thương lúc trước ngự y y liền vô pháp trị tận gốc càng không nói đến hiện tại càng thêm nghiêm trọng vài vị ngự y y vây ở một chỗ thảo luận nửa ngày cũng chỉ là tương ra một cái tương đối ổn thỏa biện pháp húng chi như vậy bệnh không phải mấy ngày chi công năng đủ chữa khỏi chỉ có thể là chậm rãi tinh dưỡng đó là lưu lại phương thuốc tiến cung phục bệnh hoàng thượng đối chân quốc hầu phủ tình hình đặc biệt chú ý hàn vũ bệnh cũ tái phát đi thỉnh ngự y, y hoàng thượng lập tức sẽ biết ở trong cung chờ đợi ngự y y chẩn bệnh kết quả Trần Quốc công tình hình thực sự có như vậy nghiêm trọng, liền giường đều hạ không được. Lưu Tú tựa hồ có chút nôn nóng hỏi, thần sắc lại mang theo vài phần khó lường. Ngự y thì thật cẩn thận đem chẩn bệnh kết quả bẩm báo hoàng thượng, trên trán tất cả đều là hãn, quân uy khó dò, thánh thượng ý tưởng không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Biết được Hàn Vũ tình huống thật sự như vậy nghiêm trọng, Lưu Tú tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lo lắng chi sắc lại là chân thật rất nhiều, nếu ngự y thì nói như vậy, đây là thật sự Đi nhiều như vậy vị ngựa y, y chính vẫn là hắn tâm phúc, không có khả năng làm giả, nghĩ đến hàn vũ này một thân ốm đau lý do, lưu tú trong lòng càng là thêm vài phần ấy náy cùng chân tình, điệp sinh phân phó ngựa y hảo hảo thế hàn vũ trần trị, đó là làm ngựa y lui xuống, một người ngồi ở ngự thư phòng không. Biết tưởng chút cái gì? Lúc này đây hàn vũ đệ xin từ chức nếp gấp đi lên, quả nhiên dị thường thuận lợi, lập tức đã bị phê chuẩn, theo sau trong cung có liên tiếp tới rất nhiều ban thưởng. Đều là quan tâm hàn vũ thương thế, làm hắn hảo hảo dưỡng thương linh tinh, hàn vũ vợ chồng cung kính tiếp thưởng, đóng cửa lại quá nổi lên chính mình tiểu nhật tử. Nửa năm lúc sau, tướng công, ngươi chính là đáp ứng rồi ta muốn đi hai mươi ngắm phong cảnh, ta xem lúc này thời tiết vừa lúc, cuối thu mát mẻ, chúng ta có phải hay không nên khởi hành. Tô Văn Nguyệt mấy ngày nay nhớ thương chính là đến bên ngoài đi du ngoạn sự tình, lúc trước bởi vì hàn vũ chân tật, hơn nữa ở trước mặt hoàng thượng lý do thoái thác là bệnh cũ tái phát. Tự nhiên không hảo lập tức liền ra cửa du ngoạn, bằng không chẳng phải là vạch trần chính mình nói dối. Thật vất vả rốt cuộc đời thời gian dài như vậy, liền không chịu nổi, ương Hàn Vũ nói. Hàn Vũ trong khoảng thời gian này nhưng thật ra cùng tức phụ nị ở bên nhau quá sung sướng, biết tức phụ mấy ngày nay nghẹn hỏng rồi. Hơn nữa hắn hiện tại có tiền có nhàn, không có không đáp ứng đạo lý, sảng khoái đáp ứng rồi. Hảo, theo ý ngươi, này hai đêm trong phủ sự tình an bài một chút, ngày sau chúng ta liền xuất phát. Thướng công! ngươi thật tốt quá rốt cuộc được đến hàn vũ khẳng định hồi đáp tô văn nguyệt mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy dựng lên vội vàng làm người đi cấp tinh ca nhi huynh muội ba cái truyền tin chuẩn bị khởi lữ đồ chung phải dùng hành lễ tính đường xá thượng sẽ gặp được đột phát sự kiện mọi việc nhiều hơn chuẩn bị luôn là không sai chỉ tiếc ngàn tính vạn tính tô văn nguyệt lại không nghĩ rằng vừa mới ra khỏi thành môn, thân thể liền bắt đầu không khỏe lên trước kia cũng không bựng xe ngựa cho dù là theo hàn vũ nam trinh Bắc chiến điều kiện như vậy ác liệt thời điểm Nàng đều thích hướng tốt đẹp, lần này chuẩn bị thoải mái xe ngựa to lại ngồi rất là không thoải mái, luôn là có loại ngực buồn nôn mửa cảm giác. Vừa mới bắt đầu tô văn nguyệt sợ Hàn Vũ đổi ý, thật vất vả mới mong tới lưu đồ, chỉ một cái kính chịu đựng trên người không khỏe, nghĩ thích đứng lại đây thì tốt rồi, nào biết tình huống càng thêm nghiêm trọng, mới ra khỏi cửa thành khẩu, thật sự nhịn không được ở trên xe ngựa nôn mửa lên. nay nhưng đem Hàn Vũ cùng tình ca nhi tam huynh muội đều sợ hãi, nơi nào còn lo lắng dung Hàn Vũ làm người đi thỉnh ngựa y y, ngài ngựa y y chậm, gần đây tìm một nhà y y thuật còn tính không tồi y y quán thế Tô Văn Nguyệt trấn trị. Này lão đại phu như là thế Tô Văn Nguyệt khá mạch, sờ sờ dâu mới vui vẻ thoải mái nói, "Chúc mừng phu nhân, phu nhân mạch tượng hoạt như bi, là vì hỉ mạch." Đã có 2 tháng. Quảng cáo. Hàn Vũ đầu tiên là bị này lão đại phu kia chậm gì gì ngữ điệu động tác gấp đến độ không được, nghe nói đại phu nói là vừa mừng vừa sợ. Tô Văn Nguyệt cũng một chút ngây ngẩn cả người năm đó từ huyền nhai nhảy xuống tuy rằng may mắn đến sinh nhưng là ở rất vào hàn đảm hàn khí nhập thể đại phu đã sớm chẩn bệnh nàng không thể lại có thai không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy nàng đã sớm không ôm hy vọng lại là bỗng nhiên lại có mang vẫn là ở như vậy thời cơ làm nàng nên kinh nên hỉ hay là nên buồn bực đầu. tô văn nguyệt có thai tự nhiên là không có khả năng ra cửa du ngoạn hàn vũ không có bất luận cái gì do dự lập tức mang theo thê nhi dẹp đường hồi phủ một đường đem tức phụ thật cẩn thận ôm vào trong ngực trở lại trong phủ Ngự Y y hề cũng tới rồi, lại thỉnh Ngự Y y hề luôn mãi bắt mạch xác định Tô Văn Nguyệt là thật sự có thai, Hàn Vũ lần này chân chính phản ứng lại đây, lại là không, có cao hứng cỡ nào. Hắn đã có hai nhi một nữ, con nối roi truyền thừa đã có, giao nhớ tới năm đó Tức phụ mang thai mạo hiểm, hắn tình nguyện Tức phụ hảo hảo, đến nỗi nhi nữ, thời đại này nam nhân đều thích nhiều tử nhiều phúc, nhưng cũng không nhất định phải hắn Tức phụ sinh, tinh ca nhi thần, ca nhi đều trưởng thành, quá hai năm là có thể cưới vợ sinh con đến lúc đó làm tình Ca Nhi thần Ca Nhi tức phụ nhiều hơn sinh ra được đúng rồi Hàn Vũ tưởng hảo hảo, bất quá tức phụ có thai đã là đã định sự thật, đừng nói tức phụ không có khả năng đáp ứng không cần trong bụng Hải Tử. Hàn Vũ sáng sớm liền hỏi qua ngựa ý, điề, nếu là xóa sạch trong bụng Hải Tử, đối tức phụ thân mình đồng dạng có nguy hại, chỉ có thể hảo hảo dưỡng, làm tức phụ hảo hảo đem Hải Tử sinh hạ tới. Tô Văn Nguyệt lúc này nằm ở trên giường buồn bực phi thường, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này hồi hoài thượng Hải Tử. Tinh ca nhi tam huynh muội đều đã lớn lên mau tới rồi cưới vợ tuổi tác, tựa hồ cảm giác có điểm xấu hổ, bất quá có hải tử trung quy là chuyện tốt, nàng vừa mới bắt đầu vẫn là có chút cao hứng, mặc dù bởi vì có thai du lịch sự tình phao canh, chỉ là kế tiếp hàn vũ này đem nàng đương chuồng heo dưỡng ở trong phủ phương thức thật sự làm nàng thực phát điên. Không riêng không được nàng ra cửa đem nàng quyển dưỡng ở trong phủ không nói, một ngày làm ngự y tới khám hai lần cũng không nói, mỗi ngày bên người một đoàn nha hoàn bà tử vây quanh ở bên người nàng. Đặc biệt là phần lớn thời điểm vẫn là Hàn Vũ tự mình ở một bên nhìn nàng, Hàn Vũ này nửa năm nhàn ở trong phủ thời điểm còn sẽ nhìn xem thư luyện luyện võ, có điểm khác tiêu khiển tống cổ thời gian, hiện tại hảo, cả ngày chỗ đó đều không đi, chính là đi theo bên người nàng, nàng một cái không ấn. Hắn ý tư tới, đó là ở một bên huyên thuyên nhắc mãi, thẳng đem Tô Văn Nguyệt Phiền. Hoàng đế từ trước đến nay chú ý chân quốc hầu phủ tin tức, chẳng sợ Hàn Vũ xin từ trước, vẫn như cũ không thiếu chú ý biết được Hàn Vũ toàn gia suốt ngoại du ngoạn thời điểm rất là buồn bực hắn cái này đương hoàng đế ở trong cung mệnh chết mệnh sống vì ổn định vị trí mỗi ngày lao tâm lao lực Hàn Vũ lại là kiểu thê nhi nữ vân quanh quá hảo không tiêu giao tự tại trong lòng không cân bằng nha người chính là như thế tuy rằng lúc trước Hàn Vũ rơi xuống quyền lợi thời điểm hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng nhìn đến Hàn Vũ như thế tiêu giao hắn lại không bằng lòng đặc biệt là Hàn Vũ mang theo Tô Văn Nguyệt cùng nhau rời đi đối với Tô Văn Nguyệt này một phen tâm tư chẳng sợ hắn chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại, vĩnh viễn không có khả năng có kết quả. nhưng chấn quốc hầu một nhà ở kinh thành thời điểm, hắn có thể lúc nào cũng chú ý bọn họ hướng đi, biết nàng tin tức, không nghĩ ly đến quá xa. biết tô văn nguyệt lại lần nữa có thai, lưu tú lại không có không cao hứng, có đôi khi có chút đồ vật không nhất định phải được đến, hắn cũng chỉ là tưởng lẳng lặng mà chú ý nàng tin tức, cho chính mình một ít niệm tưởng mà thôi. hoàng thượng, ngài khẳng định không thể tưởng được, chấn quốc hầu hiện tại cả ngày cái gì đều không làm chính là canh giữ ở chấn quốc phu nhân thân phận bị chấn quốc phu nhân chỉ huy tới chỉ huy đi còn làm không biết mệt cố tình còn bị chấn quốc phu nhân ghét bỏ kia thái giám nói đến nơi này còn che miệng nhỏ giọng bật cười lưu tú tưởng tượng hàn vũ lúc này bộ dáng khỏe miệng cũng là toát ra một chút ý cười chấn quốc phu nhân mang thai vất vả chấn quốc hầu chiếu cố một ít cũng là hẳn là hoàng thượng mới vừa nói chính là thái giám ngoài miệng ứng hòa trong lòng lại có chút không cho là đúng trong cung phi tần mang thai không ít hoài lại vất vả hoàng thượng cũng chỉ đương các nàng là hẳn là ứng phân nhưng không như thế nào săn sóc hắn đi theo bên người hoàng thượng thời gian dài tự nhiên biết một ít người khác không biết bí ẩn trấn quốc phu nhân ở hoàng thượng trong lòng vị trí không bình thường đâu bất quá việc này hắn chỉ gắt gao giấu ở trong lòng vạn không dám để lộ ra tới đối với lưu tú chú ý tô văn nguyệt chút nào không biết lúc này lại là đang ở cùng hàn vũ so dũng khí đấu trí nghĩ như thế nào đi ra ngoài thấu khẩu khí cố tình đầu góc không bằng hàn vũ nhiều lần đều thất bại còn làm không biết mệnh Càng càng càng hăng, xem như dựng chung nhàm chán một chút tiêu khiển, này cũng làm hàn vũ càng ngày càng đau đầu, hận không thể đem người tấu một đốn nốt lại, cố tình thai phụ lớn nhất.